Ta tuy rằng không có biện pháp giải thích trên người của ngươi, nhưng là ta xác định ta cùng ngươi không quan hệ, một chút đều không có." Huyền Lăng ánh mắt thảm đạm, "Đa tạ." Hoắc Nghiên nhìn hắn đứng dậy đi rồi, vẻ mặt thất vọng biểu tình, cũng khó trách, cô độc nhiều năm như vậy, thật vất vả nhìn thấy cái cùng chính mình không sai biệt lắm người, vốn tưởng rằng là đồng loại, không nghĩ tới lại không phải, khẳng định thất vọng a." Mục Nhiễm chăng đi tới, Hoắc Nghiên giơ tay tiếp nhận hài tử, "Ngươi thấy?" "Ân." Mẫu Phi nói qua Dung Cẩm Di nương tu tập quá tiên pháp linh tinh sao? Mục Nhiễm chán lắc đầu, bất quá nghe đồn đêm đỉnh từ trước nhưng thật ra cái thờ phụng thần Phật địa phương, bọn họ trước sau cho rằng nhiều năm như vậy an bình là bởi vì thần linh phù hộ, bất quá trên đời này sao có thể thật sự có tiên nhân? Hoắc Nghiên gật gật đầu, nàng là một cái tân thời đại nữ tính đương nhiên cũng không tin quỷ thần này một bộ, bất quá nàng chính mình chính là cái ngoại lệ a. Nàng không biết như thế nào liền chuyển tới cũng giải thích không rõ ràng lắm chính mình trên người vượt xa người thường năng lực là chuyện như thế nào. Chỉ có thể nói thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, không chuẩn trên đời này thật đúng là tồn tại yêu ma quỷ quái. Ngươi tính toán nói với hắn hắn thân thế sao? Dựa theo hắn tuổi tác tới tính, hắn đích xác chính là dung cẩm di nương năm đó mất đi đứa bé kia, nếu hắn muốn biết, bổn vương tự nhiên sẽ đúng sự thật bẩm báo. Tiên Nhi cơm làm tốt, đánh gậy bọn họ nói chuyện, chuyện này cũng liền tạm thời buông xuống. Trong bữa tiệc, Triệu Thịnh đã trở lại Vương gia, nghe được. Nói, Kiến An lũ lụt thật là nhân uy, bất quá Ninh Vương không biết bị chuyện gì vướng, chờ hắn rời đi Kiến An thời điểm lại ở Hoàng Lăng bị phục kích, này sẽ hẳn là mau đến Lâm An phủ. Lâm An cửa thành. Ninh Vương đại quân vào thành, người không liên quan thoái nhượng. Cửa thành mở rộng ra, nên Ninh Vương vào thành, thủ thành lớn nhỏ quan viên toàn bộ tới đón tiếp. Đề Lam thay đổi đại dự nữ tử quần áo, cưỡi ngựa đi theo Mục Tĩnh Nam bên người, thập phần đáng chú ý. Trong quân đội xuất hiện nữ nhân vốn là không tầm thường, huống chi vẫn là đi theo Ninh Vương bên người nữ nhân, bất quá mọi người cũng không dám nhiều xem, càng không dám nhiều lời. Cho Bổn Vương ở trong thành tìm một chỗ nhà cửa, Bổn Vương muốn ở nơi nơi này nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày. "Là." Huyền Thái gia tiến lên, vẻ mặt lịch nhợt, "Ninh Vương điện hạ, hạ quan sớm đã bị tiệc rượu cho ngài đón đón gió." "Không cần, Bổn Vương mệt mỏi, hôm nào đang nói đi." Tiểu Thái gia tươi cười ở trên mặt gương sau một lúc lâu, trong lòng chửi thầm Một cái quân vương, thật đúng là cho rằng cầm hổ phù chính là đại tướng quân, chăng, cái gì chăng? Bất quá trên mặt lại vẫn là một mảnh ý cười, đều nghe Ninh Vương điện hạ phân phó. Ninh Vương luôn luôn hình thức cao điệu kiêu ngạo, đặc biệt vẫn là đánh thắng trận trở về, càng là khoe khoang không được, ở trong thành tìm lớn nhất một chỗ nhà cửa trú hạ. "Đế Lam, nay hai ngày quá la lộn, ngươi đi nghỉ ngơi đi, bổn vương muốn đi tìm Nhị ca." "Ta cùng ngươi cùng đi, nghe nói Hoắc tỷ tỷ sinh hài tử, ta mau chân đến xem." Mục Tĩnh nam cười. Hai bước đi qua đi chế trụ nàng đai lưng tiến trong lòng ngực, "Ngươi nếu thích, chúng ta cũng sinh một cái tới chơi. Ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi, như thế nào liền sinh hài tử, không biết xấu hổ." Mục Tính Nam ý cười càng sâu, "Ngươi yên tâm, bổn vương không có nhị ca như vậy nhiều chuyện, ngươi sinh mặc kệ Nam Hải vẫn là nữ hải, ta đều thích." Đề Lam nhịn không được cười lên một tiếng, "Ta mới không cần, sinh cái hài tử cùng ngươi giống nhau dương một trương đào hoa mặt, về sau ta nhưng có tâm thao." Tiểu công chúa là đang nói bổn vương lớn lên đẹp sao? Tuy rằng đây là sự thật, nhưng từ miệng nàng nói ra, hắn liền phá lệ vui sướng. Hắn không giống Mục Nhiễm chăn cái kia đầu gỗ, đối với bị người ta nói lớn lên đẹp việc này, hắn là thập phần thích. Mục Tĩnh Nam, ngươi đừng tiểu công chúa, tiểu công chúa, ta giai phẩm có thể so ngươi cao. Ha ha. Mục Tĩnh Nam túi người thấp nàng cho ngủi, kia công chúa điện hạ chính là muốn ta cho ngươi hành lễ. Đế Lâm cười, hảo a, cần phải dựa theo các ngươi đại dự quý củ. Cho ta hành đại lễ. Phải quỳ sao? Muốn, muốn bái sao? Muốn? Mục Tính Nam cười, chúng ta ở thành thân đi. Đề Lam sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, thành thân bất chính là yêu cầu quỳ, yêu cầu bái sao? Người người này quả nhiên không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ. Mục Tính Nam một đường đuổi theo nàng đi ra ngoài, "Uy, muốn hay không thành thân a?" Thành thân buồn Vương mỗi ngày cho ngươi quỳ. Đề Lam không thể nhịn được nữa. Ngươi là muốn đem ngươi nhị ca sợ vợ phát dương quang đại sao?" Triệu Thịnh Phi thân từ trên tường xuống dưới, tham gia linh vương điện hạ, thuộc hạ ở mặt trên nhìn thật lâu, thật sự đợi không được các ngươi liễu xong, liền mạo muội xuống dưới. "Ngươi còn biết mạo muội?" Mục Tĩnh Nam kéo qua để làm, "Đứng lên đi. Nhà ta vương gia nói để cho ta tới mang ngài qua đi." Mục Tĩnh Nam không nghĩ tới Mục Nhiễm chăn làm Triệu Thịnh cố ý tới đón hắn cùng nhau lại đây, lại là vì đi cửa sau sợ hắn tìm không thấy. "Nhị ca ngươi thật là làm điều thừa." gia cùng để Lam Phi tiến vào không phải được rồi. Nay trong thành nhiều đến là nhạn tuyền, sợ ngươi hành sự lố mãng không an toàn. Đề Lam cười cười, sướng đáng, làm ngươi khoe khoang. Loại này bị ca ca giáo huấn cảm giác nàng là thể hội quá, thực sự không tốt lắm. Mục vương gia, vậy các ngươi liệu ta đi xem vương phi. Công chúa xin cứ tự nhiên. Đề Lam đi rồi hai bước lại quay đầu nhìn về phía Mục Nghiễm Chân, vương gia kêu ta Đề Lam liền hảo. Hảo. Mục Tĩnh Nam vẻ mặt ý cười nhìn Đề Lam. Mục Nghiễm Chân vẻ mặt ra muôn bất hoại, xem đủ rồi liền tiến vào. Mục Tĩnh Nam sờ sờ cái mũi, "Tới." Nay trong thành không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, đặc biệt là Mục Tĩnh Nam, hắn hiện tại tay cầm trọng binh, hơn nữa tất cả mọi người biết bọn họ quan hệ, nhìn chằm chằm hắn là có thể tìm được Mục Nghiễm Chân. Cho nên có một số việc cần thiết mau chóng làm, tựa như ở trên chiến trường giống nhau, chỉ có so địch nhân mau một bước mới có thể chiếm cứ sở hữu ưu thế. Chương 352 cái gọi là thích. Ta hôm nay vào thành thời điểm thấy ngươi lệnh truy nã, nhóm người này là gan cũng thật không nhỏ. Mục Nhiễm chăn buông chén trà, "Này chứng minh chúng ta đã chậm địch nhân một bước." "Đúng vậy, nếu là nơi này thái thú một hai phải trang không quen biết ngươi, liền đem ngươi tùy tiện trở thành cái gì giết người phạm cấp chém, cũng không tính phạm pháp. Cho nên hành động muốn mau." Mục Nhiễm chăn nói, "Đã nhiều ngày ngươi giúp ta ổn định thái thú, ta cùng Ngũ Vương liên hệ, hắn sẽ giúp ta." Mục Tĩnh Nam nhíu mày, Ngươi tin tưởng hắn? Ta nếu là đã chết, thái tử cùng thừa tướng là lớn nhất người thắng, đến lúc đó hết thảy đã thành kết cục đã định, Ngũ Vương, cái gì đều không chiếm được, nhưng nếu ta tồn tại, liền tính ta không thể đứng ở Ngũ Vương bên này, ít nhất ta cũng có thể kiềm chế thái tử, cho hắn thở dốc thời gian. Mục Tĩnh Nam gật gật đầu, như thế thật sự, Ngũ Vương đoạt đích chi tâm chưa bao giờ biến quá, cũng không biết này ngôi vị hoàng đế đối hắn rốt cuộc có bao nhiêu đại dụ hoặc, làm hắn tình nguyện từ bỏ chính mình nữ nhân cũng muốn tranh đoạt. Mục Nhiễm chân cười lạnh, hắn tự nhiên có hắn tính toán, bất quá này Ngũ Vương nhưng thật ra rất giống tuổi trẻ khi phụ hoàng. Nhắc tới hoàng thượng, Mục Tĩnh Nam mày hơi hơi nhăn lại, bất quá lại chưa nói cái gì. Nội viện, một loạt rừng trúc sau là một gian nhà gỗ, tuy rằng nhìn không thế nào hoa lệ, nhưng lại cũng là có khác một phen phong nhã chi ý. Đề Lam lại đây thời điểm Yên Nhi đang ở giúp Hoắc Nghiên Hống Hải từ ngủ. Công chúa, Yên Nhi, ngươi đã nhiều ngày đi theo Hoắc tỷ tỷ còn hảo. Yên Nhi lo lắng công chúa Đề Lam cười, "Ta xem ngươi cùng Yem Triệu Thịnh chỗ, nhưng thật ra vui sướng, còn có thời gian lo lắng ta." Tiên Nhi ngượng ngùng cười cười, "Tiên Nhi tự nhiên là lo lắng, ta lo lắng công chúa cấp kia không đứng đắn linh vương khi dễ đi. Ngươi cái tiểu nha đầu, khi nào học cái xấu." Hoắc Miên ôm hài tử ra tới, "Đề Lam, ngươi đã đến rồi." Đề đế Lam liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng trong lòng ngực hài tử, "Đây là ngươi Hải Nhi. Mau cho ta xem." Tiên Nhi đi đem bên trong cái kia ôm ra tới, "Công chúa ngươi xem." Vương phi sinh hai cái. Này hai đứa nhỏ sinh cũng thật xấu. Hoắc Nghiên cười nhạo, mới vừa sinh hạ tới hài tử đều lớn lên khó coi, quá chút thời gian mở ra thì tốt rồi. Tiên Nhi cười trêu ghẹo, công chúa lời này cũng không nên cấp cảnh vương điện hạ nghe thấy, hắn nhưng bảo bối nhà hắn cái này tiểu công chúa. Đề Lam xem qua đi, thật sự sinh cái nữ nhi. Cái này là tiểu vương gia. Đề Lam ôm Nam Hải, nhìn Yên Nhi trong lòng ngực nữ hải, dông nhiên nhíu nhíu mày, để sát vào nhìn kỹ. Hắc tỷ tỷ ngươi này hài nhi như thế nào sinh một đôi mắt tím a? Hoắc Nghiên tiếp nhận hài tử, ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện. Ngạch, ta cũng không phát hiện. Mấy người đem hai đứa nhỏ đều đặt ở trên giường, hai cùng hài tử một cái là bình thường hắc đồng, một cái khác là một đôi mắt tím. Nàng không xảo không nháo, tính tình cực kỳ giống mục bạch, trừ bỏ ngủ chính là ăn mãi, ta cũng chưa chú ý nàng đôi mắt. Tiên Nhi lắc đầu, giống như không phải, mấy ngày trước đây ta xem qua, không gặp nàng là mắt tím a. Hoặc nghiên trong lòng căng thẳng, mắt tím. Có thể hay không ảnh hưởng thị lực à? Nghĩ liền dối tay ở nàng trước mắt cơ cơ, còn hảo không phải người mù. Để làm thật phần vui sướng bế lên hài tử, ta lần đầu tiên nhìn đến như vậy thần kỳ hài tử, như thế nào sẽ có mắt tím đâu? Hoặc nghiên lắp đầu, ta cũng không biết. Vậy ngươi trong nhà có sao? Không có. Mấy người cái này ôm hài tử vây ở một chỗ xem, một bên tò mò đây là có chuyện gì? Mục nhiễm chăn cùng mục tĩnh nam một đường tiến bảo. Mục Tính Nam thật là cái không đứng đắn, lại đây liền đoạt đi rồi để làm trong lòng ngực hài tử, rũ mắt vừa thấy liền kinh hô, "Nhi ca, ngươi này hài nhi cùng Di nương giống nhau là mắt tím a." "Cái gì?" "Ba gã nữ tử tề hô." Mục Nhiễm chăn nhíu mày, để sát vào nhìn nhìn, "Chuyện khi nào? Hắn mỗi ngày ôm hài tử, như thế nào không phát hiện là mắt tím?" "Ngươi đừng đoạt a, cho ta ôm một hồi." Mục Nhiễm chăn không khỏi phẫn trần từ hắn trong lòng ngực cướp đi hài tử, nhìn chằm chằm nhìn kỹ nửa ngày. Mục Tính Nam xoay người liền bế lên một cái khác, ngươi là Nam Hải vẫn là nữ hải a? Hồi Vương gia, đây là tiểu Vương gia. Nha, cha ngươi không thích ngươi, về sau ngươi cùng ta đi, nhận ta làm phụ vương. Hoắc Nghiên bất đắc dĩ, ngươi thích chính mình sinh đi. Chính mình sinh ra được chính mình sinh, bổn vương cũng để Lam Hải Nhi chắc chắn so ngươi cùng Nhị ca Hải Tử sinh xinh đẹp. Chính ngươi sinh? Ta không có thời gian. Hoắc Nghiên thập phần tò mò vì cái gì một đại nam nhân sẽ như vậy để ý chính mình diện mạo không cấm chính mình lớn lên đẹp, còn muốn Hải tử đi theo chính mình lớn lên đẹp. Bất quá mục tinh nam nhưng thật ra thật sự thích cái này tiểu vô gia, nhìn chằm chằm vào xem. Một đám người vây quanh Hải tử cười đùa một hồi, Đề Lam bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, Hoắc tỷ tỷ, ta nghe ta phụ hoàng phi từ nói, nữ nhân sinh Hải tử dáng người liền không hảo, còn có rất nhiều thịt, ngươi có sao? Hoắc Nghiên che mặt, lắc lắc đầu. Thật vậy chăng? Ta nhìn xem. Hoắc Nghiên kéo chặt quần áo, lộ ra tinh xảo vòng eo, xem đi. Đề Lam đại hỉ, này quá thần kỳ, về sau ta nếu là sinh hải tử liền tới tìm ngươi. Mục Tính Nam bỗng nhiên đứng dậy lôi kéo Đề Lam liền hướng trốn đi. "Mọi người, các ngươi đi đâu?" "Về nhà Sinh Hải tử." Nhìn Mục Nhiễm chăm một đôi nhi nữ, hắn thừa nhận chính mình có điểm bị kích thích tới rồi, hắn không thể chính mình lập tức là có thể sinh một cái ra tới. Đề Lam cũng lười đến dạy dỗ, dù sao hắn cũng chính là ngoài miệng lợi hại, thật tới rồi ra cũng sẽ không làm cái gì. Bất quá lần này nàng giống như tưởng sai rồi. Ngươi đừng sang bậy, chúng ta còn có đứng đắn sự phải làm đâu. Mục tĩnh Nam bá đạo dị thường dỗi tay kéo xuống nàng neo phong, ném xuống đất, đây là đứng đắn sự. Không được. Vì cái gì không được? Đề Lam ở đẩy ra hắn, chính là không được. Mục tĩnh Nam nhúng mày, lôi kéo nàng nằm tại bên người, đè lại nàng dây rùa tay, đừng núp nhích. Đề Lam trong lòng tưởng cái gì hắn tự nhiên biết, bọn họ hai nước hiện tại quan hệ vi diệu, không cùng cũng không đánh. Hơn nữa hai nước thế cục đều rất nguy hiểm, này đó không giải quyết, bọn họ cũng vô pháp an tâm ở bên nhau. Hán tiểu công chúa a, nhìn như tùy hứng, trong lòng lại trước sau trang nàng quốc gia, nàng ca ca. Bổn vương sắp ngươi lựa tới, tất nhiên sẽ đối với ngươi phụ trách, chờ thế cục ổn định xuống dưới, ta liền mang theo Sính Lệ đi hộ quốc cầu hôn, Bổn vương muốn cho Sóc Hà chính miệng đáp ứng đem ngươi gả cho ta. Đề Lang cười, nói không cảm động tuyệt đối là giả. Mục Tính Nam loại người này không đứng đắn thời điểm là thật sự làm nàng sinh khí, nàng không thích hắn cái gì đều không để bụng bộ dáng. Cần phải thật thâm tình lên, nàng cũng tuyệt đối tin tưởng, hắn là cái người phụ trách hảo nam nhân, ngẫu nhiên nói ra vài câu lời ấu yếm, có thể làm nàng cảm động mơ màng hồ đồ. Kia đến lúc đó ngươi muốn tới Thái Mạn Mạn Lăng Tiễn Tam Quỷ chi đấu, tính ngươi hết hiếu đạo. "Hảo." Mục Tính Nam bỗng nhiên nghiêm túc lên, xoay người một tay chống đầu, nhìn nàng, "Vậy ngươi có biết ngươi phải gả chính là người nào?" Đề Lam tự nhiên biết, nàng biết hắn vô tâm ngôi vị hoàng đế, cũng không tâm chính sự, tình nguyện cả đời làm nhàn tản vương gia, an công lương, ăn no chờ chết. Bất quá nàng thích chính là hắn như vậy. Chương 353 cũng không cố tình đón ý nói hử. Ta trước kia liền nói qua, ta phải gả người, không cần hắn là nhân trung lâm vượng, cũng không cần hắn ra quan tiến tước, chỉ nghĩ cả đời bình an, bất quá. Nhất định lớn lên xinh đẹp. Mục Tính nam cười, duỗi tay khơi mào nàng cảm, hài hước nói: Tiêu công chúa điện hạ còn nhìn chúng bổn vương này diễn mạo. Đề Lam lấy ra hất tay, túi người qua đi ở hắn trên môi nhẹ nhàng một hôn, phi thường nhìn chúng. Bất quá là vui bùa lời nói mà thôi, mục tĩnh nam chân chính đã động chuyện của nàng, là trên người hắn kia cổ mặc kệ qua nhiều ít năm cũng chưa biến người thiếu niên khí thế. Hắn lô mãng, khá vậy chấp nhất, tùy hứng, lại không tiêu cang. Hắn nếu không thích, liền xem đều sẽ không xem một cái, cũng không cố tình đón ý nói hử. Hắn nếu thích, liền sẽ dùng hết toàn bộ sức lực Chẳng sợ cả đời này đều chỉ còn chờ một người, mặc kệ có hay không kết quả. Hắn cũng sẽ dùng chính mình vụng về phương thức đi hướng nàng, cho nàng muốn cảm giác an toàn, tuy rằng đôi khi sẽ làm sai, sẽ hoàn toàn cùng nàng trong lòng buồn ý lệch khỏi quy đạo, nhưng này cũng đúng là hắn đáng yêu chỗ. Luôn là nàng muốn bộ dáng, hắn đều có, nếu là ở thiếu trọc nàng sinh khí liền càng tốt. Mục Tĩnh Nam cũng không biết chính mình thích nàng cái gì, chờ hắn phát hiện chính mình thích thượng cái này nữ hài thời điểm, tựa hồ hết thảy đã thành kết cục đã định. Nàng tựa như hắn đời này đều trốn không thoát, trốn không xong dây dưa, cũng như là hắn cả đời này đều giới không xong độc dược, tóm lại hắn chỉ biết một sự kiện, hắn nhân sinh không thể không có nàng. Kỳ thật bọn họ là giống nhau người, đều tự cho là chính mình cầm được thì cũng buông được, mà khi chân chính lâm vào thời điểm, lại sớm đã vô pháp thoát thân, tại nơi chàng cảm tình lốc xoáy chung, bọn họ đều may mắn, huyết thể gắn liền với thời gian chưa vãn. Càng thêm may mắn, người kia là nàng, cũng là hắn. Vương thừa hộ Tống Vương Trạch Duệ đã đến kinh thành, bọn họ không có đại bộ đội, đi đường nhỏ thực mau liền tới rồi. Vừa đến kinh thành liền nhận được Hoắc Nghiên trước mắt đưa tới tình báo. Vương Trạch Duệ xem cũng chưa xem, trực tiếp bổ câu đưa thư cấp Hoắc Nghiên. Ta còn là có chút lo lắng bọn họ, nếu không ngươi vẫn là qua đi đi. Có Ninh Vương ở, bọn họ không có việc gì, ta nhiệm vụ chính là bảo hộ ngươi. Ý gì quá nên đón một vị khách không mời mà đến, Tập Tiểu Ngưng. Chính trực bữa trưa, nàng tới cũng thật không phải thời điểm. Vương Trạch Duệ ở ăn cơm. Đợi hồi lâu mới nhìn thấy Vương Trạch Duệ, Vương phi chính là bị bệnh. Vương thừa nhìn đến nàng kia bụng hơi hơi nhử mày, Ngũ Vương làm sao bây giờ sự? Vương đại ca nói đùa, ta người đang có thai, nơi trốn cẩn thận, như thế nào sẽ sinh bệnh, hôm nay tới là muốn hỏi một chút nhà ta Vương gia cùng tỷ tỷ sự. Vương Trạch Duệ cả kinh, nàng như thế nào biết hắn đi đi tìm Hoắc Nghiên. Vương đại ca không cần kinh hoàng, tỷ tỷ đi phía trước công đạo ta muốn thường xuyên chăm sóc y y quán. Nghe ngươi rược đồng nói ngươi vừa đi mấy ngày, nhưng ngươi lại không có gì thân thích, nghĩ đến cũng cũng chỉ có tỷ tỷ mới có thể làm phiền ngài di giá. Vương Trạch Duệ ở kinh thành hồi lâu, theo chân bọn họ những người này, giao tiếp cũng không phải một ngày hai ngày, cứ việc trong lòng ở nghi hoặc, trên mặt vẫn là không có trở ngại, không đến mức làm người liếc mắt một cái liền nhìn ra tới tâm tư. Thảo dân không dám kỳ mãn, ta thật là đi tìm Vân phi, bất quá chưa thấy được người, đành phải chính mình đã trở lại. Tập Tiểu Ngưng, chưa thấy được người, Không tồi, bất quá nhưng thật ra nghe nói Vũ Sơn có rất nhiều quý trọng dược thảo, liền thay đổi tuyến đường qua đi nhìn nhìn, lúc này mới chỉ hoan thời gian. Vương thừa lược hạ mảnh, trở lại hậu viện, nữ nhân này không đơn giản, thời gian dài như vậy ngũ vương đều lấy nàng không có biện pháp, xem ra là thời điểm muốn hắn tới giúp một tay bọn họ. Tập tiểu ngưng tại đây cũng không thám thính đến cái gì tin tức, liền đứng dậy hồi phủ. Ban đêm, Vương thừa thay đổi một thân ý đi phục dạ hành. Người muốn đi đâu? Giết ban ngày nữ nhân kia. Vương Trạch Duệ lắc đầu ngăn lại nàng, "Không được, ngươi một người quá nguy hiểm." "Không sao, ta liền tính giết không được nàng, cũng có thể thăm thanh nàng hư thật, ta đạo muốn nhìn liền Ngũ Vương đều không động đậy nhân thân biên rốt cuộc có người nào che chở." Vương Trạch Duệ tự biết ngăn không được hắn, liền dặn dò nói, "Vậy ngươi ngàn vạn cẩn thận, mặc kệ thành bại, ngươi đi Tây giao trong rừng, ta ở nơi đó có một chỗ phòng ở." "Hảo." Nói đến mà thôi sao? Vương thừa vừa đến Vương phủ cửa liền nhìn thấy tập tiểu Ngưng thừa xe ngựa ra phủ. Nhìn phương hướng là triều hoàng cung đi. Hoàng cung hắn khẳng định là cùng không đi vào, chỉ có thể ở trên đường thử một vài. Nhiên chỉ có mấy cái đi theo ra phủ nô tài, nhưng vừa động thủ mới biết được bên người nàng bảo hộ tất cả đều là cao nhân, bên này một có động tĩnh, tất cả mọi người hiện thân. Đánh nhau trung ương thừa bị thương, ra sức chống cự mới thoát ra tới, xem ra là hắn kinh địch. Chênh không được liền Ngũ Vương đều không động đậy đến. Vương thừa nhìn trên tay lệnh bài thần sắc vì lẫm. Thời giao Vương Trạch Duệ sớm đã chờ ở nơi này. Không ai đi theo ngươi đi. Vương Thừa lắc đầu, ta khinh công liền tính bọn họ thêm ở bên nhau cũng đuổi không kịp. Ngươi bị thương? Không có việc gì, ngươi mau đem việc này nói cho vương gia. Vương Thừa đem lệnh bài ném cho hắn. Vương Trạch Duệ không quen biết, cầm nhìn nhìn, việc này cái gì? Vương Thừa cởi bỏ quần áo của mình, tùy tiện lau hai hạ vết máu, lại cầm kim xăng dược, việc này nội vụ phủ ám vệ eo bài, nội vụ phủ luôn luôn chỉ nghe lệnh với hoàng đế chính là hoàng thượng không có khả năng quan tâm một cái chắp phi chết sống, thậm chí phái ra ám vệ bảo hộ, càng là không có khả năng. Nay trong đó nhất định có người thao túng, có lẽ vương gia biết đáp án. Vương Trạch Duệ tự biết sự tình khẩn cấp, một khắc cũng không dám trì hoãn, vội vàng phi cấp truyền tin đem việc này nói cho Mục Nhiễm Chân. Mục Nhiễm Chân nhận được tin đã là 2 ngày chuyện sau đó. Hoắc Nghiên cũng đã chịu kinh thành tới tin, nói chính là trong kinh tình hình gần đây, thái tử cùng thừa tướng tiến vào không có việc gì trừ bỏ cũng không có việc gì thượng triều tham ngươi một quyển, làm hoàng thượng trị tội ngươi, mặc khắc không có việc gì. Bất quá thái tử phi đạo không phải cái ngừng nghỉ chủ, trước hai lần u minh quốc gám sát đều là nàng làm. Mục Nhiễm chân cũng kia tin lại đây, ngươi nhãn tuyến nhưng có để qua tập tiểu ngưng. Hoắc Nghiên lắc đầu, ta cảm thấy nàng hẳn là không có việc gì, mắt thấy ngươi phải đi về, nàng nhưng định tránh ở trong nhà cao hướng đâu. Mục Nhiễm chân lại lắc đầu, Ngũ Vương đều không động đại người, ngươi cảm thấy có thể ở nhà ngoan ngoãn chờ ta sao? Ngũ Vương đều không động đậy. Mục Nhiễm chăn đem tin ném cho nàng, bên người nàng lại có ám vệ bảo hộ, Vương Phi cũng biết ám vệ là làm gì đó. Hoắc Miên lắc đầu. Là chuyên môn bảo hộ phụ hoàng, thế phụ hoàng làm một ít không thể gặp quan sự, là toàn bộ đại dự thần bí nhất tồn tại, bất quá bọn họ tồn tại thời gian không dài, ta cũng là gần nửa năm mới nghe nói. Kia bọn họ về ai thống lĩnh? Chúng ta nếu là đã biết, có phải hay không là có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm ra cái kia kẻ thần bí. Mục Nhiễm chăn lắc lắc đầu. Thân xác mỏi mệt, không cần tìm, bọn họ về Vương Vũ Lâm thống lĩnh, bất quá này tương đương với về phụ hoàng trực tiếp thống lĩnh giống nhau, ta cùng Ninh Vương đều không thể dễ dàng động bọn họ. Hoắc Nghiên thở dài, ngươi đối bọn họ lưu tình, bọn họ là thật không để bọn chúng ta chết sống a. Ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt không nhận người đại thấy, như thế nào đều phải giết ta đâu. Trước có Thái tử phi, bởi vì nàng biết nàng bí mật, sau có Tập Tiểu Ngưng, cái này đảo không phải bởi vì nàng giả mang thai bí mật, mà là nàng vốn là chán ghét nàng. Chương 354 bị truy nã. Tập tiểu Ngưng không đủ vị thế, thái tử phi không cần để ý, chẳng qua trước mắt tất cả mọi người không nghĩ sẽ dễ mặt, bất quá muốn thật tới rồi lúc ấy, bổn vương cũng đều không phải là một chút biện pháp đều không có. Ngươi tính toán sửa trị các nàng hai cái. Mục Nhiễm chăn lắc đầu, thái tử phi đến lưu chữ, về sau hữu dụng, đến nỗi tập tiểu Ngưng. Nàng nếu đủ thông minh, lúc này nên thành thật điểm, tốt nhất không xuất hiện ở mọi người tầm mắt nội. Bất quá nàng nếu xuất hiện Chính mình tìm chết liền trách không được bổn vương. Ngươi không phải đâu, ta xem nàng tuy rằng nhân phẩm không được, nhưng là đối với ngươi nhưng thật ra thiệt tình, lại nói ngươi sẽ sát nữ nhân. Mục nhiễm chăn lắp đầu, bổn vương như thế nào sẽ làm loại sự tình này, làm lao thất đi. Hoa nghiên. Quả nhiên ngày hôm sau mục tĩnh nàm đã bị tìm tới, nghe được thân ca làm hắn đi làm loại sự tình này trước sau như một mà tạc mau. Đề lam che mặt, ra môn bất hạnh à. Mục nhiễm chăn, đồng cảm. Mục tĩnh nam một cái lắc mình nhảy tới trên cây, lão tử lập tức muốn thành thân, không thể làm bậy. Hoác nghiên ôm chặt mục nhâm tràn, chúng ta mới vừa có hài tử, càng không thể làm bậy. Tiên nhi kéo qua triệu thịnh tre ở phía sau, triệu hộ vệ trên người có thương tích, cũng không thể đi. Mọi người đồng thời nhìn về phía ngồi ở một bên trước sau bảo trì trầm mặt huyền lăng. Huyền lăng? Hắn độc thân chiêu ai chọc ai? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Mục vương ra một ngụm một cái tiên sinh tê ơ, này cũng không giống như là tiên sinh. Đảo như là muốn cho hắn đi chết trước. Cuối cùng, mọi người quyết định hồi kinh lúc sau làm Mục Tĩnh Nam cùng Huyền Lăng cùng đi, lý do là Huyền Lăng thân thủ không tốt lắm, lại đối kinh thành không quen thuộc. Mục Tĩnh Nam đỡ chán, mang theo hắn ta còn phải chiếu cố hắn, tính, ta chính mình đi thôi. Đề Lam đương nhiên lực đỉnh nam nhân nhà mình, chúng ta cùng nhau, ta thích nhất đối phó loại này độc phụ. Các ngươi phải cẩn thận, bên người nàng có ám vệ, hơn nữa mặt trên là Vương Vũ Lâm, chuyện này nhất định phải làm sạch sẽ. Chuyện này xem như định ra, bọn họ ở chỗ này nghỉ ngơi chỉnh đốn cũng có mấy ngày, không sai biệt lắm nên lên đường. Ban đêm, Hoắc Nghiên thật vất vả hống ngủ Hải Tử, lên giường thời điểm hắn còn đang xem thư, Đường Nhìn, ta hỏi ngươi chuyện này. Mộc Nhiễm chăn nhường ra bên người vị trí, làm nàng ngồi xuống. Từ bọn họ ở bên nhau sau, Mộc Nhiễm chăn học xong ở trên giường đọc sách, An Đồ An Vật cùng với lại trên giường làm hết thể sự. Chuyện gì? Kinh thành thế cục phức tạp, thượng thư phủ trước mắt là duy trì ngươi. Nhưng ngươi nếu muốn diệt trừ Tập Tiểu Ngưng, không sợ hắn phản chiến sao? Mục Nghiễm Chân, bổn vương chưa bao giờ để ý quá hắn đảo hư ấy, ngay từ đầu hắn liền không ở kế hoạch của ta trong vòng, cái này Tập Tiểu Ngưng hoàn toàn là cái ngoài ý muốn. Nếu nàng ở vương phủ có thể thành thật điểm, không cho ta thập dớp rối, ta nhưng thật ra có thể lưu nàng một mạng, nhưng nàng đã vài lần ám sát ngươi, loại người này thật sự lưu không được, ngươi một người còn có thể thoát hiểm, xem hiện tại có hai tử, ta không thể vậy các ngươi mệ mạo hiểm. Hoắc Nghiên ngồi qua đi nghiêng đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, "Ngươi nói này đến khi nào là cái đầu a? Ta mỗi ngày đều ngủ đến không yên ổn, liền sợ nửa đêm có người xuống tới, mở to mắt liền thấy dao đặt tại trên cổ." Mục Nhiễm chăn gắt gao ôm lấy nàng hộ trong ngực chung, trấn an nói, "Yên tâm, có bổn vương ở." "Ta đương nhiên biết có ngươi ở, nhưng như vậy nhìn ngươi cả ngày cả ngày tưởng những việc này, ta đau lòng muốn mệnh." Hoắc Nghiên ghé vào ngực hắn, "Mục Bạch, nếu là có kiếp sau, ta không nghĩ ngươi sinh ở đế vương gia." liên làm bình thường bá tính khá tốt. Là ngươi đều nói hoàng gia hảo, nhưng hoàng gia nhân tâm lương bạc sắc thật hay cũng không biết. "Hảo, ta đáp ứng ngươi." Hoắc Nghiên cũng bất quá là cầu cái trong lòng anủi rồi, kỳ thật nàng trong lòng mình bạch đâu, đơn đời này, hắn có yêu cầu lưng đeo, cũng có yêu cầu bảo hộ. "Cảm ơn ngươi làm ta ngẫu nhiên cùng ngươi phát tàu nhỏ." Mục Nhiễm chăn cười, tối đầu ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn. Hai người ôm nhau mà ngủ, Hoắc Nghiên ngủ không tốt nguyên nhân trừ bỏ lo lắng kinh thành thế cục, Còn có một bộ phận chính là Hải Tử ban đêm luôn là khóc náo. Bọn họ đã rất nhiều lần muốn thân mật một chút thời điểm bị đánh gãy, sau lại đơn giản liền đem Hải Tử ôm đến trên giường tới đặt ở trung gian, hai người có đôi khi nhìn chằm chằm Hải Tử vừa thấy chính là một suốt đêm. Này hai xui xẻo Hải Tử nói đến cũng kỳ quái, ở bọn họ trên giường ngủ liền không khóc, chuyện này làm mục nhiễm chân buồn bực vài thiên. Ai làm cho bọn họ hiện tại điều kiện hữu hạn, bên người không thể đãi quá nhiều người hầu đâu, đành phải mọi chuyện đều chính mình tự tay làm lấy. Bất quá cũng may Hoắc Nghiên cũng mừng rỡ chính mình mang hài tử. Thu thập hảo hành trang, chuẩn bị lên đường, không khéo vừa lúc quan binh điều tra, đưa bọn họ cấp đổ trở về. Vương gia, bên ngoài binh lính đang ở một nhà một nhà điều tra tội phạm, trên tay cầm chính là ngươi bức họa. Mục Tĩnh Nam che mặt, ta gương mặt này có phải hay không cũng nên che thượng điểm. Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, dōng nhiên cười cười, không cần, một hồi ngươi đổi một bộ quần áo khiến cho bọn họ đem ngươi bắt trở về. Mục Tĩnh Nam nhiều thông thấu. Ngay vậy liền biết hắn là có ý tứ gì. Nói đến mục tinh nam gương mặt này lớn lên cùng mục nhiễm chăn chi tượng, bị quan binh liếc mắt một cái liền thấy được, hắn cũng không phản kháng liền như vậy bị bọn họ mang về. Thái thú đều trợn tròn mắt, thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, liền dập đầu mang xin tha, ai nha. Linh Vương điện hạ ngài như thế nào ngước mắt vừa thấy hắn tay còn của lấy, vội vàng lệnh cấm chế, còn không mau mở chói. Mục tinh nam ngày thường vui cười quán, nay bỗng nhiên một nghiêm túc lên. Liên ngồi ở nơi đó không nói một lời, bộ dáng còn rất hồ người. Ít nhất này giơ tay là đoạn ném hồn, quỳ gối hắn bên chân, vội vàng xin tha, vương gia ngài thứ tội a. Những cái đó hạ nhân không hiểu chuyện, thế nhưng đem ngài cấp chảo đã trở lại. Mục Tĩnh Nam nhấc chân một chân đá văng ra hắn, bình tĩnh ngồi uống trà, hạ nhân không hiểu chuyện, đó có phải hay không chủ nhân không dạy dỗ hảo đâu. La hạ con sai, thỉnh vương gia trách phạt. Trách phạt? Linh vương đứng dậy, một bộ hồng bào lập với kia thái thú trước người. Thái độ nghiêm túc lạnh băng, trách phạt ngươi đạo không đến mức, chảo bổn vương mấy người kia kéo xuống chém đi. Hảo, lập tức liền chém. Còn có, Mục Tính Nam cúi người xách theo tóc của hắn đem hắn kéo lên, bổn vương ngẩng ngơi chỉnh đốn hảo, tính toán hồi kinh, nếu là ngươi ngươi ở đem bổn vương trụ tới, đến lúc đó đã có thể không phải ngươi cho ta quỳ một quỳ là có thể buông tha ngươi. Thái thú dọa mồ hôi lạnh đều ra tới, hạ quan này liền công đạo đi xuống, này hai ngày đưa Ninh vương ra khỏi thành, không dám ở điều tra. Bất quá này Ninh Vương cũng thật là, như thế nào lớn lên cùng giết người phạm giống như đâu. Nhưng lời này hắn là đánh chết cũng không dám nói. Nay thái thu là gan tự tiểu, giải quyết chuyện này cơ hồ không phí cái gì thời gian, bọn họ ngày thứ hai cứ theo lẽ thường lên đường. Vì bảo hiểm khởi kiến, bọn họ vẫn là sen lẫn trong mục tĩnh nam trong xe ngựa, không dám đơn độc hành động. Đặc biệt là Hoắc Nghiên còn ôm hai đứa nhỏ quá mức đáng chú ý. Ra khỏi thành mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đến mau rời khỏi nơi này. Các thái thú đều hạ lệnh điều tra, thuyết minh Truy Nã ta thật là mặt trên có người nói chuyện. Chương 355 trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Thừa tướng sẽ không làm ngươi chết, tập tiểu ngưng cũng sẽ không, kia khẳng định là thái tử phi. Hoắc Nhiên nói. Mục Nhiễm chăn gật đầu, phóng nhãn kinh thành có thể có như vậy quyền lợi thao tác địa phương thái thú, tính tình lại như thế kiêu ngạo lớn mật cũng cũng chỉ có nàng. Các ngươi càng nói ta càng to mò cái này thái tử phi, chờ ta đi nhất định phải hảo hảo gặp nàng. Bản công chúa đảo muốn nhìn là người nào so với ta còn lớn mật, dám tự mình truy náo hoàng tử. Mục Tĩnh Nam tỏ vẻ tán đồng. Hoắc Nghiên vô ngữ. Mục Nhiễm chần vẻ mặt xem diễn bộ dáng, ta cùng với vương phi thân ở triều cục tranh đấu, rất nhiều sự không thể từ tính tính tới, bất quá lao thất người nhưng thật ra không sao cả, ngươi trêu cợt nàng vài lần nàng cũng không dám cùng ngươi so đo. Đến nỗi vì cái gì, mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Kinh thành các gia đều biết Mục Tĩnh Nam tính tình không tốt tỉnh tỉnh cổ quái đến cực điểm, ai cũng không dám trọng, cũng không muốn trêu chọc hắn. Hắn người này luôn luôn ai mặt mũi đều không mua, tốt nhất đừng đắc tội, đắc tội cho dù hoàng thượng ra mặt điều hòa cũng vô dụng. Nói trắng ra là chính là một cái thứ đầu, ai gặp phải tính ai xui xẻo. Bất quá Mục Tĩnh Nam chưa bao giờ như vậy cho rằng, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái biết điều cao nhã hoàng tử, không mừng cùng bọn họ tranh đấu, tổng cảm thấy chính mình là cái cực có khí khái cao nhã người. Các ngươi chính mình phiền tới chính mình xử lý. Đừng sai sử nhà ta tiểu công chúa." Nói xong quay đầu nhìn về phía Đề Lam, "Đừng nghe bọn họ, toàn bộ kinh thành liền thuộc mục nhiễm chăn nhất có tâm kế, ngươi đừng nhìn hắn làm bộ vẻ mặt cái gì đều không để bụng bộ dáng." Nhà mình Vương gia bị nói như vậy, Hoắc Nghiên đương nhiên cái thứ nhất không cao hứng. "Không có nhà ta Vương gia Kim Lăng bị nhốt, ngươi có thể thuận lợi tìm được ngươi tiểu công chúa sao?" "Vong ân phụ nãi." Lớn mặt. "Dám như vậy cùng bổn vương nói chuyện?" Nếu là trước kia Hoắc Miên khẳng định dọa trốn đến mục nhiễm chăn phía sau chờ hắn xử lý, nhưng nay đã khác xưa, bọn họ chi gian liền tính không có mục nhiễm chăn tầng này quan hệ, này giao tình khắp nơi này đâu. Ngươi với ai giống đâu? Không nói đến ta là ngươi tẩu tử, ngươi thấy ta phải hành lễ, đơn nói ngươi một cái quận vương, nơi này mấy người này, ngươi so với ai khác giai phẩm cao. Hắn thấy Đề Lam đều đến hành lễ, huống chi là bọn họ. Mục Tĩnh Nam chừng mục nhiễm chăn, vẻ mặt ngươi quản quản ngươi phu nhân tư thế. Mục Nhiễm chân quyền đường không nhìn thấy, Ôn Quá Nữ Nhi cười vui vẻ, "Ta liền không nên tới cứu ngươi." Mục Nhiễm chân tiếp tục đậu nữ nhi, tóm lại vô luận hắn nói cái gì, chính là không nghe thấy. Đề Lam che miệng cười khẽ, "Ngươi mau câm miệng đi." Bị đại gia khi dễ cái biến, Ninh Vương điện hạ đứng dậy đi trong quân tìm người xì hơi. Hắn cũng chỉ có thể tìm các tướng sĩ xì hơi. Qua Lâm An phủ lúc sau này, một đường liền nhanh rất nhiều, hơn nữa rất ít sẽ ở dịch quán cùng khách điếm loại này dễ dàng mai phục địa phương nghỉ ngơi. Trên đường Hoắc Nghiên phát hiện một kiện đặc biệt có ý tứ sự. Huyền Lăng Linh Điệp luôn là dừng ở Thanh Dương bên người, hơn nữa mỗi lần linh điệp tới thời điểm tiểu quận chúa đều cười đặc biệt vui vẻ. Bên cạnh cửu mục đều còn sẽ không cười đâu, đôi mắt vừa mới là một cái phụng mạ thôi. Mọi người đều thập phần tò mò, Liên Mộc Nhiễm chân loại này không có gì lòng hiếu kỳ người đều tỏ qua tới xem. Cái này khách điểm là ta từ trước một cái bộ hạ khai, nơi này thực an toàn, đại gia yên tâm ở hạ. Mộc Nhiễm chân giới thiệu nói, Phía sau trưởng quầy tiến lên, tham kiến Cảnh Vương, Ninh Vương điện hạ, gặp qua Vương phi. Bổn vương muốn tại đây nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày, ngươi chớ có để lộ tiếng gió, đi xuống đi. Lạ. Mọi người ăn cơm cũng nghỉ ngơi tốt, Hoắc Nghiên lại ôm Hải Tử tới tìm Huyền Lăng. Triệu Thịnh cái này đại bát quái đương nhiên cũng đi theo, hắn tới Yên Nhi tự nhiên cũng tới, sau đó mang lại đây để làm, cuối cùng mọi người đều tới. Huyền Lăng hoảng sợ nhìn xuất hiện ở chính mình trong phòng mọi người, các vị đây là. Hoắc Nghiên đem Hải Tử bồng Ngươi ở gọi ra ngươi kia linh điệp thử xem, lần này chúng ta người nhiều, nhìn xem nó có phải hay không chỉ tìm Thanh Dương. Huyền Lăng thấy mọi người đều tới, nghĩ trốn là tránh không khỏi đi, chỉ có thể lại lần nữa gọi ra linh điệp. Kết quả không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, linh điệp vẫn là tìm Thanh Dương. Mục Nhiễm chăn nhíu mày, lặng im không nói. Mọi người này một đường đã gặp qua Hoắc Nghiên cùng Huyền Lăng thần thông, tự nhiên cũng liền tập mãi thành thói quen, không như vậy khiếp sợ, nhưng tò mò vẫn phải có. Đề Lam rũi tay qua đi, Tiểu hồ điệp nha, tiểu hồ điệp, người bay qua tới. Linh điệp vẫn luôn dừng ở thanh dương cái mũi thượng, màu sắc rực rỡ cánh chợt lóe chợt lóe, giống như ở đậu nàng vui vẻ, thanh dương cũng phối hợp nở nụ cười, bất quá người khác mặc cho ai đều kêu không đi. Hoắc Nghiên nuốt cằm quay đầu đánh giá Huynh Lăng, tiên sinh này linh điệp là dùng để làm gì đó? Từ trước ta ở trong núi, sư phụ hàng năm ra ngoài, ta dùng này linh điệp đi tìm sư phụ. Tìm người? Theo lý thuyết thanh dương cùng ngươi cùng sư phụ ngươi cũng chưa cái gì quan hệ. Này linh điệp vì cái gì sẽ tìm nàng đâu?" Mục Nhiễm chăn bế lên Hải Tử, bổn vương mang theo Thanh Dương rời đi, ngươi thử xem có thể hay không tìm được. Một cái ở mặt đông cuối, một cái ở phía tây cuối, bất quá một lát, linh điệp vẫn là tìm được rồi Thanh Dương. Mọi người càng vì kinh hãi, Hoắc Nghiên nhìn chính mình ra khuê nữ, lại nhìn nhìn Huệ Lăng, Thức Quỷ Dị nãu bổ ra một bộ già trẻ luyến hình ảnh, đột nhiên một trận ác hàn, ôm Hải Tử vội vàng trở về phòng. Việc này cũng không thể cùng Mục Nhiễm chăn nói. Nếu là nói hắn ngày mai phải đi giết kia về lăng. Bất quá này Huyền Lăng kỳ thật cũng không tồi, nhân gia là đêm đỉnh vương duy nhất nhi tử, lại còn có sẽ không lão. Không đúng, không đúng, nàng khuê nữ mới bao lớn một chút, kia Huyền Lăng so mục nhiễm chân còn hơn mấy tuổi đâu. Hoắc Nghiên bị ý nghĩ của chính mình dọa đến, đứng ở tại chỗ lắc lắc đầu. Mục Bạch, ta hỏi ngươi chuyện này. Vương phi thỉnh giảng. Hoắc Nghiên thò qua tới ôm cánh tay hắn, thử thăm dò mở miệng, ngươi nói, nếu ngươi 40 tuổi Ta mới 20 tuổi, ta nếu là yêu ngươi, ngươi sẽ thế nào? Không thể thế nào, này không phải thực bình thường sao? Hoàng đế rất nhiều phi tần mới quá tệ cặp sách chi năm liền vào cung, hoàng thượng cũng không phải các đều tuổi trẻ. Hoắc Nghiên nhẹ nhàng thở ra, bất quá bỗng nhiên bắt được một cái quỷ dị trong điểm, người 40 tuổi còn thích 20 tuổi tiểu cô nương. Mục Nhiễm chăn quyết đoán lắc đầu, đương nhiên sẽ không, ta chỉ thích ngươi. Cái này đáp án tương đối tới nói, Hoắc Nghiên vẫn là vừa lòng. Bất quá hẳn là như thế nào cùng hắn lộ ra Thanh Dương có khả năng cùng Huyền Lăng có duyên phận việc này đâu. Nàng trước kia xem qua rất nhiều, rất nhiều, giống nhau loại này nam nữ chính và phụ tiểu liền có mệnh chung chú định nào đó quan hệ, về sau trưởng thành, khẳng định dây dưa không rõ. Loại sự tình này nàng là xem đến ai, chỉ là mục nhiễm chăn tính tình này khẳng định xem không khai a, chớ có nói so với chính mình còn đại một người nam nhân muốn mang đi hắn nữa nhi, liền tính là Thanh Mai trúc mã, hắn cũng muốn thu thập mấy fan kia nam hài. Xe Vương Phi biểu tình, tựa hồ là có khó lòng mở miệng sự. Hoắc Nghiên khẽ cắn môi, loại sự tình này không thể giấu cũng không thể lừa, nhân lúc còn sớm nói hảo. "Ngươi nói nếu là Thanh Dương về sau thích thượng một cái so nàng lớn tuổi nam nhân, ngươi thấy thế nào?" "Lớn tuổi?" "Nhiều ít?" Hoắc Nghiên nuốt nuốt nước miếng, "Ngươi so còn đại." Mục Nhiễm chăn trên mặt ý cười tận lui, "Chết." "Chương 356 Hoàng thành dưới chân." "Xong rồi." Hoắc Nghiên trong lòng chợt lạnh, sớm biết rằng là loại kết quả này. Nàng liền không nên hỏi. Vương phi như thế nào hỏi như thế kỳ quái vấn đề. Hoắc Nghiên lắc đầu, thở dài, "Không có việc gì, ta đi xem cựu mục, ngươi cùng Thanh Dương chơi một hồi." Đi ngang qua Thanh Dương thời điểm, Hoắc Nghiên yên lặng lắc lắc đầu, "Khôe nữ à, về sau ngươi tỉnh lộ sợ là so cha mẹ ngươi đều phải nhấp nô a." Ở khách điếm nghỉ ngươi 2 ngày, ngày 2 ngày Huyền Lăng không thể hiểu được nhìn mục nhắm trăn, thật sự không hiểu vì cái gì cái này cảnh Vương mỗi lần thấy hắn liền cùng thấy địch nhân giống nhau. Ánh mắt kia hận không thể giết hắn. Bất quá hắn người này cũng coi như là tâm lớn, lên đường thời điểm nương chữa thương cứu thượng Hoắc Miên xe, nhà ngươi vương gia như thế nào thấy ta liền cùng thấy kẻ thù giống nhau. Hoắc Miên che mặt, Mộc Nhiễm chăn như vậy người thông minh, đã nhiều ngày linh điệp nháo ra sự tình còn không có xong, nàng lại miệng thiếu hỏi như vậy hai câu lời nói, hắn khẳng định đối Huyền Lăng khả nghi. Rốt cuộc làm sao vậy? Ngại. Ta khuyên ngươi à, về sau ngươi vẫn là thanh dương xa một chút đi, đặc biệt là ngươi kia linh điệp cũng chớ có ở thả ra. Huyền Lăng Du mắt nhìn nhìn chính mình đôi tay, bất đắc dĩ cười, ngươi không nói ta cũng không nghĩ cùng các ngươi ly thân tận quá, mắt thấy muốn vào kinh, đã nhiều ngày ta liền chuẩn bị cáo tử. Cáo tử? Ngươi phải đi. Huyền Lăng gật đầu, ta vốn dĩ cũng không phải các ngươi người, tự nhiên sẽ không vẫn luôn đi theo các ngươi, rốt cuộc kinh thành không thuộc về ta. Hoắc Nghiên, ngươi tính toán đi đâu? Vân Du tứ hải, Lưu Lạc thiên giai, ngươi thật sự không muốn biết cha mẹ ngươi là ai sao? Huyền Lăng hơi hơi tạm dừng một chút, cũng không thể nói hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là cảm thấy không quan trọng mà thôi. Nên là ai chính là ai đi, hắn vốn chính là một cái nhàn vân giả học, cùng tưởng liên lụy thế tục đủ loại, cũng không có hứng thú. Như vậy cũng hảo, bất quá ngươi tổng phải cho ta một cái liên hệ phương thức của ngươi, nếu là lấy sau có việc thỉnh giáo tiến sinh, luôn có cái địa phương đi thỉnh. Huyền Lăng lắc đầu, nhìn nàng cười cười, "Không cần, các ngươi nếu có việc yêu cầu ta, ta sẽ tự xuất hiện, nếu không xuất hiện" Đó là cùng các ngươi vô duyên Huyền Lăng nói xong rũ mắt nhìn Thanh Dương Hơi hơi nhíu như mày Ngươi này hài nhi cùng ta nhưng thật ra có duyên Tựa hồ có thể cùng ta linh điệp câu thông Hoác nghiên sợ chính là cái này Này nhưng trăm triệu không cần là một đoạn ngược duyên A Huyền Lăng từ trong lòng lấy ra một khối bạch ngọc Đặt ở Thanh Dương ngược chỗ Xem như ta cấp đứa nhỏ này lễ vật Nếu về sau có duyên gặp nhau Ta cũng có thể nhận ra cái này Tiểu quận chúa là ta năm đó đỡ đẻ Hoác nghiên cười chỉ mong các ngươi không nguyện tái kiến. Huyền Lăng cũng không thèm để ý nàng trêu chọc, cười cười, liền xuống xe đi. Hai ngày lúc sau, Huyền Lăng cùng mọi người cáo từ, Mục Nhiễm chăn cưỡi ngựa đưa tiễn, gần nhất cảm tạ hắn tương trợ. Thứ hai, bọn họ hẳn là có chuyện muốn nói đi. Mắt thấy muốn tới thịnh kinh, càng đi trước đi, Đề Lam trên mặt ý cười càng ít, luôn là mang theo nhàn nhạt yêu thương. Hoắc Nghiên lôi kéo hắn nói chuyện thiếm, nàng hoàn toàn có thể lý giải Đề Lam tâm tình, hai nước mới vừa đánh rặc xong, Tổ quốc hiện tại còn không có ổn định xuống dưới, nàng bất đắc dĩ đi theo mục tĩnh nam đi vào cái này thịnh kinh, cái này tùy thời có thể nuốt hết nàng địa phương, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có bất an. Gặp người này hai ngày tâm tình không tốt, có nói cái gì tưởng cùng ta tâm sự sao? Để Lam Dương mắt nhìn phía trước, đó là thịnh kinh phương hướng, là một cái nàng hoàn toàn xa lạ địa phương. Kêu hoàng thành dưới chân, nhưng có các người lưu luyến đổ vật. Hoặc nghiên nữ như mày, nàng không nghĩ tới để Lam sẽ hỏi cái này, vì cái gì hỏi như vậy? Nàng cho rằng nàng sẽ hỏi ở nơi nào nàng có thể hay không không an toàn linh tinh. Đề Lam cười khổ, ta từ nhỏ sinh trưởng ở như vậy địa phương, lạnh băng, vô tình, duy nhất làm huynh đệ tỷ muội nhóm lưu liên chính là nơi đó quý thế, cái kia Ly Thiên gần nhất địa phương, mỗi người đều không thể chỉ lo thân mình. Cho dù ngươi ở không thích, cũng vô pháp đứng ngoài cuộc, ta nhìn ra được mục nhiễm chân cố ý luật đích. Nàng này chỉ nói một nửa nói hoắc Nghiên nghe được cái hiểu cái không, bất quá có một chút có thể xác định. Nàng không nghĩ Mục Tĩnh Nam tham dự trận này Hoàng thất chi tranh. Mục Nhiễm thân cùng Mục Tĩnh Nam quan hệ tốt nhất, Mục Nhiễm thân lại là Đông Đảo hoàng tử chúng gió đầu chính thị một cái, người còn chưa tới trong kinh, cũng đã trọng tội trong người, tới rồi kia kinh thành không biết chờ hắn sẽ là cái gì. Đề Lam rốt cuộc sinh ở hoàng thất, những việc này nàng so Hoắc Nghiên rõ ràng, này loạn thế bên trong nàng không đến tuyển, chỉ có thể nhận mệnh, nhưng kết quả cuối cùng lại vẫn là rơi vào như vậy đồng ruộng. Hoắc Nghiên đâu? Hoắc Nghiên nghiêm túc hỏi hỏi chính mình nội tâm. Nàng thật sự muốn mục nhiễm tranh đi tranh quyền sao? Không phải, nàng không hi vọng hắn tham dự đến bất cứ quyền lực chi tranh chung đi, nhưng nàng cũng rõ ràng biết chính mình yêu chính là người nào. Hắn là đại dự hoàng tử, thanh danh bên ngoài cảnh vương điện hạ, hắn lòng dạ thiên hạ, tâm hệ bà tánh, hắn chủ trương ngăn qua, đề nghị hòa bình. Như vậy nam nhân, nếu hắn muốn đánh thiên hạ, hoặc nhiên để tay lên ngực tự hỏi, nàng sẽ phản đối sao? Đáp án là sẽ không, đây là khẳng định, cho dù ngẫu nhiên trong lòng sẽ có điểm không cam lòng. Ngô Nhiên hoài nghi, ở trong lòng hắn rốt cuộc là quyền lợi quan trọng, vẫn là nàng quan trọng, nhưng mấy đó cùng hắn kế hoạch lớn chí lớn so sánh với, đều không đáng giá nhất tới. Hoắc Nghiên không phải Đề Lam, Đề Lam luôn luôn thẳng thắn, có cái gì nói cái gì, không nghĩ làm Mục Tĩnh Nam tranh quyền liền sẽ nói thẳng, không nghĩ làm hắn Hằng Cưới Trắc Phi cũng sẽ nói thẳng. Nhưng nàng không phải, nàng là tình nguyện đứng ở góc, chẳng sợ hắn cả đời đều phát hiện không được nàng trả giá nàng cũng sẽ không nói. Chỉ cần ngươi yêu cầu, vô luận ngươi ở đâu, Ngươi xoay người nhất định sẽ nhìn đến ta thân ảnh, không cần hỏi ta là như thế nào tới, không cần biết ta ăn nhiều ít khổ, chỉ cần ngươi yêu cầu, ta nhất định ở. Hắn đi đánh thiên hạ cũng hảo, bảo hộ thương sinh cũng thế, nàng vĩnh viễn sẽ là hắn quay người lại liền nhìn đến cái kia thân ảnh, đi theo hắn, duy trì hắn, ủng hộ hắn. Loại này ấy là cho dù nàng biết ở trong lòng hắn có một cái so nàng còn quan trọng đồ vật khi, nàng cũng nguyện ý duy trì hắn, nếu vì đại dự ra sơn, muốn nàng hy sinh, nàng là nguyện ý. Đề Lam Tử ánh mắt của nàng trung đã đọc đã hiểu hết thảy, nàng nhìn Hoắc Nghiên cười cười, Mục Nghiễm chăn không biết đời trước tu cái gì phước phận, đời này mới có thể gặp được ngươi. Hoắc Nghiên cũng là cười, Mục Tĩnh Nam tự hồ cũng là tu phước phận cái kia. Mắt thấy muốn vào kinh, mấy ngày trước đây mấy cái quen biết người ở bên nhau nói dần nói, nếu là hoàng thượng hỏi tới vì cái gì đi như vậy chậm, bọn họ nên nói như thế nào? Mục Tĩnh Nam, cái thứ nhất nhảy ra. Liên nói ta kéo mấy xe cừu bị đi được chậm, chậm trễ hành trình. Trong quân tướng sĩ này hai ngày trên mặt có thể nhìn ra được mang theo vui sướng chi tình, lập tức phải về nhà, rơi nhà nửa năm, tưởng hai tử tưởng hai tử, tưởng thê tử tưởng thê tử, cũng không thiếu một ít niệm trong kinh tinh nhân. Chỉ có Mục Nhiễm chăn mấy người, trên mặt ý cười dần dần thối lui, ngay cả Mục Tĩnh Nam đều rất ít ở nói giỡn, bất quá hai ngày lộ trình, hắn như là cố ý trì hoãn giống nhau, lăng là đi rồi ước chừng 5 ngày mới đến hoàng thành dưới chân. Chương 357 suất nữa không thể toàn thân mà lui. Dự kiến bên trong nguy hiểm tới sớm chút, cửa thành liền bị quan sai chặn đứng đường đi. Thánh chỉ đến, Mục Tính Nam ngồi ở chủ tướng xuống ngựa nhẫn, Mục Nhiễm chăn quỷ gối mặt sau. Hoàng nhi xuất trình bên ngoài, vừa đi mấy tháng, trầm tâm cực nghiệm, cố triệu Cảnh Vương Mục Nhiễm chăn, tốc tốc tiến cung. Mục Tính Nam nước mắt, bổn vương tiến cung phục mệnh, sẽ tự mang theo nhị gia cùng tiến đến gặp mặt phụ hoàng. Tới lại tựa hồ không phải ý tứ này, Ninh Vương điện hạ đi phục mệnh có thể, Cảnh Vương yêu cầu tuy ta chờ cùng tiến cung. Ngươi tính thứ gì? cho bổn vương. Mục Nhiễm chăn lôi kéo Mục Tinh Nam, thất đệ đi phục mệnh có thể, bổn vương đi một chút sẽ về. Những người này nhưng thật ra không nhiều làng khó, mang theo Mục Nhiễm chăn thượng một khắc chiếc xe ngựa, thẳng đến hoàng cung. Hoắc Nghiên trong lòng minh bạch, trên người hắn còn có thông đồng với địch tội danh, hoàng thượng tự nhiên sẽ không làm hắn hồi kinh cùng mọi người tiếp xúc, nhưng lại không thể trực tiếp triều cáo thiên hạ nói hắn cố ý lưu phản, đây là hoàng thất đại nhục. Cho nên chỉ có thể nương tưởng Nghiệm Hải Nhi cái này cớ đem hắn mang đi. Này vừa đi hung hiểm so chiến trường càng sâu. Duy niệm hoàng thượng trong lòng còn tuổi phụ tử chi tình, sẽ không dễ dàng tin tưởng gian thần theo như lời. Đề Lam thân phận mẫn cảm, không thể bị mọi người biết nàng thân phận thật sự, Mục Tính Nam tiến cung phục mệnh thời điểm, Hoắc Nghiên liền đem nàng mang đi Thiên Nghiên Y Y quán, đối ngoại liền nói là trên đường thu nghĩa muội. "Đề Lam, không phải ta không nghĩ mang ngươi đi vương phủ, chỉ là ta cùng với cảnh vương tự thân khó bảo toàn, sợ liên lụy ngươi, chờ Ninh vương trở về sẽ tự tới này tiếp ngươi." Hoắc tỷ tỷ nói chi vậy, ta sao lại không biết, nếu có yêu cầu ngươi làm sai người cho ta biết." Vương Trạch Duệ cùng Vương Thừa sáng sớm liền ra tới nghênh đón, không kịp hàn huyên vài câu, Hoắc Nghiên biết kêu hắn chiếu cố để làm, liền mang theo Vương Thừa trở về vương phủ. "Vương phi, này hai đứa nhỏ là trên xe ngựa?" Vương Thừa hỏi. Hoắc Nghiên cười, "Đây là ta hài nhi, thế nào, xinh đẹp sao?" Vương Thừa lại vô tâm tình thưởng thức hài tử lớn lên đẹp hay không đẹp, Vương phi khả năng còn không biết, kia tập tiểu ngưng đã đủ tháng sắp lâm buồn. Ngươi trở về thật đúng là thời điểm. Ngươi cùng Ngũ Vương cũng chưa có thể thiết kế làm nàng sinh non sao? Vương Thừa lắc đầu, ngươi biết bên người nàng bảo hộ chính là người nào sao? Hoắc Nghiên gật đầu, chúng ta nhìn kia lệnh bài, Mục Bạch nói đó là trong cung an ủi lệnh bài. Không thôi, những người đó võ nghệ siêu quần, ta năm lần bảy lượt tám sát cũng chưa có thể thành công, suýt nữa không thể toàn thân mà lui, Ngũ Vương cũng năm lần bảy lượt không đắc thủ. Hoắc Nghiên gật gật đầu, việc này đãi ta trở về Vương phủ vừa thấy đến tụ cùng. Đúng rồi, thái tử phi sinh, sơ bảy buổi sáng sinh hạ một người nam anh, thái tử phủ mở tiệc ba ngày, chúc mừng mừng đến quý tử. Hoác nghiên hai chồng mắt hơi hơi nheo lại, xem ra bọn họ không hề mấy ngày nay, kinh thành các nữ nhân nhưng thật ra quay cùng ra không ít bọt sóng. Thái tử phi hải tử đã sinh hạ, bọn họ cũng thuận lợi hồi kinh, nàng nhưng thật ra không đáng sợ hãi. Chỉ là này tập tiểu ngưng. Trong cung nhưng có chuyển ra cái gì tin tức? Thái tử phi sản tử, thái tử địa vị càng thêm củng cố. Hoàng hậu mấy ngày nay đều thực vui vẻ, hoàng thượng cũng hạ lệnh đại xá thiên hạ, trừ cái này ra, không có gì đặc biệt. Hoắc Nghiên lật đầu, chúng ta xếp vào ở các phủ nhãn tuyến thế nào? Tiến triển bình thường, ngươi trong khoảng thời gian này trừ bỏ làm các nàng tìm hiểu một chút vụn vặt công việc ở ngoài không có gì khác động tác, đều còn không có bị phát hiện, nếu ngươi yêu cầu có thể bình thường vận tác. "Hảo, chờ vương gia bên này tình huống ổn định lúc sau, ngươi ở trong phủ điều động vài tên tìm cái quan hệ đưa vào cung đi." Vương thừa nhíu mày, Vì sao? Ngươi là muốn âm thầm giám thị hoàng hậu? Hoắc Nghiên thở dài, như thế nào sẽ, hoàng hậu thủ đoạn tiểu gì đành đá chuông loa, ta nếu như thế chẳng phải là tự tìm tử lộ. Vương Thừa càng không rõ, trừ bỏ hoàng hậu, còn có người đối chúng ta có uy hiếp sao? Vương Vũ Lâm. Vương Thừa bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ sớm biết rằng trưởng quan mấy trong danh ám vệ chính là đại nội tổng quản Vương Vũ Lâm, này đó ám vệ là người của hắn, kia hắn cùng tập tiểu ngưng tất nhiên quan hệ phi tiền. Hảo, chuyện này giao cho ta. Đây là một hồi trận đánh ác liệt, bọn họ đều phải vạn phần cẩn thận, hơi có vô ý, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Phồn Hoa tử Cẩm Kinh Thành, nhìn như ngăn nắp lực lệ, kỳ thật giấu dếm nguy cơ, này một phen đem lợi kiếm rốt cuộc thứ hướng ai tạm thời còn khó mà nói. Nếu Mục Nhiễm chăn lần này có thể thuận lợi ra cùng tới, bọn họ liền xem như qua cửa thứ nhất này. Nếu là hắn không có thể thuận lợi ra tới, Hoắc Nghiên làm này đó, cũng đủ để chu toàn mấy ngày, nàng muốn trước giữ được vương phủ, ở thương thảo như thế nào nghĩ cách cứu viện hắn. Vương phủ nội. Tập Tiểu Ngưng dĩnh bụng to ra tới nên đón, nhìn dáng vẻ sắc mặt thật không tốt, suy yếu lợi hại. Hoắc Nghiên nhíu nhíu mày, nàng này sắc mặt không phải trang, muội muội chính là bị bệnh. Gặp qua tỷ tỷ, ta từ buổi sáng liền lại lần nữa chờ, tưởng trước tiên nhìn thấy tỷ tỷ cùng vương gia, nhưng này thân mình thật sự không biết cố gắng, mới như vậy một hồi liền không được. Hoắc Nghiên cười, không có việc gì, ngươi mắt thấy liền phải lâm buồn, về phòng nghỉ ngơi đi. Tập Tiểu Ngưng giữ chặt Hoắc Nghiên, tỷ tỷ, vương gia đâu? Nàng hỏi nhút nhát sợ sệt, sợ Hoắc Nghiên một cái không cao hứng liền cho nàng một cái tát dường như. Hoắc Nghiên ôm Hải Tử cánh tay đều tính, thật sự không phải cố ý không cho nàng sắc mặt tốt, còn chưa tới, ngươi chờ xem. Nói xong liền mang theo Vương Thừa vội vàng đi vào. Tập Tiểu ngưng ánh mắt dừng ở Hoắc Nghiên trên tay ôm Hải Tử trên người, trước đó vài ngày liền nghe nói nàng ở trên đường sinh hạ Hải Tử, một nam một nữ, ánh mắt tức khắc lánh lệ lên. Đi, trở về phòng. Cảnh Vương bên này lạnh lẽo, không một người nên đón. Linh Vương bên kia sắc thật khách đến đợi nhà, tự hắn phục mệnh hồi phủ dọc theo đường đi bắt chuyện đại thần bất tận này số, Ninh Vương phủ càng là bị người đạp vỡ ngay cửa. Ninh Vương vốn là không thích ngày đó, hơn nữa hắn còn muốn đi tiếp để Lam không bị bọn họ một dây dưa, tâm tình càng là không tốt. Chúc mừng Ninh Vương điện hạ ra phong hai viên Vương Châu, phong Ninh Tân Vương. Hoàng thượng chính là ban thưởng hoàng kim và lượng, chúng ta Ninh Vương không lên tiếng thì thôi nhất mình kinh nhân a. Trung đại thần bỡ lạ bỡ lạ nói một đống lớn, một câu đều không ở điểm thượng. Mục Tính Nam càng là trong lòng phiền muộn. Chư vị đại thần đều mời trở về đi, bổn vương hành quân đi gấp, trước mắt có chút mệt mỏi. Không đợi chúng đại thần nói xong, trực tiếp kêu hộ vệ, "Tiễn khách." Mặc kệ nhân gia đi không đi, dù sao hắn là xoay người trực tiếp liền đi rồi, trở về phòng giỡn xuống chiến bào, thay kia thân màu đỏ rực quần áo, từ cửa sau ra phủ, vì giấu người hai mắt còn cố ý ngồi xe ngựa. Đề Lam vừa thấy hắn liền nhịn không được trêu chọc, quả nhiên là về đến nhà, Ninh Vương điện hạ liền mã đều lười đến đuổi. Khi nào dưỡng gia này một thân tà xấu. Mục Tính Nam cùng Vương Trạch Duệ chào hỏi, lôi kéo Đề Lam cùng Yên Nhi liền lên xe. "Bổn vương mang ngươi đi tạ vương phủ nhìn xem. Ta muốn đi trước Hoắc tỷ tỷ kia nhìn xem." Mục Tính Nam lắc đầu, liền hai người này giả dạng vừa thấy liền không phải đại dự nữ nhân, "Bổn vương mang các ngươi trở về thay quần áo, các ngươi tùy ta cùng đi cảnh vương phủ. Chúng ta vốn dĩ liền không phải các ngươi đại dự nữ nhân, đúng không công chúa?" Đề Lam gật đầu, Yên Nhi nói rất đúng ta cũng không cần làm các ngươi đại dự nữ nhân. Chương 358 Ngũ Vương tới chơi. Ngươi gả cho bổn vương sớm muộn gì đều là chúng ta đại dự nữ nhân. Mục Tĩnh Nam. Đề Lam quá lớn, không phải nói tốt, chờ sự tình kết thúc, ngươi cùng ta trở về khi ta phò mã sao? Mục Tĩnh Nam sờ sờ cái mũi, này nam nhân nói xuất khẩu nói tự nhiên là không thể đổi ý, bất quá, hắn nếu là trang chưa nói quá được chưa đâu. Ngươi đừng nghĩ trang chưa nói quá a. Nam tử hắn đại trượng phu. Nhất luôn cửu đỉnh, gạt ta tới thời điểm nói, nhưng dễ nghe đâu, ta lúc này mới vừa đến ngươi liền cho ta lộ ra đuôi cáo. Mục Tính Nam này hồng y y phục một xuyên, vốn chính là một con giảo hoạt hồ ly, nghe vậy vội vàng ngồi vào đệ lam bên người, công chúa nói đều đối, bổn vương ở rễ cũng hảo, ngươi gả cho ta làm vương phi cũng thế, đều nghe ngươi, nhưng là một hồi tới rồi vương phủ còn thỉnh công chúa ngàn vạn phải cho bổn vương chờ chút tình cảm. Tiên Nhi cười khúc khích, Mục Tĩnh Nam tính tình này mặc kệ ở trên chiến trường vẫn là ở trong kinh thành nhưng thật ra một chút không thay đổi, trước sau như một không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Ngươi còn dám cười, chờ tuyển cái ngày lành liền đem ngươi gả đi ra ngoài, xem ngươi còn cả ngày đi theo Đề Lam. Đề Lam một phen kéo qua Yên Nhi, khó mà làm được, ta Yên Nhi nói tốt muốn đi theo ta cả đời, ta còn không có gả, nàng cũng không thể gả. Yên Nhi gật đầu, Yên Nhi cả đời đều bồi công chúa. Mục Tĩnh Nam từ cửa sau đi ra ngoài lại mang theo người từ cửa sau trở về, chỉ có một người bên người thị vệ ở cửa chờ. Chính ngươi vương phủ, ngươi lén lút làm gì? Ngươi thân phận đặc thù, trước mắt ta nhị ca gặp nạn, chúng ta không thể cũng trọng phải phiền toái. Cảnh vương phủ. Hoắc Nghiên biết Mục Tĩnh Nam sẽ qua tới cùng nàng nói trong cung tình huống, nhưng là không nghĩ tới Ngũ Vương trước một bước tới. Lý do là bái phòng tẩu tử trở về, thuận tiện nhìn một cái hai đứa nhỏ. Hắn nếu không tới Hoắc Nghiên đều đã quên, bọn họ ở kinh thành còn có như vậy một cái minh hữu đâu. Hiện tại muốn nói nhất không hy vọng mục nhiệm chết chóc, trừ bỏ nàng, hẳn là chính là Ngũ Vương. Thân đệ gặp qua hoàng đầu. Ngũ Vương điện hạ mau mau xin đứng lên, đêm khuya tới chơi định là vì nhà ta vương gia, trước cảm tạ. Mục Đức Phỉ sắc mặt ngưng trọng, nghe nói hôm nay ở cửa thành nhị ca liền bị phụ hoàng tiêu đi, hoàng tẩu chính là vì sao? Hoắc Nghiên lắc đầu. Chung coi Thiên Lao chính là bổn vương từ trước một cái bộ hạ, theo hắn theo như lời, Ninh Vương giờ phút này đang ở Thiên Lao bên trong. Tuy rằng sớm làm chuẩn bị Nhưng chợt vừa nghe đến Hoắc Nghiên trong lòng vẫn là không tránh được chợt lạnh, hoàng gia quả thực không có huyết mạch chi tình sao? Ngũ Vương nhưng tin tưởng nhà ta Vương gia lưu phản. Bốn Vương đương nhiên không tin, nhị ca một lòng vì ba tính, như thế nào sẽ thông đồng với địch? Chỉ là trước mắt phụ hoàng căn bản không nghe ta, hắn hôm nay chỉ đem hoàng huynh Bắc giữ, nếu là ở tùy ý kia thừa tướng cùng thái tử thao túng, ngày mai liền có khả năng vở Vương phủ mãn môn. Có lẽ là phía dưới nói quá mức hít tình, Ngũ Vương không có nói toạ. Bất quá Hoàng Nghiên là nghe hiểu được. Hoàng thượng âm thầm bắt giữ Cảnh Vương, là không nghĩ ảnh hưởng hoàng thất thể diện, nhưng nếu việc này bị chứng thực, nhưng thật ra liền không phải Hoàng thượng nói tính. Mặc kệ Hoàng thượng rốt cuộc tin hay không Cảnh Vương lưu phản việc, hắn đều cần thiết làm như vậy, chẳng sợ hắn là hoàng thượng, hắn cũng không đến tuyển. Ngũ Vương điện hạ hôm nay tới chơi, chắc là đã có ứng đối phương pháp, không để phòng nói đến nghe một chút. Mục Đức Phỉ đứng dậy làm lễ, Hoàng Tổ theo như lời không tội, thần đệ lại có một pháp có thể cứu hoàng huynh, chỉ là Cứ nói đừng ngại. Hoàng huynh tay cầm trọng quyền bị người ghen ghét, chúng là thứ khó, xét đến cùng là bởi vì thái tử cùng thừa tướng âm thầm thao túng, nếu tưởng liền hoàng huynh chỉ có một kế. Vặn ngã thái tử. Hoắc Nghiên tự nhiên minh bạch, chỉ là chuyện này liên quan đến vương phủ cùng mục nhiễm chân tồn vong, nàng không thể tự tiện làm chủ. Ngũ Đệ cũng biết ngươi đang nói cái gì, nếu là ta đem ngươi hôm nay theo như lời tất cả báo cho bệ hạ, này Mưu Phần Vũ, đã có thể khấu tới rồi ngươi trên đầu. Thân đệ tự biết từ trước cùng nhị ca lui tới không phải thực chặt chẽ, quan hệ cũng hoàn toàn không hảo, nhưng so với thái tử cùng thừa tướng, bổn vương tự hỏi, so với bọn hắn trọng huynh đệ chi tình. Hoắc Nghiên nhíu mày, chuyện này còn cần bàn bạc kỹ hơn, thả trước hết mời Ngũ vương hồi phủ chờ ta tin tức. Mục Đức Phỉ gật đầu, thân đệ tin tưởng này trong đó lợi và hại hoàng tộc có thể tưởng rõ ràng, cáo tử. Đi thong thả. Mục Đức Phỉ đi rồi hai bước lại trở về, cầm hai thanh khóa vàng. Đây là thần đệ sáng sớm liền sai người chế tạo khóa vàng, đưa cho tiểu vương gia cùng tiểu con chúa. Đa tạ ngũ đệ. Ngũ vương tiếng bước chân xa lúc sau Mục Tĩnh Nam mới mang theo Đề Lam cùng Yên Nhi từ cửa sổ nhảy vào tới. Hoắc Nghiên không biết bọn họ đã sớm tới rồi, hoảng sợ, may mắn đây là đầu mùa xuân thời tiết, nếu là mùa đông khắc nghiệt phong cửa sổ, các ngươi có phải hay không tính toán từ nóc nhà xuống dưới. Chúng ta không tới sớm một chút, như thế nào có thể nghe thấy hoàng tẩu cùng ngũ vương thương thảo mưu phản việc đâu? Hoắc Nghiên hoàn toàn không thèm để ý hắn chê gẹo, "Ngồi đi. Ta cũng đang muốn cùng ngươi nói nhị ca bị nốt lại sự." Hắn nhưng thật ra trước một bước nói, "Ngươi cũng biết, chuyện này là hoàng thượng âm thầm phái người làm, Ngũ Vương cũng là đều nhãn tuyến trong miệng nghe nói, mục tính nam loại người này vừa thấy liền không giống như là trong cung có nhãn tuyến người, hắn như thế nào sẽ biết đâu." "Ngươi đây là cái gì ánh mắt?" Bổn Vương liền tính không tính toán được đích, ít nhất cũng nên có tự bảo vệ mình bản lĩnh, một hai cái nhãn tuyến ai còn không có. Ngươi cho rằng liền hắn Ngũ Vương có sao? Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, ta thật đúng là xem thường ngươi. Ai sẽ nghĩ đến bế phủ 3 năm không ra người thế nhưng còn sẽ ở trong cung có nhạn tuyến. Bổn vương người không hán kém, phu hoàng biết ta vô tâm đoạt quyền, đối ta tha lòng rất nhiều, đối Ngũ Vương nhưng thật ra phòng bị khẩn, cho nên hắn nhạn tuyến chỉ có thể ở Thiên Lao, ta lại là ngự tiền phụng dưỡng. Đề Lam cười, đừng khoe khoang, ngươi nói nhanh lên hoàng cung đều phát sinh cái gì? Hoắc Nghiên nói Kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết không sai biệt lắm, hoàng thượng vì bảo hoàng gia mặt mũi, liền tính cảnh vương thật sự thông đồng với địch hắn cũng sẽ không theo người trong thiên hạ nói, chẳng sợ có một ngày hắn muốn xử tử toàn bộ vương phủ người, cũng sẽ âm thầm. Mục Tĩnh Nam gật đầu, nói không tồi, hôm nay ta tiến cung phục mệnh, hai ngày sau liền muốn tiến cung tiếp thu gia phong, đến lúc đó thái tử cùng chư vị hoàng tử đều sẽ xuất hiện, đây là duy nhất một lần nhị gia tới cơ hội, ngươi có nói cái gì liền đi theo hắn nói. Hoàng tử Phong thân vương vốn chính là đại sự Hung chi Ninh Vương mới vừa chiến thắng trở về, càng là muốn ở hoàng cung mở tiệc, đến lúc đó sở hữu đại thần đều sẽ đến, các hoàng tử thiếu một cái đều không được, mục nhiễm chân tự nhiên cũng muốn tạm thời thả ra. Hai ngày sau, thái tử cũng sẽ đi. Một quốc gia thái tử, đương nhiên muốn tới chàng. Hoắc Nghiên gật đầu, "Hảo, yến hội sau ngươi giúp ta bám trụ thái tử, ta đi tìm Bàng Nghiên Nhi." Lúc này, tim nàng còn có ích lợi gì sao? Nam nhân chi gian tranh đấu, Căn bản không phải Bàng Yên Nhi một nữ nhân có thể tà hữu, nàng có thể hộ tối thao tác, nhưng vô luận nàng làm cái gì đều sẽ không ảnh hưởng đại cục, nhiều nhất là các nam nhân không cùng nàng giống nhau so đo. Không bằng Cảnh Vương. Nếu Cảnh Vương cố ý so đo, nàng Bàng Yên Nhi không có khả năng sống đến bây giờ. Nàng khả năng tà hữu không được triều cục, nhưng nàng có thể tà hữu thái tử. Thái tử thực cái Bàng Yên Nhi, nàng cảm giác sẽ không sai. Chương 359 chính là một viên quân cơ thôi. Trong triều đình Bất cứ thứ gì đều có khả năng trở thành chính trị vật hy sinh, đặc biệt là Bàng Yên Nhi như vậy xuất thân danh môn nữ nhân. Ở người khác trong mắt, nàng chính là một viên quân cờ thôi, tỉ như Ngũ Vương, hắn có thể vì chính mình giả tâm hy sinh chính mình nữ nhân, chủ nghĩa chứng minh nữ nhân này trong mắt hắn cái gì đều không phải. Nhưng thái tử không giống nhau, chẳng sợ Bàng Yên Nhi đem chính mình trở thành phụ thân một khắc chính trị quân cờ, thái tử đều sẽ không. Chính trị trên đường nam nhân, không thể có một tia yếu điểm, mà cái này Bàng Yên Nhi chính là thái tử nhược điểm, đủ để chí mạng lực điểm. Ma Tư Bang Yên Nhi đối Ngũ Vương thái độ tới xem, nàng đã đứng ở thái tử bên kia, đây là tốt nhất, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể có cơ hội uy hiếp nàng. Bang Yên Nhi tuy thành không được khí hậu, nhưng nàng có thể rút bọn hắn bám trụ một chút thời gian, nhiều một chút thời gian, bọn họ liền nhiều một phần thủ thắng cơ hội. Ngũ Vương có một chút nói không sai, nếu muốn cứu ra mục nhiễm trăn, vận ngã thái tử cùng thừa tướng là nhất định phải đi qua chi lộ. Chỉ là hắn bản tính vẫn là đánh sai một chút, hắn đã quên thái tử kia hài tử là của hắn, cũng đã quên còn có cái linh vương ở. Cho dù thái tử độ, hắn cũng tuyệt không sẽ nhập chủ Long cung. Chính trị việc này nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản, kỳ thật cũng rất đơn giản. Hoàng thượng nhiều năm như vậy mắt thấy thái tử cùng Ngũ vương tranh đấu, mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng sợ đôi khi Ngũ vương chiếm thượng phong hoàng thượng cũng không nói cái gì, nhưng lại không gặp hắn thật sự phóng một chút quyền cấp Ngũ vương. Này đủ để chứng minh hoàng thượng cũng không muốn đem nải Giang Sơn giao cho Ngũ Vương, nếu tưởng phong hắn vì thái tử đã sớm phong, rốt cuộc đương Kim thái tử mềm yếu vô năng là mọi người đều biết. Hoàng thượng trong tay quyền lợi một bộ phận ở Ninh Vương nơi này, trước kia là ở Cảnh Vương trong tay, này hai cái nhi tử nhìn như không được sủng, cả ngày bị phái ra đi đánh giặc, nhưng hoàng thượng đối bọn họ yên tâm. Hoàng thượng nguyện ý đem trong tay quyền lợi giao cho nải hai cái không hề đoạt đích chi tâm hoàng tử trong tay, là bởi vì có cảm giác an toàn. Bởi vì này, hai cái nhi tử trong mắt hắn là không hề uy hiếp. Nhưng là trong bất tri bất giác hắn đã phong cấp Mộc Nhiễm Chân quá nhiều quyền lợi, hơn nữa ảm thần quỷ gián liên tục, hắn trong lòng cũng là có chút hoang loạn. Giống Mộc Nhiễm Chân đã từng nói qua dạng, hoàng thượng tuổi già, càng thêm không có cảm giác an toàn, muốn đem hết thảy quyền lợi đều nắm trong tay. Quả nhiên gần đèn thì sáng gần mực thì đen, nàng đi theo Mộc Nhiễm Chân đánh giặc này nửa năm, ở trên người hắn thế nhưng cũng học xong nhiều như vậy đồ vật. Bang Yên Nhi cùng Ngũ Vương sự nếu là truyền ra đi, Hoàng thượng nhiều nhất sẽ âm thầm xử tử Ngũ Vương cùng bà Nghiên Nhi, thái tử sẽ không bởi vậy bị nhục, này căn bản vô pháp vận ngã thái tử." Hoắc Nghiên cười lắc lắc đầu, "Ta sao có thể chỉ vào lợi dụng một nữ nhân đi vận ngã thái tử, ta chỉ là muốn lợi dụng nàng kéo dài một chút thời gian. Ta là nữ nhân, ta biết nàng trong lòng nhất để ý đồ vật, hai ngày sau ta đã thấy Mục Bạch đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội cùng ngươi nói kế hoạch." Đã bị nhốt ở Thiên Lao một ngày, Mục Nhiễm chăn trong lòng định cũng có suy nghĩ. Đêm khuya Linh Vương đoàn người ở Hoắc Nghiên nơi này dùng nữa, vừa nói nghị cách cứu viện mục nhiễm chăn sự, một bên hồi tưởng bọn họ trên đường thú sự. Hoắc Tỷ Tỷ, ta và các ngươi ở bên nhau thời gian dài, đương nhiên muốn một người, thật là tự tại. Cái gì một người, ngươi không phải còn có bổn vương sao? Kia như thế nào có thể giống nhau, chúng ta ở trên đường thời điểm thường xuyên ở bên nhau ăn cơm, nói chuyện phiếm còn có thể cùng nhau tán cái bước, hiện tại liền thấy một mặt đều đến cẩn thận. Hoắc Nghiên cười cười, xin lỗi để làm Ta cùng cảnh vương tự thân khó bảo toàn, thật sự không thể thường xuyên cùng ngươi liên lạc, nếu là liên lụy ngươi, Ninh vương điện hạ còn không đề cập tới đao tới chém ta. Hắn dám? Mục Tính Nam bất đắc dĩ, cho nàng gắp gọi món ăn, "Là, ta không dám, ngươi ăn cơm có thể chứ?" Cửa chuyên đến một tiếng nhu nhược kêu cửa thành, "Tỷ tỷ ngủ rồi sao?" Tập Tiểu Ngưng, nàng tới làm gì? Hoắc Nghiên nhìn mắt Đề Lam cùng Yên Nhi, đều thay đại dự nữ tử quần áo, xác định không có việc gì liền làm nàng vào được. Không ngủ, mời vào đi." Tập Tiểu Ngưng bị trong phòng mọi người hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống, bái kiến Linh Vương điện hạ. Hoắc Nghiên vừa muốn mở miệng, liền bị Đề Lam chắn trở về, đứng dậy qua đi nâng dậy Tập Tiểu Ngưng, còn cố ý ở nàng cái kia giả trên bụng nhéo một phen, cô nương này bụng làm thật sự quá giả, ở trong phủ cũng liền thôi, nhưng chớ có đi ra cửa mất mặt. Tập Tiểu Ngưng bên người tỷ nữ làm bộ muốn kéo ra Đề Lam, làm, làm càn, từ đâu ra dã nha đầu. Mục Tính Nam bay qua đi một cây trước đũa đánh vào kia tỷ nữ trên tay, bổn vương lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn đến ai dám ở trước mặt ta nói ta người không phải, hoàng cẩu này tỷ nữ chính là như vậy dạy dỗ. Tập tiểu ngưng vội vàng quy xuống, thỉnh linh vương điện hạ thứ tội. Ngươi có thai trong người? Bổn vương xem ở nhị ca mặt mũi thượng không thể động ngươi, ngươi này tỷ nữ quá mức vô lý, kéo xuống đi cho bổn vương rút đầu lưỡi. Hoắc Nghiên hừ lạnh, tuy rằng hả giận, bất quá nếu là ở không ra tiếng ngăn cản, Hắn sợ là thật muốn đem cũng kêu nha đầu đầu lưới rút, bất quá cũng mặc kệ nhân ra Ninh Vương, ai đều biết hắn cái gì tính tỉnh, này tiểu nha đầu còn một hai phải đắc tội hắn nữ nhân. Này không phải tìm chết là cái gì. Thình Ninh Vương điện hạ thứ tội, mội mội có mang, thấy huyết không may mắn. Đế Lam ngồi trở lại tới, lạnh lung nhìn tập tiểu ngưng, bày ra một bộ công chúa cái giá, đảo thật đúng là rất hù người. Bụn! Cô nương, hành tẩu giang hồ gặp qua vô số nữ tử mang thai nhưng chưa bao giờ gặp qua tưởng nàng nói như vậy quỳ liền quỳ xuống, người đứa nhỏ này đảo thật gian chắc. Tập Tiểu Ngưng sắc mặt tanh một trận bạch một trận, nàng đường đường thượng thư phủ thiên kim, khi nào đã chịu quá bực này nhục nhã. Nhìn dáng vẻ Ninh Vương thật là để ý này nữ tử, như phi như thế, nàng nhất định phải làm này nữ tử sống không quá đêm nay. Các ngươi chờ có chêu ghẹo, tập muội muội đứng lên đi, người đêm khuya tiến đến chính là có việc. Tập Tiểu Ngưng vẫn là kia phó vâng vâng dạ dạ bộ dáng, thật cẩn thận mở miệng dò hỏi. Ta muốn hỏi một chút vương gia khi nào có thể trở về? Không về được. Mục Tính Nam trước một bước mở miệng, "Cha ngươi không cùng ngươi nói sao? Cảnh Vương Mưu phản đã bị bắt giữ Thiên Lao." Tập Tiểu Ngưng thân mình mềm nhũn, suýt nữa tới rồi đi xuống, cũng may bị tỷ nữ kịp thời đỡ lấy. "Tỷ tỷ, Linh Vương điện hạ nói chính là thật sự." Bổn vương nói tự nhiên là thật, "Ngươi nếu là có tại đây khóc thời gian không bằng đi tìm xem phụ thân ngươi, làm hắn đi cầu cái tỉnh." Không chờ Hoắc Nghiên mở miệng ngăn trở, Tập Tiểu Ngưng đã chạy ra đi. Ai muội, ngươi cùng nàng nói cái này làm gì, tục lệ thưa trước mắt cái gì đều làm không được. Hoàng thượng đã bắt giữ Mục Nghiễm Trăn, không có người dám ở cái này, mấu chốt đi lên cấp cảnh vương cầu tình. Ta chính là xem không phải nàng kia for yêu đối mông manh bộ dáng, giống chúng ta gia tiểu công chúa như vậy thật tốt, chắc địch. Hoắc Nghiên đỡ trán, người này thật không biết hắn câu nói kia là đứng đắn, câu nào lời nói là vui bùa. Điểm này ta cùng Mục Tĩnh Nam chạm một bên, ta cũng không thích như vậy nữ nhân, cố làm ra vẻ So với ta còn có thể bãi công chúa cái giá. Chương 360 trong bất hạnh vận hạnh. Dù sao bọn họ hai cái đã không ngừng một lần làm hoắc nghiên hết chỗ nói rồi, thời gian giải nạng cũng thành thói quen. Ba Nghiên Nhi mới vừa sinh hài tử, tạm thời còn không thể quản hoắc nghiên bọn họ có phải hay không đã trở lại, một lòng đều ở trong phủ hài tử trên người, bởi vì chỉ có nàng biết cái này vẫn là thân thế có bao nhiêu nguy hiểm. Hoắc nghiên ở trên chiến trường, xa cuối chân trời nàng cũng chưa có thể giết nàng. Hiện tại biết kinh thành nàng liền càng không thể có cơ hội động thủ. Cứ việc Mục Nhiễm Chân hiện tại thân hãm lao ngục, nhưng còn có một cái mục tính nam. Diệt trừ Hoắc Nghiên chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn, nếu là không có biện pháp, vậy chỉ có thể mạo hiểm đi tìm Ngũ Vương, chuyện này người khác mặc kệ, hắn nhất định sẽ quản. Chỉ là trước mắt không phải thời điểm, nếu là Mục Nhiễm Chân vợ chồng đã chết, lớn nhất được lợi giả tuyệt không phải hắn, cho nên lúc này vô luận như thế nào Ngũ Vương đều sẽ không đối cảnh Vương phủ động thủ. Nàng hiện tại yêu cầu làm chính là chờ đợi chờ một cái cơ hội. Hoàng hậu tự mình bãi giá Đông cung nhìn nàng rất nhiều lần, đối nàng cũng so trước kia hảo rất nhiều, này xem như sở hữu trong bất hạnh và hạnh. Đông cung, thái tử phủ. Tiệc rượu thượng náo nhiệt đã qua đi, chỉ còn lại có thái tử ở bồi nàng. Nếu nói ngay từ đầu nàng là bởi vì Ngũ Vương xử dưới sự tức giận gả cho thái tử, như vậy trải qua này nửa năm nhiều ở chung, nàng là thật sự yêu hắn. Ái phi sinh non thân mình suy yếu, như thế nào không hảo hảo nghĩ ngơi. Này đó là phân phó hạ nhân đi làm chính là. Bang Yên Nhi buông trong tay khay trà, cho hắn đổ ly trà, ngươi bận về việc chính vụ, lại bị những cái đó đại thần quân lấy uống lên hai ngày rượu, ta sợ ngươi quá mệt mỏi. Hải Phi mau tới ngồi xuống, bổn cung không sao, nhưng thật ra ngươi yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay liền tính, ngày khác nếu ở gặp ngươi làm lụng vất vả này đó sự vụ, bổn cung chính là muốn thật mạnh trách phạt cùng ngươi. Bang Yên Nhi cười cười, tham đáp lễ trung ôm hài tử ra tới, đứa nhỏ này cũng thật thật là mạng lớn sinh non suốt hơn 1 tháng. Đây là buổi cung cùng ái phi đứa bé đầu tiên, về sau buổi cung muốn phong hắn làm thái tử, kế thừa đại thống. Bang Yên Nhi ánh mắt hơi hơi thâm thâm, điện hạ, chờ hai tử đại chút, chúng ta ở sinh một cái tốt không? Thái tử nào nào, Bang Yên Nhi cho rằng chính mình nói sai rồi cái gì, vội vàng mở miệng, thần thiếp nói giỡn, nghe thái tử. Không có, buổi cung chỉ là chỉ là thật là vui. Bang Yên Nhi ngước mắt nhìn hắn, hắn cứ như vậy trước sau giống cái ngốc tử giống nhau. Nàng cũng liền như vậy vẫn luôn lừa hắn, có đôi khi hắn nãy thẩn, liền nghĩ, nếu không liền đơn giản đem này đó đều nói cho hắn tính. Nhưng nhìn đến hài tử, lại cảm thấy chính mình quá thiên chân, nếu là đem sở hữu sự nói thẳng ra, không ngừng nàng cùng Ngũ Vương không thể sống, ngay cả hài tử cũng không thể sống. Điện hạ đối ta hảo, thân thiếp đều đặt ở trong lòng nhớ kỹ, thời khắc không dám quên, cảm ơn thái tử điện hạ. Bọn họ thành hôn sau, Bàng Yên Nhi tuy sẽ thường xuyên nhớ tới quá vãng, mang thai là cũng từng có thương cảm. Nhưng hai người mặc kệ thế nào đều thập phần ăn ý không nhắc tới quá ngũ vương, cũng không nhắc tới quá kia đoạn chuyện cũ. Nếu không phải ngũ vương tới tìm nàng, nàng đều sắp quên kia đoạn quá vãng, kia đoạn bất kham quá vãng. Từ trước không cảm thấy cái gì, hiện giờ mỗi khi nhớ tới, thế nhưng thành quấn quanh ở trên cổ lạnh băng độc miệng, làm nàng ghê tẩm lại sợ hãi. Có đứa nhỏ này 4 tháng thời điểm, thay ý đi hề trần trị, nói nàng bởi vì suy nghĩ quá độ khả năng sẽ đẻ non, khi đó nàng tưởng, tỉ như liền không cần đứa nhỏ này tính. Nhưng nhìn chính mình bụng nhỏ một ngày một ngày phồng lên, nàng lại không đành lòng, không làm mẫu thân là sẽ không biết loại này cảm thụ. Cho nàng khuất nhục chính là người kia, cũng không phải đứa nhỏ này, hai tử là vô tội, trên đời này cái kia mẫu thân đều sẽ vô điều kiện yêu chính mình hài nhi. Vì đứa nhỏ này có thể bình an khỏe mạnh lớn lên, nàng nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù là giết ngũ vương. Hai ngày sau, hoàng cung mở tiệc. Mục Nhiễm chân cũng ra tới, Hoắc Nghiên cứ theo lẽ thường vào cung ngồi ở hắn bên người. Bất quá cùng Dị Vãng bất đồng chính là, bọn họ bên người nhiều rất nhiều hầu hạ người. Hoắc Nghiên không thể không nói mỗi một câu đều thật cẩn thận. Mục Nhiễm chăn bắt lấy tay nàng đặt ở bàn hạ, ở nàng lòng bàn tay thượng viết xuống mấy chữ, sau đó đang nói. Hoắc Nghiên hơi hơi gật gật đầu, trong yến hội không ai quản bọn họ, cũng không ai dám theo chân bọn họ đáp lời. Mọi người trừ bỏ ăn mừng thái tử mừng đến quý tử, chính là chúc mừng Ninh Vương gia phong. Ninh Vương cũng thật trời sinh là cái không sợ chết, gia phong sau khi chấm dứt liền cùng hoàng thượng nói: Phụ Hoàng, Nhi Thần có chuyện muốn nói. Hoàng Nhi hôm nay có cái gì yêu cầu chấm đều có thể đáp ứng, nói đi. Ninh Vương liền triều phục đều là màu đỏ, trừ bỏ áo tràng còn có thể thượng theo chính Long Văn còn có thể nhìn ra đây là kiện triều phục, địa phương khác một chút đều nhìn không ra tới. Ninh Vương tiến lên, cấp Hoàng Thượng Hoàng Hậu hành một cái đại lễ. Phụ Hoàng, Nhi Thần này mấy tháng ở bên cạnh đánh giặc, trừ bỏ đánh sinh trưởng ở ngoài, ngài đoán Nhi Thần còn gặp được cái gì. Hoàng Thượng những mày, tức khác tới hương thú Cuối cùng hắn trêu ghẹo, Hoàng nhi chẳng lẽ là gặp được cái gì kỳ trân dị bảo, mang theo trở về đưa cho phụ hoàng. Hoắc Nghiên trong lòng hừ lạnh, lão hoàng đế quả nhiên không phải thứ tốt, cả ngày tưởng đều là mấy thứ này. Biên quan đánh giá thấy được nhiều nhất tự nhiên là sinh sinh tử tử, sắp chết đói khắp nơi địa phương từ đâu ra bảo vật. Mục Tính Nam lúc đầu, gan từng chữ một nói, nhi thần nhìn thấy chính là bị chiến hỏa xâm lược thành trấn, sắp chết đói khắp nơi, dân chúng lầm than, lần này tuy rằng chiến thắng, Nhưng Nhi thần lại không cảm thấy chính mình thắng. Hoàng đế ý cười dần dần liễm đi, nhìn phía dưới Quỷ Mộc Tĩnh Nam, chờ hắn tiếp tục mở miệng. Mọi người cũng đều cấm thành, hoàng thượng biểu tình khó dò, bọn họ cũng không dám dễ dàng ra tiếng. Mộc Tĩnh Nam luôn luôn không sợ chết, tiếp tục nói, "Hồ Quốc lui bại, nếu là bọn họ cố ý cầu hòa, Nhi thần cảm thấy có thể ngăn qua ngừng chiến, vinh thế kết hảo." "Ngươi cảm thấy?" Hoàng thượng ngữ khí như cũ khó dò, như là tầm thường dò hỏi rồi lại mang theo nào đó nói không rõ uy hiếp cảm. Mộc Nhiễm chăn tiếp tụ uống rượu, chỉ là yêu thầm Hoắc Nghiên cái tay kia hơi hơi lạnh vài phần. Hoắc Nghiên nắm lấy hắn tay, nàng lại làm sao không khẩn trương đâu, Mộc Nhiễm chăn chủ trường chính là ngừng chiến ngăn qua, nếu là hoàng thượng cố ý trách phạt, đêm này hai việc liên hệ ở bên nhau, chẳng phải là sẽ liên lụy Mộc Tích Nam. Phu hoàng nếu cảm thấy Nhi thần nói không có đạo lý, có thể không đồng ý, cũng có thể trách phạt Nhi thần, nhưng dân mã quốc chi căn bản, nếu suốt ngày chiến hỏa tàn sát bữa bãi Ba tính danh không lưu sinh, đến lúc đó sẽ là cuộc thai đường khó. Hoàng thượng đương nhiên cười, con ta hùng tâm tráng chí, chấm lòng rất an ủi, chấm nhớ rõ từ trước lão nhị không phải đã nói cái này ngừng chiến ngăn qua sao? Lão thất, ngươi cảm thấy ngươi nhị ca nói thế nào? Mục Tính Nam chiều Mục Nhiễm chăn phương hướng nhìn thoáng qua, hai anh em như là có ăn ý lạnh lùng nhìn đối phương. Hoắc Nghiên vẻ mặt mông vòng, đây là có chuyện gì? Mục Tính Nam nói, Nhi thần bế phủ 3 năm, không cùng người ngoài lui tới, không biết Mục Nhiễm chăn nói qua cũng không muốn biết. Hoàng thượng cười cười, gật gật đầu, "Lão thất, ngươi đứng lên đi, hôm nay ngươi ra phòng, chuyện này tạm thời không nói chuyện." Chương 361 Hoàng thượng thử. Hoắc Nghiên suy nghĩ một hồi lâu mới hiểu được, ngẩng đầu xem Mục Nhiễm chăn ánh mắt, "Hai người các ngươi khi nào thương lượng tốt?" Mục Nhiễm chăn cười, tiếp tục uống rượu. Lão thất nói, "Ngươi muốn đi tìm Bàng Nghiên Nhi." Hoắc Nghiên gật đầu. Hai người nói chuyện môi đều bất động một chút, Hoắc Nghiên kinh ngạc với chính mình thế nhưng luyện liền một thân đặc công bản lĩnh. Ta chuẩn bị làm nàng hỗ trợ kéo dài một đoạn thời gian, nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp cứu ngươi. Nàng hiện tại đúng là không có thời gian quản ngươi thời điểm, ngươi đừng đi mạo hiểm, ta cùng lão thất có biện pháp. Hoắc Nghiên quay đầu nhìn hắn, biện pháp gì? Mục Nhiễm chân ý bảo nàng xem mục tính nam. Mục tính nam đang cùng vài vị đại thần trò chuyện với nhau thật vui, thôi bồi hoang trạm cực kỳ khoái hoạt. Liên hắn như vậy, hắn sẽ có biện pháp mới lạ lạ. Tìm nàng không phải không được, bất quá ngươi khả năng không cơ hội. Vừa dứt lời, Hoàng hậu liền triệu bọn họ bên này nhìn qua, "Nghiên Nghiên, bổn cung nghe nói ngươi ở Trình Chiến trên đường sinh hạ hài nhi, như thế nào không mang Tiên cung tới làm bổn cung nhìn xem?" Hoắc Nghiên mở ra, Hoàng hậu như thế nào như vậy sẽ chọn thời điểm kêu nàng. Hôi Hoàng hậu nương nương, hai đứa nhỏ đi theo chúng ta lăn lộn một đường, Nghiễm Phong Hàn, sợ Tiên cung đem bệnh cấp mang Tiên vào, va chạm nương nương vượng thể, quá chút thời gian ở Tiên cung tới bái kiến Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu cười gật gật đầu, vẫn là Nghiên Nghiên hiểu chuyện. Bất quá buồn cung đã sai người chuẩn bị một ít hài tử dùng tiểu ngoạn ý, ngày mai tự mình đi ngươi trong phủ nhìn xem. Hoắc Nghiên vội vàng đứng dậy, cảm tạ hoàng hậu nương nương. Nhân gia đều nói như vậy nàng tự nhiên không dám cự tuyệt. Một hồi tiệc tối kết thúc, ngươi tuy buồn cung trở về, buồn cung có hảo chút muốn nói với ngươi nói, "Đến, cái này là thật sự tìm không thành bàng Nghiên Nhi." Hoàng thượng theo hoàng hậu ánh mắt nhìn qua, lão nhị cũng có hài tử, chớ như thế nào không nghe nói. Mục Nghiễm chăn đứng dậy, hồi phụ hoàng, cũng không phải cái gì đại sự, Nhi thần cũng không mừng quá mức phô trương. Nói như vậy, ngươi Hải tử chính là châm tôn tử, ngươi đều không hỏi xem phụ hoàng ý kiến sao? Mục Nhiễm chăn túi người làm lễ, Nhi thần không dám. Hoàng thượng xua xua tay, "Được rồi, ngươi cái kia tính bướng bỉnh, so với ai khác đều quật, còn có ngươi không dám sự." Nói xong nhìn về phía Hoắc Nghiên, "Ngày mai cũng không cần hoàng hậu đi, ngươi đem Hải tử mang tiến cung tới, cho châm nhìn xem." Hoắc Nghiên nhìn về phía Mục Nhiễm chăn, Mục Nhiễm chăn khẽ gật đầu. Hoắc Nghiên đứng dậy hành lễ, "Là, thần thiếp tuân chỉ." Tiệc tối kết thúc, Hoắc Nghiên bị hoàng hậu kêu đi, Mục Nhiễm Chân cũng bị mang đi. Mục Tính Nam ở ra cung trên đường bị hoàng thượng phái người ngăn lại, lại lộn trở lại trong cung. "Hoàng thượng tầm cung." "Lão thất, trong triều lòng mang ý xấu người vô số, có một số việc chẳng muốn đơn độc hỏi một chút ngươi." "Phu hoàng tỉnh giảng." Hoàng thượng ngồi ở trà đài mặt sau, lại đây ngồi, "Bồi phụ hoàng tâm sự, 3 năm, vẫn là xuất trình trước gặp qua ngươi một lần." văng lên lại làn nửa năm đi qua. Mục Tính Nam ngồi xuống, phu hoàng có việc muốn phân phó. Chúng ta tức là quân thần cũng là phụ tử, phu hoàng tìm ngươi một hai phải có việc phân phó sao? Liên không thể chúng ta phụ tử kéo kéo việc nhà sao? Nhi thần không dám. Hoàng thượng thở dài, thôi, thôi, phu hoàng là muốn hỏi một chút ngươi, mới vừa rồi trong yến hội theo như lời chỉ sự chính là chịu cảnh vương ủy thác. Mục Tính Nam trong lòng sớm đã có số, ngừng chiến ngăn qua việc. Nhược Nhi thần sớm biết việc này hắn nói qua. Ta liền sẽ không để ra." Hoàng thượng nhìn Mục Tính Nam, sau một lúc lâu, thật mạnh thở dài, "Các ngươi hai cái còn không có cởi bỏ năm đó khúc mắc sao?" "Phu hoàng." Mục Tính Nam lạnh lùng nói, "Kia không phải khúc mắc, là thù." "Nói vậy, huynh đệ chi gian từ đâu ra thù hận, bất quá các ngươi huynh đệ chi gian sự phụ hoàng bất quá hỏi, các ngươi như thế nào tranh như thế nào đoạt đều được, nhưng là không thể bị thương thủ túc chi tình." Thời trẻ bọn họ liền nói qua, nếu thật sự tới rồi ngày này, bọn họ chỉ đoạt quyền không đả thương người. Nhưng chuyện tới hiện giờ, lại có mấy người có thể làm được đâu? Tĩnh Nam, phụ hoàng hỏi ngươi, ngươi nhị ca tiến thiên lao việc ngươi biết không? Mục Tĩnh Nam ánh mắt hơi hơi chợt lóe, phụ hoàng vẫn là đừng làm cho ta biết đến hảo, Tĩnh Nam tính tình cái dạng gì ngài biết, năm đó việc ta không có khả năng quên, cũng không có khả năng vong. Hoàng thượng bất đắc dĩ cười, như thế nào, ngươi còn tính toán làm hắn cả đời già không được sao? Phụ hoàng nói không thể bị thương thủ túc, nhi thần tự nhiên sẽ tuân mệnh, nếu không có như thế Trên chiến trường ta liền sẽ giết hắn. Được rồi, năm đó sự liền ta đều không rõ ràng lắm, ngươi cũng không thể chỉ bằng một giấy. Mục Tĩnh Nam đánh gãy, phụ hoàng đừng nói nữa, năm đó việc ta không nghĩ nhắc tới, nếu là phụ hoàng không có việc gì, nhi thần đi trước cáo lui. Trẫm thu được tin tức nói Cảnh Vương lưu phản, ngươi thấy thế nào? Mục Tĩnh Nam dừng lại bước chân, chậm rãi xoay người, ta cảm thấy không có khả năng. Hoàng thượng nhướng mày, ngươi không phải hận không thể Cảnh Vương rốt cuộc ra không được sao? Phụ hoàng chính vui vẻ Ngươi cùng ta nói hắn có khả năng nưu phản không phải vừa lúc sao? Ta hận hắn, nhưng Nhi thần phi gà gãy cẩu trụng hạ người, làm không tới loại sự tình này, Nhi thần rất nhỏ liền đi theo Cảnh Vương chinh chiến tứ phương, biết rõ hắn tính tình, thanh cao đến cực điểm, nưu phản loại sự tình này không giống như là hắn sẽ làm. Hoàng thượng gật gật đầu, "Hảo, phu hoàng sẽ suy xét tiệc tối thượng ngươi theo Như Lợi việc, đến nỗi Cảnh Vương. Ngươi cảm thấy làm sao bây giờ thích hợp?" Trước mắt trong triều thế cục sáng tỏ, thái tử người muốn cho hắn chết. Ngũ Vương người tưởng cứu hắn, còn có một cái tục lệ thương nghi ngả, nếu là ngươi ngươi sẽ như thế nào làm? Mục Tính Nam lúc đầu, nhi thần bế phủ 3 năm, đối trong triều việc sớm đã không hiểu biết, cũng không biết ai là ai người, bất quá này rốt cuộc sự tình quan hoàng gia mặt mũi, cảnh Vương rốt cuộc cũng là thân vương, không thể quan lâu lắm. Hoàng thượng đứng dậy, nói dễ dàng, thả hắn như thế nào cùng trong triều đại thần công đạo. Nếu sự tình không điều tra rõ, kia vẫn luôn đóng lại cho rằng vương gia cũng đúng. Vậy chỉ có thể tạm thời thu hắn toàn bộ binh quyền, đem hắn giam lỏng ở vương phủ không được bất luận kẻ nào thăm." Hoàng thượng cười, "Nai Đạo vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay, liền uấn ngươi nói làm." Mục Tính Nam trong mắt hiện lên một tia ý cười. Hoàng thượng tiếp tục nói, "Nhưng này kiểm chứng cảnh vương thông đồng với địch nưu phản một chuyện nên giao cho ai đầu? Nếu không, Nhi thần không làm này khổ sai sự, hơn nữa ta thực mục nhiễm chân ai đều biết, nếu là trên đường hắn ra điểm cái gì sai lầm, này chậu phân cần phải khấu nói Nhi thần trên đầu." Hoàng thượng cười to, ha ha ha. Ngươi đứa nhỏ này, tính tình thật là cực kỳ giống ngươi Di nương, giống nhau thẳng thắn tùy hứng. Nhi thần không giống nàng, ta chỉ giống ta mẫu phi cùng phụ hoàng. Được rồi được rồi, không để Yên có phải hay không? Hoàng thượng không kiên nhẫn nói, ngươi đã quên ngươi khi còn nhỏ cả ngày đi theo Di nương lúc, ngươi này một thân công phu còn đều là ngươi Di nương giáo đâu. Mục Tính Nam lặng im. Hoàng thượng xua xua tay, thôi, hôm nay cũng đã trẫm, ngươi hồi phủ đi nghỉ ngơi đi. Nhớ rõ cho chấm tưởng một cái có thể đảm nhiệm việc này người ra tới. Mục tĩnh Nam túi người, tuân mệnh, nhì thần cáo lui. Ra cung trên đường, mục tĩnh Nam vừa vặn gặp gỡ hoác nghiên. Hai người một đường làm bạn ra cung, lại trước sau có thể vẫn duy trì khoảng cách. Ban đêm lộ hắc, nhưng yêu cầu buồn vương hộ tống đoạn đường. Trường 362 đêm khuya tới chơi. Hoác nghiên căn cứ diễn trò làm nguyên bộ nguyên tắc, quyết đoán cự tuyệt hắn. Ninh vương điện hạ quá khách khí, bất quá không cần. Cửa cung một màn này mọi người chính là đều thấy, cái này càng là chứng thực Cảnh Vương cùng Ninh Vương bất hòa. Cảnh Vương phủ. Hoắc Nghiên mới vừa vào phủ, Tập Tiểu Ngưng liền chào đón. "Tỷ tỷ, hôm nay có thể thấy được đến Vương gia." "Gặp được? Kia, kia Vương gia còn hảo." Hoắc Nghiên lắc đầu, ở Thiên Lao đóng lại, mỗi ngày ăn lo cơm, ngươi có chịu không?" Tập Tiểu Ngưng nói nước mắt liền phải rơi xuống, "Ta đây liền lại đi cầu xin phụ thân, làm hắn hỗ trợ cùng hoàng thượng nói nói tình." Hoắc Nghiên ngăn lại nàng, "Tục lệ thư đã cầu qua, vô dụng, ngươi đừng lại đi." Kia làm sao bây giờ? Liên như vậy chơ mắt nhìn sao? Hoắc Nghiên xua xua tay, "Chuyện này người ta đều không thể giúp cái gì, đúng rồi, hoàng thượng làm ta ngày mai mang theo hài tử tiến cung, ngươi nếu là không có việc gì, cũng cùng đi thôi." Tập Tiểu Ngưng có một khắc hoang loạn, giây lát lướt qua, muội muội thân mình trọng, liền bất quá đi, tỉ tỉ hết thệ cẩn thận. Hoắc Nghiên muốn là vô tình Bất quá nhìn đến Tập Tiểu Ngưng trên mặt do dự mới phản ứng lại đây vì cái gì, nàng tháng lớn như vậy, này giả bụng càng là dễ dàng vật trần, tự nhiên không dám tiến cung. Vậy được rồi, ngươi sớm chút trở về nghỉ ngơi. Tập Tiểu Ngưng giữ chặt Hoắc Nghiên, đem nàng đánh đổ một bên góc, "Tỷ tỷ, trước mắt cảnh vương gặp nạn, nếu là ta giả mang thai bị vật trần, ta phụ thân định sẽ không ở trạm cảnh vương bên này, cho nên còn thỉnh tỷ tỷ." Hoắc Nghiên thở dài, bất quá chính là muốn cho nàng tiếp tục thế nàng gật bái. Ta cái gì đều sẽ không nói, nhưng là thật sự giả không được, giả thật không được, ngươi tháng lớn như vậy, nhưng có nghĩ tới đường lui. Chỉ cần vì cảnh vương điện hạ, ta làm cái gì đều có thể. Nàng cũng không có chính diện trả lời Hoắc Nghiên vấn đề, Hoắc Nghiên cũng lười đến cùng nàng tiếp tục nói tiếp, chính ngươi suy xét hảo là được, trở về nghỉ ngơi đi. Ân, đa tạ tỷ tỷ. Hoắc Nghiên trở về phòng mới thấy Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam đã tới. Các ngươi như thế nào luôn là xuất quỷ nhập thần? Chúng ta vốn dĩ phải đi cửa chính. Bất quá vừa đến liền thấy ngươi cùng cái kia tập tiểu ngưng đang nói chuyện. Hoắc Nghiên cười, nàng cùng ta hỏi vài câu mục bạch sự, nữ nhân này đối hắn đảo còn xem như thể tình. Tiên Nhi như thế nào không đi theo các ngươi? Đề Lam ngồi xuống, nàng đi tìm Triệu Thịnh, ta làm nàng về sau đi theo ngươi. Hoắc Nghiên nhướng mày, làm gì? Phương tiện nhà ta Triệu hộ vệ tùy thời đùa giỡn sao? Ta nhị ca xẻ ra chuyện, này kinh thành không chừng nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm ngươi, vạn nhất có điểm cái gì ngoài ý muốn. Ngươi sẽ không liền chỉ vào bên cạnh ngươi kia mấy cái thanh lâu xuất thân nữ tử đi. Đế Lam nói, Yên Nhi ít nhất ở ta bên người nhiều năm như vậy, làm người cũng cơ linh, hơn nữa nàng chính mình hẳn là cũng thực thích ở bên cạnh ngươi đi. Rốt cuộc có triệu thịnh cái này câu hồn sự ở, làm cho các nàng ra Yên Nhi đã nhiều ngày đều tâm thần không yên, luôn là há một ngậm miệng hỏi cảnh vương phủ thế nào. Xem ra chờ việc này kết thúc, có thể xử lý nàng cùng triệu thịnh hôn sự. Mục tĩnh nam một hừ, tưởng cưới nhà của chúng ta tiểu Yên Nhi. Trải qua ta đồng ý sao? Như thế nào liền nhà các ngươi, Đề Lam đều còn chưa nói cái gì đâu. Đề Lam tỏ vẻ cùng Hoắc Nghiên chạm một bên, ta cảm thấy Triệu hộ vệ người thực hảo, làm người trung hậu, đáng giá phó thác cả đời, tổng so có chút người cả ngày nói năng ngọt sướt hảo. Mục Tinh Nam, lười đến cùng các ngươi chấp nhận, tóc dài kiến thức ngắn nữ nhân. Mục Tinh Nam phi thường có cốt khí chăng các nàng liếc mắt một cái. Hoàng thượng đều cùng ngươi nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Đơn giản chính là thử ta cùng với nhị ca có phải hay không còn tưởng 3 năm trước đây như vậy, nước lửa không vĩnh bái. Hoắc Nghiên gật đầu, đoán được. Bất quá, phu hoàng đã đáp ứng ta thả hắn ra, cũng không thể hoàn toàn thả hắn, chỉ là quản cái địa phương nốt lại mà thôi. Giam lỏng ở vương phủ. Hoắc Nghiên hỏi. Mục Tĩnh Nam nhướng mày cười, thông minh. Hoắc Nghiên kinh hỉ, ngươi làm sao bây giờ đến? Như thế nào lợi hại như vậy? Bí mật. Đề Lam nhếch môi, thiếu khoé khoang. Hắn mấy năm nay bế phủ không ra, ai cầu đều không thấy, liền hoàng thượng đều không thấy, mỗi năm cung yến cũng không tiễn đổ, nhưng lại ở quốc gia nguy nan lại nguyện ý vươn việt thủ. Ở hơn nửa 3 năm trước đây sự, hoàng thượng vốn là cảm thấy thua thiệt hắn. Trước mắt tự nhiên hắn nói cái gì đều khổ sở đáp ứng rồi. 3 năm trước đây tuy nói là hoàng hậu làm, nhưng hoàng thượng không có khả năng không biết tỉnh, đến nỗi vì cái gì, hắn không rõ ràng lắm, nhưng sự thật đã bãi tại đây. Người khả năng thật sự tuổi càng lớn, so đo đồ vật càng ít. Liên giống như chuyện này đi, nếu là 3 năm trước đây hắn nhất định sẽ đi tìm hoàng thượng hoàng hậu hỏi cái rõ ràng, đại náo hoàng cung cũng không tiếc. Nhưng hiện tại hắn sẽ không làm như vậy, bởi vì hắn biết vô dụng. Nay 3 năm may mắn có để làm sự, phân tán hắn không ít lực chú ý, nếu như bằng không năm đó hắn không chừng sẽ làm ra chuyện gì đâu. Nhưng là Cảnh Vương thông đồng với địch Mưu phản một chuyện còn không có có kết luận, Phù Hoàng nói làm ta tuyển cá nhân điều tra chuyện này, xem ra Phù Hoàng cố ý không nghĩ làm thái tử cùng thừa tướng tham dự. Hoắc Nghiên gật gật đầu, thái tử không được, Ngũ Vương cũng không được, ngươi lại không thể tham dự, như vậy vừa thấy chúng ta có thể sử dụng người không nhiều lắm. Mục Tính Nam gật đầu, không tồi người này, ta tạm thời còn không có tưởng hảo, chờ ta nhị ca ra tới hỏi một chút hắn. Chỉ cần tẩy thoát hắn thông đồng với địch tội danh, bổn vương là có thể đi Hồ Cốc cầu hôn, sớm ngày nên thú ta tiểu công chúa. Hoắc Nghiên đỡ trán, có thể hay không không cần tại đây nữa ta? Ta đã rời đi lâu như vậy, không biết ca ca bên kia thế nào. Ngươi gái khả năng còn không biết ngươi tổn tại đâu. Cái gì? Mục Tĩnh Nam buông tay tỏ vẻ vô tội, ta mang ngươi ra tới thời điểm ta cũng cho rằng ngươi đã chết. Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, không cần cảm tạ ta. Đề Lam giơ tay véo véo chính mình cánh tay thượng làn da, ta đời này gặp qua kỳ sự tổng cộng hai kiện, đệ nhất kiện là năm đó Mục Vương ra độc sấm ta ca đại doanh, cái thứ hai chính là Hoắc tỷ tỷ ngươi. Ngươi đây là có hoạt tử nhân nhục bạch cốt công phu a. Mục Tĩnh Nam thở dài, ai Việc này nếu là cấp truyền đi ra ngoài, ngươi đã có thể thành này thiên hạ yêu nữ. Cho nên còn Thỉnh Linh Vương điện hạ cho ta bảo thủ bí mật nga. Mấy người Hàn Huyên một hồi trong triều thế cục, Hoắc Nghiên liền tìm cái lý do đuổi rồi Mục Tĩnh Nam, ta cùng Đề Lam có chuyện muốn nói, ngươi về trước phủ đi. Nói cái gì bổn vương không thể nghe. Chính là không thể làm ngươi nghe, chạy nhanh đi. Mục Tĩnh Nam nhìn nhìn Đề Lam, ta đây về nhà chờ ngươi. Đề Lam mặt hơi hơi đỏ một chút, đi mau, đi mau. Hoắc Nghiên lưu lại đề lam kỳ thật không có gì ý khác, bất quá là nghe nàng vừa rồi nhắc tới hồ quốc sự, nghĩ nàng trong lòng định là lo lắng gần, Mục Tính Nam cái kiêu ngốc tử lại cái gì đều không cảm giác được. Đành phải nàng tới khai đạo một chút hắn tiểu công chúa. "Đề Lam, ta nghe Mục Bạch nói ngươi huynh trưởng Sóc Hà là cái rất lợi hại người, ta tưởng hắn nhất định có thể ổn định hồ quốc cục diện chính trị, ngươi không cần quá mức lo lắng." Chương 363 trong đó lợi và hại, nàng nhất rõ ràng Chờ bên này sự tình nhất ổn định xuống dưới, chúng ta liền thương lượng cùng Hồ Quốc Liên hôn sự, đang đợi chờ, hiện tại không phải thời điểm. Trước mắt Mục Nhiễm chăn sẻ ra chuyện, Mục Tĩnh Nam không thể ở mạo hiểm, cho dù hắn cố ý cùng Hồ Quốc Liên hôn, cũng đến là Sóc Hà đưa ra, hắn nếu chủ động nói, chưa chừng sẽ dẫn lửa tiêu thân. Nay đó đề lam đều là rõ ràng, Hoàng thật sự, trong đó lợi và hại, nàng nhất rõ ràng. Cảm ơn ngươi Hoắc tỷ tỷ, ta đều minh bạch, ta chỉ là quá nhớ nhà, tưởng niệm lẩm bẩm hai câu mà tôi. Phác Nghiên cười cười, trở về trong kinh lúc sau đại gia trong khoảng thời gian này đều quá bất an, ta là, các ngươi hai cái cũng là, thực xin lỗi. Đề Lam lôi kéo tay nàng, "Đừng nói loại này lời nói, ta mệnh là ngươi cứu, ta vì ngươi nói cái gì đều là hả hả, huống chi ta còn cái gì cũng chưa giúp đỡ ngươi." Đề Lam, mục tính nam sở cầu không nhiều lắm, ngôi vị hoàng đế hắn càng là vô tình tranh đoạt, các ngươi hiện tại có thể không cần tham dự tiến vào liền tận lực không cần tham dự, miễn cho về sau không hảo bất ra. Nay thật lớn loạn lưu bên trong, thế tất sẽ cắn nuốt một ít người, chính trị thượng không có ai là người xấu, ai là người tốt, đến lúc đó chết cũng không nhất định chính là người xấu, cũng có khả năng là bọn họ trong lòng sở nhân vi người tốt. Nhưng xem cái này kết cục là ai thắng ai thua. Nếu là thái tử thắng, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu là Ngũ Vương thắng, bọn họ nhiều nhất có thể sống tạm, nếu là bọn họ thắng, mà khác hai bên nàng không dám xác định mục nhiễm chân có thể hay không lưu chữ bọn họ. Thành ra vì vương người thua làm dạ Đây là thiên lý. Nàng nói lời này kỳ thật còn có một khác tầng ý tứ, người khác nghe không hiểu, nhưng Đề Lam nhất định có thể. Ngũ Vương thất thế, thái tử độc tài triều cục, thừa tướng từ bên phụ tá. Mục Nhiễm căn hiện tại thế cục không rõ. Như vậy Ninh Vương chiến thắng trở về, lại là gia phong tiến tước, lại là ban thưởng vàng bạc châu báu. Nếu là bị người có tâm đem việc này hành động lớn văn chương, khó bảo toàn Mục Tĩnh Nam sẽ không trở thành nghi ngắm. Thừa tướng phụ tá thái tử tâm ý đã quyết. Hắn không có khả năng buông tha bất luận cái gì có khả năng tham dự đoạt quyền người. Hoắc tỷ tỷ ngươi nói ta đều minh bạch, bất quá điểm này ngươi khả năng lo lắng dư thừa. Hoắc Nghiên cười, nói như thế nào? Đề Lam vẻ mặt bất đắc dĩ cười cười, ngươi biết Mục Tĩnh Nam cùng ta nói cái gì sao? Cái gì? Ta thật sự không biết nên nói hắn biết điều cao nhã hay là nên nói hắn cái gì, hắn một cái hoàng tử, tâm tức không ở triều cục, cũng không hề chiến trường, mà là lập chí phải làm sinh ý đi. Hoắc Nghiên cười khúc khích. Này đảo giống Mục Tĩnh Nam tính cách, loại sự tình này phát sinh ở trên người hắn một chút đều không kỳ quái. Đề Lam che mặt, hắn mấy ngày hôm trước đem kia mấy xe cũ bị dọn tiến vườn phủ, tìm vài cái may vá tới làm quần áo, nói là chờ đến mùa đông thời điểm vừa lúc mua. Con nói cái gì quá chút thời gian thiên ấm liền ở đi một chuyến Hồ Quốc, đem bên này tơ lụa mang qua đi giá cao mua. Hoắc Nghiên cười run lên run lên, ghé vào trên bàn khởi không tới, Mục Tĩnh Nam cái này, cười chết ta. Nếu là Mục Nhiễm chắn biết hắn thất đệ như vậy, Như vậy chí hướng rộng lớn, hắn sẽ là cái gì biểu tình. Đề Lam vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài, xem ra về sau ta phải đi theo hắn quá loại này chạy sinh ý như tử. Lời tuy là nói như vậy, nhưng trên mặt lại là hạnh phúc biểu tình. Hoắc Nghiên cười nước mắt đều mau ra đây, này đại danh đỉnh đỉnh linh vương làm buôn bán quả nhiên danh bất hư truyền, cũng cũng chỉ có hắn nhân tài như vậy có thể từ nhỏ liền đem thái hậu đồ cổ bán cho hoàng tử các nương nương. Bất quá ta cũng nghĩ tới, đi theo hắn quá như vậy sinh hoạt tựa hồ cũng không tồi. Vân Du tứ hải, quá nhàn vân giá hạ sinh hoạt, chẳng qua đáng tiếc, như vậy tuổi trẻ liền phải thoái ẩn. Ha ha ha. Hoắc Nghiên cười to, hai người các ngươi, nhưng thật ra thật sự xứng đôi. Ngươi còn cười, liền ngươi mệt nhất, về sau nếu Mục Nhiễm chăn làm hoàng đế, hắn khẳng định muốn tam cung lục viện, đến lúc đó ngươi không sợ hại a. Đề Lam lời này đảo thật nói Hoắc Nghiên trong lòng đi, nàng có lẽ không thèm để ý đi. Cho chuyện cho chuyện đã đến khuya, ba vú ôm hài tử lại đây gõ cửa, "Vương phi, ngủ rồi sao?" Còn không có, vào đi." Tiểu Vương gia khóc náo loạn lợi hại, nghĩ ôm hắn lại đây nhìn xem có phải hay không tưởng mẫu thân, không nghĩ tới ngài thật sự không ngủ. Hoắc Nghiên tiếp nhận hài tử, "Tiểu Cửu Mục, khóc cái gì nha? Có phải hay không tưởng phụ vương?" Hai tử khóc nháo cái không ngừng, Hoắc Nghiên thử thử cũng không phải phát sốt, nhưng chính là như thế nào hống đều không tốt. "Cho ta ôm một chút thử xem." Hoắc Nghiên đem hài tử giao cho Điền Lam, "Này dọc theo đường đi để Lam cùng nàng cùng nhau chiếu cố hài tử." Cũng học xong như thế nào ông, như thế nào hống, xảo chính là nàng một ông cũng kiểu một quả nhiên liền không khóc. Tiểu mục vương ra, khóc cái gì đâu. Có phải hay không biết ngươi phụ vương cho ngươi cưới cái tùy tiện nhũ danh A. Hoặc nghiên bất đắc dĩ cười cười. Về sau ta cũng muốn sinh hai đứa nhỏ, cùng ngươi giống nhau một cái nam hài một cái nữ hài, thật tốt, tốt nhất một cái lớn lên giống ta, một cái giống mục tinh nam. Vẫn là đừng nghĩ mục tinh nam, kia trưởng thành còn phải, toàn bộ chính là một họa thủy A. Đề lam cười. Nhà ngươi cái này chẳng lẽ không phải sao?" Hai nữ nhân nhìn nhõng cười, sôi nổi vô ngữ, hai anh em lớn lên giống như, nếu là về sau hải tử đều giống bọn họ còn phải. Hoắc Nghiên đến nay đều nhớ rõ Triệu Thịnh nói năm đó cầu hôn người đem Cảnh Vương phủ môn độc đạp vỡ cảnh tượng. May mắn Mục Tĩnh Nam ở thành hôn tuổi tác liền bế phủ, trùng hợp lại là cái rầu muối không ăn tính tình, ai đều lấy hắn không có biện pháp, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Ở Cảnh Vương phủ hàn huyên một đêm, gia phủ thời điểm thiên đều mau sáng. Ôm hải tử ôm cánh tay đều toan, mới vừa vừa ra hậu viện ngõ nhỏ, liền nhìn đến mục tĩnh nam xe ngựa ngừng ở bên đường. Cô nương, lên xe đi. Các ngươi như thế nào còn chưa đi? Vương ra nói chờ ngươi cùng nhau trở về. Đế Lam lên xe thời điểm mục tĩnh nam đã rửa vào cửa sổ xe ngủ rồi, đầu mùa xuân thời tiết đêm khuya vẫn là có chút lạnh. Đế Lam tiếp được áo tràng cái ở trên người hắn, cơ hội là vừa một đụng tới, mục tĩnh nam là được, dôi tay chế trụ cổ tay của nàng, đem người kéo gần trong lòng ngực một kiện áo choàng cái bọn họ hai cái. Đề Lam bị hắn ăn đậu hũ đều có chút thói quen, cũng lười đến giãy rửa, mệt mỏi như thế nào không trở về phủ đi nghỉ ngơi. Chờ ngươi. Nay 2 ngày vì mục nhiễm chăn sự hắn từ trở về liền không hảo hảo nghỉ ngơi quá, khó được có một ngày không cần nao chứ, còn phải tại đây chờ nàng. Nhìn ta làm cái gì? Đề Lam cười nhạt, dựa vào hắn trong lòng ngực ngượng ngượng mặt nhìn hắn, cảm thấy ngươi khá xinh đẹp. Mục Tính Nam đương nhiên mở to mắt, đối thượng nàng còn chưa tới kịp thu hồi ánh mắt. Tiên nói hàm chứa đều là tình yêu ánh mắt. Ngô, no. Đề Lam người còn chưa phục hồi tinh thần lại liền bị người ngăn chặn mối lưới, tắc cái triền triền miên miên hôn sâu. Bọn họ tự tương nhận về sau, chuyện như vậy cơ hồ mỗi ngày đều ở phát sinh, theo Lý Mã nói nàng hẳn là tập mãi thành thói quen, nhưng cứ việc thân mật qua vài lần, thậm chí so nãy càng thân mật hành động đều có, nhưng nàng vẫn là sẽ thẹn thùng. Thẹn thùng không dám nhìn hắn đôi mắt, đối với điểm này Đề Lam công chúa tương đương khó hiểu, chính mình một cái thượng được chiến trường. Giết địch nhân nữ nhân, như thế nào liền đối mặt hắn liên tiếp quân lính tan rã đâu. Chương 360 từ các mang ý xấu. Hậu cung, hoàng hậu tẩm cung. Hoắc Nghiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy nơi này như thế náo nhiệt, chỉ là lúc này đây là nhất xấu hổ hơn nữa, nhất bất an một lần. Hậu cung theo được với tên phi tử đều ở, tập quý phi cái thứ nhất hướng cửa xem ra. Cảnh Vương phi thật lớn cái giá, làm hoàng hậu cùng các vị nương nương đợi lâu như vậy đâu. Hoắc Nghiên ủy thân hành lễ, thần thiếp biết sai rồi. Hoang hậu xua xua tay, cười nhìn phía Hoắc Nghiên, vương phi mới vừa tùy quân hồi triều, lại sinh hạ hài tử không bao lâu, chắc là thân mình mệt mỏi, sẽ không cố ý tới muộn. Hoắc Nghiên cười cười, "Ta hoàng hậu nương nương thông cảm. Mau đem tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa ôm lại đây cấp bổn cung nhìn xem." Hoắc Nghiên tiếp nhận yên nhi trong lòng ngực hai đứa nhỏ, "Đi lên đi." Hoang hậu tự mình đứng dậy nên đón, tiếp nhận trong đó một cái hài tử, ôm vào trong ngực hiếm lạ nhìn, đại khái nữ nhân đều như vậy đi. Luôn là không có lúc nào là không tiêu tan phát ra mẫu tính Cho dù nàng biết hoàng hậu giỏi về tâm kế Thủ đoạn tàn nhẫn Nhưng giờ khác này Từ trên mặt nàng toát ra tới Lại đều là chân thật tình cảm Nàng là thật sự thích đứa nhỏ này Hai cái hải nhi nhưng có đặt tên Hoác nghiên gật đầu Đây là ca ca Têu văn triệt Chữ nhỏ kiểu 1 Hoàng hậu cười gật gật đầu Nhìn về phía một cái khác hải tử Cái này tiểu quận chỗ đâu Điện hạ cấp đứa nhỏ này đặt tên kêu thanh dương Chữ nhỏ hàn vũ Hoang hậu lại tiếp nhận Tiểu Thanh Dương, này lão nhị không biết nào đời đã tu luyện phúc khí, thế nhưng lập tức được như vậy hai cái ngoan ngoãn khả nhân hài nhi. Tập quý phi đi lên tới, nhìn nhìn hài tử, chua lòng nói, vương phi cũng là hảo phúc khí, này một nam một nữ vừa lúc thấu thành một chữ hảo, nhà của chúng ta tiểu ngưng không biết sẽ sinh cái cái gì ra tới đâu. Loại người này hoắc nghiên giống nhau là sẽ không theo nàng sau so đo, đặc biệt là nhà nàng vương gia hiện tại đang đứng ở lao ngục. Ở bên ngoài tùy tiện đắc tội một người đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt. Bất quá nàng liền tính không nói, cũng có người thế nàng nói. Hoàng hậu ôm hai đứa nhỏ cười tự ái, không nóng không lạnh trở về câu, Cảnh Vương lấy có nải hai gã hài nhi, chấp phi vô luận sinh, cái gì với hắn mà nói hẳn là đều không phải rất quan trọng đi. Nay quan đại một bậc gấp người chết nhưng không ngừng là nói trong triều, hậu cùng càng là như thế. Tập quý phi liền tính ở được sủng ái, nhưng nàng dù sao cũng là cái phi tử, nếu ở dân gian Nó liền xem như tiểu thiếp. Hoàng hậu liền tính một năm không thấy được hoàng thượng vài lần, nhưng người ta dù sao cũng là hoàng hậu, hòa hợp lục cùng, nói là thống trị, trên thực tế còn không phải chướng mắt hai liền lộng trên hai. Trước kia Hoắc Nghiên cũng không có như vậy cảm thấy, nhưng là nghe nói Mục Tĩnh Nam cùng Mục Nhiễm chăn mâu phi chi tử, nàng xem như hoàn toàn minh bạch, này thâm cung đại viện, căn bản là không có mấy đôi tay là sạch sẽ. Vương phi vì sao thở dài? Hoàng hậu hỏi. Hoắc Nghiên mượn sườn núi hạ lừa, thuận miệng nói: Hồi nương nương, thân thiếp chỉ là đáng thương ta này hai cái hài nhi, mới sinh ra không bao lâu liền không thấy được chính mình phụ vương, hoàng thượng nói tiếp nhà ta vương gia vào cùng trao đổi. Thân thiếp biết đây là chính sự, nhưng này trong lòng vẫn là. Hoàng hậu cười, nguyên lai like là bởi vì việc này lo lắng, lại nói tiếp cảnh vương tiến cung cũng có chút nhợt tự, cũng làm khó ngươi một người ở vương phủ lo liệu. Thân thiếp nhưng thật ra không quan trọng, chỉ là đáng thương này hai đứa nhỏ. Hoàng hậu cười, với tay sai người, đi thỉnh cảnh vương điện hạ lại đây. Ngạch Nương nương này, đi thỉnh đi, liền nói buồn cung cho ngươi đi. Nơi này tất cả mọi người biết cảnh vương gia sao loại tình cảnh, chẳng qua hoàng hậu lên tiếng, ai cũng không dám đang nói cái gì thôi. Những người này tâm tư hoắc nghiên sở không chuẩn, nhưng là hoàng hậu có thể đồng ý phóng cảnh vương gia tới, nhất định có nàng dụng ý. Võ anh điện thượng quần thần triều bái, nói đơn giản hai việc, một là Ninh vương chiến thắng trở về, có chủ trương thừa thắng xông lên, một lần là bắt được hồ quốc, có đồng ý Ninh vương ngừng chiến ngăn qua. Nói là thương thảo Bất quá càng như là ở khắc khẩu, hoàng thượng tiến vào bởi vì việc này phiền muộn không thôi, cũng không ý đang nghe đi xuống. Nói thật dễ nghe điểm đây là chúng đại thần lao tâm khổ sự, nói khó nghe điểm, bất quá chính là bọn họ chính kiến bất đồng, này cũng đã nói lên bọn họ sở trạm lập trường bất đồng. Những việc này hoàng thượng trong lòng sớm đã sáng tỏ, chẳng qua trước mắt còn không phải nói toạc thời điểm, tuy nói thừa tướng cố ý hư cấu hoàn quyền, nhưng hắn dù sao cũng là đứng ở đông cung kỳ hạ. Nếu là làm rõ chừng trị thừa tướng, Đệ nhất là không có hợp lý lý do, đệ nhị là như thế này gần nhất khó tránh khỏi sẽ liên lụy thái tử. Hoàng thượng lưỡng nan dưới chỉ có thể lựa chọn tạm lánh. Hạ Triều Đình, nội các nghị sự. Nói tất cả đều là mục nhiễm chăn mưu nghịch một chuyện, hoàng thượng rõ ràng tâm tình không vui, nghe xong vài câu liền dựa vào trên long ỷ ngủ rồi, chúng đại thần hai mặt nhìn nhau. Mục Tính nam cười, nói vậy phụ hoàng mấy ngày nay bởi vì hồ quốc việc quá mức mệt nhọc, chư vị liền trước hết mời về đi. Thừa tướng cũng không dám nói cái gì chỉ có thể mang theo người trở về. Mục Nhiễm chắn trước mắt còn ở Lão Trung, tưởng hắn cũng phiên không ra cái gì bỏ song tới. Mục Tính Nam cồ y đi ở mặt sau cùng, quả nhiên, vừa đến cửa cung đã bị ngăn cản, thỉnh về trong cung. Bái kiến phụ hoàng. Hoàng thượng phất phất tay, sắc mặt như cũ mỏi mệt, "Được rồi, triều thượng ngươi ta là quân thần, hạ triều ta là phụ thân ngươi, không cần đa lễ." Đa tạ phụ hoàng. Ninh Vương như cũ đối hoàng thượng chơi cờ, hoàng thượng không nói lời nào, hắn cũng không nói lời nào. Hoàng thượng rơi xuống một tử, cười cười, ngươi này cơ nghệ nhưng không bằng ngươi nhị ca. Mục Tĩnh Nam cười, hắn từ nhỏ liền thích cái đó, nhi thần cả ngày giơ đao múa kiếm tự nhiên sẽ không. Ngươi tử trước cùng Cảnh Vương quan hệ tốt nhất, nhiều năm như vậy, vẫn là không chịu buông qua đi sao? Loại này thử không phải một lần hai lần, thời gian dài, Mục Tĩnh Nam đều cho rằng hoàng thượng là thiệt tình hy vọng bọn họ hòa hảo. Loại này ở quyền lợi trung tâm lục đục với nhau. Cho dù cùng chính mình phụ huynh đều không thể thổ lộ tình cảm sự vẫn là để lại cho Mộc Nhiễm Chân làm đi, hắn làm không tới. Cũng khinh thường với làm như vậy. Phu hoàng, ngài trên đường đem Hải Nhi ngăn lại, không phải vì khuyên ta cùng Mộc Nhiễm Chân hòa hảo đi. Hoàng thượng nhướng mày cười, ngược lại thở dài gật gật đầu, "Thừa tướng nói ngươi cũng nghe tới rồi, nếu dựa theo hắn nói, Cảnh Vương Mưu Lịch chính là ván đã đóng thuyền sự, ngươi thấy thế nào?" Mộc Tĩnh Nam đứng dậy, "Cảnh Vương tuyệt đối không thể mưu lịch, nếu phụ hoàng muốn nghe xem, Nhi thần có thể cùng ngài nói nói ở bên cương đánh giá sự. Hoàng thượng vẫy vẫy tay, đi trở về đi ngồi ở trên long ỷ, không cần phải nói, ngươi nói liền tính là thật sự, chẳng lẽ chớ muốn đi theo mỗi người đều giải thích một lần sao? Phu hoàng, thôi thôi, ngươi này thẳng tính, chớ nói cái gì ngươi cũng không hiểu, giao cho chuyện của ngươi làm thế nào? Hôi phu hoàng, Nhi thần tạm thời không có chọn người thích hợp có thể gánh nải trọng trách. Hoàng thượng gật gật đầu, hảo, vậy đừng tìm, liền ngươi đi. Mục Tính Nam nhíu nhíu mày, kinh ngạc, phụ hoàng làm ta đi trà cảnh vương Như Lịch. Nói, liền nhìn đến hoàng thượng viết một đạo mật chỉ cho hắn, này nói mật chỉ không trải qua nội đỉnh từ, chỉ có ngươi ta phụ tử hai người biết. Chương 365 phụ thể gặp nhau. Trong khi một tháng, ngươi có thể tùy ý đeo đao xuất nhập hoàng cung cùng cảnh vương phủ, nhưng không thể tùy ý gọi đến bất luận kẻ nào, sự tình quan hoàng gia danh dự, cẩn thận hành sự. Mục Tính Nam du mắt nhìn nhìn đạo mật chỉ kia, không dám ở nói thêm cái gì. Như vậy cũng hảo, ít nhất hắn có thể tùy thời nhìn thấy Cảnh Vương. Nhi thần lênh chỉ, rời đi trong cung trên đường, Mục Tính Nam trong lòng lại nghĩ một sự kiện, lúc trước ở Lâm An phủ dán báo cáo truy nã Cảnh Vương sự, muốn hay không nói cho hoàng thượng. Hoàng hậu tẩm cung, trúng phi tần đều đi không sai biệt lắm. Cảnh Vương lúc này mới bị mang lại đây, mấy mấy ngày qua cảnh, hắn đã gầy suốt một vòng, một thân màu lam nhạt gấm vóc quần áo, so với từ trước, tay vãn đại cung dưới hướng liệt mã hồng trắng. Giờ phút này hắn nhưng thật ra một bộ nhu nhược thư sinh bộ dáng. Duy nhất bất biến, chính là trên người kia cổ cao quý thanh lãnh khí chất, phảng phất này thiên hạ không có gì đáng giá hắn xem một cái. Hoắc Nghiên đứng ở hoàng hậu bên người, đôi mắt đều không tồi khai một chút, thẳng tắp nhìn phía dưới người nọ. Như thần gặp qua hoàng hậu nương nương. "Đứng lên đi, bổn cung nghe nói ngươi bị phụ hoàng Triệu Tiến cung thương thảo chính sự, mấy ngày không hồi phục, vương phi lo lắng thẩn." Mục Nhiễm chăn nhìn về phía Hoắc Nghiên, khẽ cười cười, "Ta không có việc gì." Hoắc Nghiên hốc mắt nháy mắt liền đỏ, nàng lại cắn răng chính là không làm nước mắt rơi xuống. Sao có thể không có việc gì, như vậy mấy ngày như thế nào liền cho người ta lăn lộn thành như vậy. Nay đáng chết hoàng thượng, đáng chết hoàng cung, nàng người không chấp nhận được người khác động một đầu ngón tay. Nếu là hắn không có việc gì con hảo, nhầm ngươi tranh quyền vẫn là đoạt lợi, nàng bồi đó là, nhưng nếu hắn có một chút sai lầm, nàng lập tức xông vào cung đem người đánh hôn mê mang đi. Cả đời này đều giấu ở trong không gian không cho bất luận kẻ nào thấy. Hoắc Nghiên bỗng nhiên phát hiện, chính mình tiến cung phía trước làm tốt các loại thiết tưởng, tính toán như thế nào mới là đối bọn họ có lợi nhất, nhưng vừa thấy đến hắn, trong lòng sở hữu kế hoạch tức khắc bị quấy rầy. Chỉ còn lại có một ý niệm, hy vọng hắn có thể hảo hảo, chỉ cầu hắn có thể bình an. Xem đem chúng ta cảnh vương phi hủy quất. Hoàng hậu lôi kéo Hoắc Nghiên tay, đứng dậy nói, các ngươi liền tại đây hảo hảo ôn chuyện, buồn cung không quấy rầy các ngươi. Ta hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu phân phó người dẫn bọn hắn phu thê tới rồi hậu hoa viên. Tây tối, buồn hoa biên. Nay một đường không biết nhiều ít đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Ta cùng Ninh. Mục Nhiễm chần hơi hơi lắc lắc đầu, sắc mặt như thường, hỏi: "Ngươi cùng Hải Tử làm sao vậy?" Hoắc Nghiên chớp chớp đôi mắt, tức khắc sáng tỏ, "Ta cùng Hải Tử khá tốt, chính là quá thừa ngươi, ngươi còn muốn nhiều ít nhật tử mới có thể về nhà." Phu Hoàng còn có chút sự không công đạo hảo, kiên nhẫn chút. "Ta không." Hoắc Nghiên bỗng nhiên tùy hứng lên, đem Hải Tử bồng, xoay người gắt gao mà ôm lấy Mục Nhiễm. Chăn. Kia vương gia mang ta cùng nhau lưu tại trong cung đi, ta không nghĩ chính mình hồi phủ." Mục Nhiễm chăn ngẩn ra, ở nàng bên thai nhỏ giọng hỏi, "Ngươi làm gì?" Hoắc Nghiên nhón chân dán ở bên thai hắn, diễn trò đến làm nguyên bộ a, nói nữa, "Ta vốn dĩ liền từ ngươi." Hỗn náo, mau bung ra bổ vương. Ta càng không. Bọn họ nói chuyện thanh âm nhỏ, cửa nghe lén người không thể không đến gần rồi nghe, này một không cẩn thận, dưới chân vừa trượt, tướng môn cấp phá khai. Hoắc Nghiên chính ôm Mục Nhiễm chăn Mục Nhiễm chăn thuận thế túi người ở môi nàng rơi xuống một hôn, không biết là vì lấp kín nàng miệng, vẫn là tưởng cấp nghe lén người xem. Hoắc Nghiên tự nhiên cao hứng hỏng rồi, ôm nhân ra lung tung hôn một cái biến. Ngã vào tới tiểu thái giám vội vàng che lại đôi mắt, cảnh. Cảnh Vương, nô tài. Nô tài trước đi xuống. Hoắc Nghiên quay đầu, ngươi đợi lần nữa, ngươi ở cửa làm gì đâu? Nô tài ở. Ở quét tước. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Bị phát hiện, bọn họ tự nhiên cũng biết cẩn thận. Không dám rựa vào thân cận quá nghe lén, chủ yếu là bọn họ đều cảm thấy nghe không được cái gì hữu dụng, vây quanh cửa đơn giản chính là có thể thưởng thức một chút cảnh vương điện hạ cùng vương phi như thế nào trên miên. Bọn họ đều đi rồi, chúng ta ra đi. Mục Nhiễm chăn nhướng mày, hài hước nhìn nàng, hiện tại làm bổn vương dung ra ngươi, chậm. Hoắc Nghiên, nếu không phải bởi vì nơi này là hoàng hậu trong cung thật sự không tiện, hắn đều phải đem nàng ngay tại chỗ tự hình. Triên Miên qua đi, ngắn ngủi vui vẻ cũng liền đi qua. Dư lại tất cả đều là đau lòng. Linh Vương đang nghĩ đến biện pháp cứu ngươi ra tới, ngươi đang đợi chờ, trở về nhà ta cho ngươi làm ăn ngon. Mục Nhiễm chân cười cười, vậy ngươi nhưng đến hảo hảo học học, mỗi ngày ăn lẩu bổn vương sợ là thừa nhận không được. Ngươi còn dám ghét bỏ ta đúng không? Hai người ầm ĩ vui đùa, hai hài tử thập phần phối hợp không khóc không náo, thành công giảm bất tốn tại cảm, thế cho nên cha mẹ đều đem bọn họ đã quên. Hảo, không náo loạn. Mục nhiễm chăn bắt lấy hoác nghiên tay đặt ở trong tay nhẹ nhàng vốt ve, nếu ta đoán không sai, phù hoàng đã tìm được người điều tra chuyện này, người này nhất định là không chạm bất luận cái gì lập trường. Vô luận người này là ai, người ra cung về sau đều phải nói cho Ninh Vương, không cần cứu ta, điều tra trong quá trình, có cái gì nước bẩn cứ việc hắt ở ta trên người. Hoác nghiên như mày, người điên rồi đi. Người ấn ta nói làm, hoàng thượng tự nhiên sẽ minh mạch. Ra cung thời điểm hoác nghiên lại một lần đụng phải cái kia tiểu thái giám. Liên bắt lấy hắn giận giò, khắp nơi hoàng hậu trong cung nhìn đến, nhưng không cho đi ra ngoài nói bậy, nhớ kỹ sao? Tiểu Thái dám vội vàng gật đầu, tuân mệnh. Kết quả, không đến một cái buổi chiều, toàn bộ hậu cung đều đã biết cảnh vương cùng vương phi ở hoàng hậu trong cung. Hoàng hậu nghe nói việc này, cười to một ngày, nói thẳng bọn họ rốt cuộc là tuổi trẻ. Nàng cũng không tưởng dám thị bọn họ, cũng không tưởng từ bọn họ trên người thám thính ra cái gì hữu dụng tin tức, chỉ là phái người đi theo bọn họ là quy củ mà thôi. Cảnh Vương đã rơi xuống nước, nàng không cần ở nhọc lòng, đến nỗi vì cái gì làm hắn ra tới gặp một lần Hoắc Nghiên, đơn giản là bởi vì nàng cũng là nữ nhân, không đành lòng nhìn hai cái mới sinh ra hải tử liền không thấy được phụ thân. Xem như nàng thế thái tử đích đức, cũng coi như là cấp nghi phi. Hoàng hậu nương nương, bệnh hạ tới rồi. Bệnh hạ như thế nào canh giờ này tới? Hoàng thượng đã đi vào tới, thái tử ở trong cung thế chấm chia sẻ không ít chính vụ, chấm lúc này mới rảnh rỗi đến xem hoàng hậu. Thân thiếp gặp qua bệnh hạ Hoàng hậu đứng dậy nên qua đi, mau ngồi xuống, vẻ hạ sắc mặt như thế nào như vậy không tốt. Hoàng thượng xua xua tay, ngồi một ngày, hoàng hậu bồi chấm đi ra ngoài đi một chút đi. Cũng hảo. Chính trực đầu mùa xuân, ngự hoa viên của cây súng lại đã có buồn bực cảnh tượng. Nay một năm liền như vậy đi qua, thân thiếp lại già rồi một tuổi. Hoàng hậu trêu ghẹo nói. Hoàng thượng cười, quay đầu nhìn nhìn hoàng hậu, ngươi già rồi, chấm không phải càng già rồi. Hoàng thượng nhưng bất lão. Năm trước Xuân săn hoàng thượng chính là thắng qua một chúng hoàng tử, bắt lấy thứ nhất đâu. Xuân săn hoàng thượng suy nghĩ sau một lúc lâu, hoàng hậu không nói thật đều đã quên, nay mắt thấy lại muốn xuân săn. Hoàng hậu cười, những việc này nào dùng được với hoàng thượng tự mình nhọc lòng, thân thiếp đã làm thái tử xuống tay chuẩn bị. Hoàng thượng cười to, hoàng hậu biết chứ a. Tiên hoàng là trên lưng ngựa đánh hạ thiên hạ, hiện tại này những hài tử, không có một cái có thể có tiên hoàng như vậy tư thế oai hùng, cũng liền lão nhị còn Chương 366 Xuân San buông xuống. Hoàng hậu nhìn hoàng thượng sắc mặt thử mở miệng, Cảnh Vương xác thật là này mấy cái hài tử trung võ nghệ nhất siêu quần, lại có chính là Lão Thất, hơn nữa năm nay Lão Thất cũng gia phụ. Năm nay này Xuân San nha, bệ hạ cần phải tiểu tâm lạc. Hoàng thượng cười cười, hoàng hậu nhưng có nghe nói Cảnh Vương thông đồng với địch ngũ y mưu nghịch một chuyện. Hoàng hậu hơi giật mình, thân thiếp chưa bao giờ nghe nói việc này, bất quá ngày hôm trước Cảnh Vương phi tới, nhưng thật ra nói vài câu Cảnh Vương bị bệnh hạ triệu tiến cung vẫn luôn không rời đi, chẳng lẽ lại là vì việc này. Cảnh Vương giờ phút này đang ở Thiên Lao. Hoàng hậu kinh hãi, bệ hạ bắt giữ Cảnh Vương. Hoàng thượng nhíu mày, hoàng hậu vì sao như thế kinh hoàng? Muốn nói hoàng hậu không hiểu biết việc này nói quá khứ, nhưng nếu nói nàng một chút cũng không biết, tuyệt đối không thể. Hoàng hậu đỡ hoàng thượng ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng, Cảnh Vương tay cầm trọng binh, nếu hắn thực sự có ý tạo phản, bệ hạ bắt giữ hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Nguy hiểm cái gì? chấm đã sớm thu hắn binh quyền, làm lao thất tặng thay. Bệ hạ thánh minh, nhưng thật ra thần thiếp lòng dạ đàn bà. Hoàng thượng cười, không sao, ngươi vốn chính là hậu cung phụ nhân, những việc này cũng không cần ngươi tới lao tâm. Hoàng hậu theo hắn nói cười nói, la la la, thần thiếp một người đàn bà, bệ hạ khó được lại đây, chúng ta liền không nói chuyện những việc này. Ngự hoa viên một hàng, vốn dĩ không sóng không gió, cũng không biết là hoàng thượng cố ý, vẫn là vô tình, đi tới đi tới thế nhưng tới rồi từ trước nghi phi chỗ ở. Nghi thành cung ba cái chữ to dành mạch treo ở phía trên. Hoàng thượng ở cửa cung đứng hồi lâu, trên mặt ý cười toàn vô. Nghi phi đi rồi mấy năm. Hoàng hậu ánh mắt lượi có chôn tránh, thính lên, đến có 3 năm. Hoàng thượng thở dài, nhấc chân liền muốn vào đi, hoàng hậu vội vàng ngăn lại, hoàng thượng không thể, nơi này đã thật lâu không ai quét tước hơn nữa nghi phi cùng nhàn phi liên tiếp ở chỗ này chết đi, thật không may mắn. Nhắc tới nhàn phi hai chữ, hoàng thượng trong lòng đột nhiên chấn động, 3 năm chưa từng người dám cùng hắn nhắc tới người này, Lão Thất cũng không xuất hiện ở trước mặt hắn, thời gian lâu rồi, hắn cho rằng chính mình đều quên mất kia trang chuyện cũ. Hôm nay bỗng nhiên nhớ tới, trong lòng không cấm phiếm toan. Đi thôi, trở về đi. Hoàng hậu theo ở phía sau, thất cẩn thận hỏi, "Bệ hạ đêm nay muốn lưu tại thần thiếp trong cung đi ngủ sao?" "Không được." Vương Vũ Lâm tiến lên, "Hoàng thượng chúng ta sẽ tẩm cung sao?" Ngự thư phòng. Bại giá ngự thư phòng. Hoàng thượng là thiên hạ này tối cao vị trí, nhìn xuống mọi người, nhưng lại vẫn là có một số việc hắn thấy không rõ lắm, hoặc là nói không nghĩ thừa nhận đi. Vương Vũ Lâm hầu hạ hoàng thượng vài thập niên, trên đời này hắn là nhất hiểu biết hoàng thượng tâm tư người. Bệ hạ, 3 năm trước đây sự còn tiếp tục ra sao? Hoàng thượng lặng im sau một lúc lâu, đại giám a, đã điều tra xong chấm làm sao bây giờ? Ngạch. Nô tài không biết. Có một số việc hoàng thượng trong lòng sớm có đáp án, chỉ là không thể nói. Đi cho chấm lấy chút rượu tới. Hoàng thượng rất ít uống rượu, cho dù tiệc rượu thượng uống cũng là trà, vua của một nước không thể có một lát không thanh tỉnh thời điểm. Mỗi khi tới rồi loại này không thanh tỉnh thời điểm, đều là Vương Vũ Lâm tại bên người hầu hạ, có đôi khi còn sẽ bị hoàng thượng bắt lấy bồi hắn uống hai ly. 3 năm, đây là hoàng thượng lần đầu tiên uống nhiều như vậy. Bệ hạ, không thể ở uống lên, sáng mai còn phải vào triều. Hoàng thượng uống chén rượu, mỏi mệt tưởng cái tuổi già lão nhân giống nhau, hốc mắt đỏ bừng. Ngươi nói Nhàn phi đi thời điểm sẽ nói cái gì?" Vương Vũ Lâm quỳ gối một bên, không dám ngẩng đầu. "3 năm, các ngươi cũng không dám cùng chấm nhắc tới nàng, các ngươi cho rằng không đề cập tới chấm là có thể đã quên sao?" "Bệ hạ, Nhàn phi nương nương may mắn có thể ngài sủng ái đã là vinh hạnh, chỉ là nàng phúc mỏng, không thể." Nhất phái nói bậy. Cảnh Vương phủ. Lần trước đi trong cung đến bây giờ đã nửa tháng đi qua, Mục Nghiễm chân còn ở lao chung đóng lại, Ninh Vương thật sự nghe xong hắn nói, Đem cái gì nước bẩn đều hướng trên người hắn bác, liền một ít gã gãy cẩu trộm sự đều tính ở trên người hắn, phía dưới quan viên đã làm sai chuyện cũng đều nói là hắn sai xử. Nay nửa tháng, Hoắc Nghiên quá nhất dày vò. Bất quá còn có càng làm cho nàng dày vò sự, tập tiểu Ngưng Sinh. Ninh Vương bên này chịu không ra tay tới đối phó nàng, Ngũ Vương lại lấy nàng không có biện pháp, đứa nhỏ này chỉ có thể tùy ý nàng sinh hạ tới. Hoắc Nghiên thực sự to mò nàng sao có thể lợi hại như vậy, trống rông toát ra một cái hài từ đâu. Nàng càng không hiểu, nữ nhân này biết rõ Cảnh Vương liền con mắt đều không muốn liếc nhìn nàng một cái, như thế nào liền như vậy chấp nhất đâu? Vẫn là thật sự giống Cảnh Vương nói như vậy, nàng tiến vương phủ có khác sở đồ. Đề Lam ở kinh thành quen thuộc không sai biệt lắm, bất quá mỗi lần xuất nhập cảnh vương phủ vẫn là phải cẩn thận, rốt cuộc trong vương phủ còn có tập tiểu ngưng như vậy cá nhân, không thể không phòng. Tiên Nhi, ngươi đi ra ngoài thủ, ta cùng Hoắc tỷ tỷ có chuyện muốn nói. Đúng vậy. Sóc Hà gần đây nhưng có tin tức Hoắc Nghiên cười hỏi nói: "Ngươi tổng không thể vẫn luôn bay tới bay lui thôi ta, sớm ngày có cái danh chính ngôn thuận thân phận." Đề Lang cười: "Chuyện của ta ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta tới cấp mục tĩnh nam trả lời." Hoắc Nghiên buông hài tử: "Linh Vương nói như thế nào?" "Này nửa tháng tới nay, hắn lén điều tra Cảnh Vương như phản một chuyện, liên hệ rất nhiều phía dưới phạm sai lầm lớn nhỏ quan viên, âm thầm được lợi bọn họ đem nước bẩn đều hắt ở Cảnh Vương trên người. Đã nhiều ngày không ngừng có người thượng thư tham Cảnh Vương, ngươi đoán thế nào?" Hoắc Nghiên lắc đầu. Đề Lam cười to, hoàng thượng thế nhưng sinh khí, Mục Tĩnh Nam vừa mới bị Triệu Thiên Cung để cho ta tới nói cho ngươi một tiếng, nói cảnh vương thực mau liền sẽ không có việc gì. Hoắc Nghiên nghe được như lọt vào trong sương ngủ, vì cái gì thực mau liền không có việc gì? Hoắc tỷ tỷ ngự như vậy thông minh như thế nào sẽ đoán không được đâu. Đề Lam cầm bội kiếm đứng dậy, chính ngươi tưởng đi, ta muốn đi tiếp Mục Tĩnh Nam ra cùng. Hoắc Nghiên, nàng là bởi vì sinh hải tử choáng váng sao? Như thế nào liền để Lam đều minh bạch sự nàng cũng không biết. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Một quyển tiếp theo một quyển tấu chương ném xuống tới, ném trên mặt đất, nhìn xem, nhìn xem đây đều là thứ gì. Thái tử tiếp được một quyển mở ra nhìn nhìn, nói Cảnh Vương Tư thông phía dưới quan viên buôn bán quần giới. Mục Tính Nam cũng nhặt lên một quyển, cái này nói Cảnh Vương liên hợp phía dưới quan viên khai. Ký quán. Hoàng thượng tức giận, đây đều là ai tuyển chọn đi lên quan viên, những người này hết thảy đều cho chấm triệt. Nhi thần tuân. Thái tử đánh gãy Mục Tĩnh Nam, tiến lên làm lễ, phụ hoàng, cảnh vương mưu nghịch đều có thể làm ra tới, làm loại sự tình này không hiếm lạ a. Hoàng thượng cắn răng, chỉ vào thái tử tay dần dần run rẩy, ngươi, phụ hoàng ngài làm gì vậy? Nhi thần nói sai rồi sao? Thái tử quay đầu nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, thất đệ, bổn cung nói sai rồi sao? Mục Tĩnh Nam cúi đầu, khóe môi khẽ nhếch, liền sợ hắn không nói như vậy. Thần đệ không biết. Này thái tử Nếu hắn không được hắn còn liền thật sự suần cho ngươi xem, phu hoàng, không nói đến mưu nghịch việc, này đó tội trạng đều đủ để định cảnh quân tội. Hoàng thượng trên mặt rất ít sẽ xuất hiện loại này hận sắt không thành thép biểu tình. Ngươi tới a, Trần Cảnh Vương. Thái tử. Chương 367 xoay người lúc sau. Nhi thần bái kiến phu hoàng. Cảnh Vương mang tội tri thân, quỳ xuống hành đại lễ. Hoàng thượng giơ tay, người đứng lên mà nói. Đứng vậy. Mục Tính Nam tiến lên, Không nóng không lạnh đem những cái đó tấu trương nhặt lên tới ném cho cảnh vương. Hoàng huynh thật lớn bản lĩnh A, thần đệ mấy năm nay thế nhưng không hiểu được ngươi còn sẽ buôn bán đâu. Mục nhiễm chăn như mày, đem những cái đó tấu trương nhìn cái biến. Hoàng thượng thở dài, lạnh lung hỏi, những việc này ngươi nhưng nhận. Phu hoàng, nhi thần mười mấy tuổi liền vào quân doanh, mấy năm nay trừ bỏ luyện binh còn tính có chút thành kiểu, bơi yên. Phu hoàng ngài cũng là biết đến. Chuyện này bất tận hoàng thượng biết, toàn bộ trong chiều đều biết. Mục Nghiễm chăn một giới vũ phu, trong triều quan viên đừng nói liên hợp, liền nhận đều không nhận biết mấy cái. Thái tử tiếp tục nói, ngươi nói bậy, mấy đó đều là trải qua kiểm chứng. Hoàng huynh nói như vậy cũng thật chính là trách toán thần đệ, những người này ta thật sự không có biết, hơn nữa bọn họ cũng không thấy đến nhận tức ta. Mục Tĩnh Nam gật gật đầu, như thế thật sự. Lao thất ngươi nói cái gì? Hoàng thượng hỏi. Hồi phụ hoàng. Mục Tĩnh Nam tiến lên, ta cùng với Cảnh Vương điện hạ khai hoàn hồi triều trên đường trải qua Lâm An phủ. Không biết vì cái gì thế, nhưng nhìn đến mãn đường cái gián hắn lệnh truy nã, nhưng khi đó trong triều cũng không tin tức. Mục Nhiễm chăn túi đầu, thất đệ lời nói không giả, chắc có việc này. Thì ngươi xưng hô ta Ninh Vương điện hạ. Được rồi. Hoàng thượng quát lớn, hai người các ngươi nguyện ý xảo đi ra ngoài xảo. Thái tử không hiểu ra sao, này đều chuyện gì a? Sẽ không liền bởi vì mấy câu nói đó hoàng thượng liền thả Mục Nhiễm chăn đi. Phu hoàng, nhi thần cho rằng việc này. Hoàng thượng giơ tay đánh gậy. Thái tử ngươi tạm thời lui ra, chấm cùng cảnh vương có chuyện muốn nói, Lao thất cũng đi xuống đi. Nhi thần cáo lui. Mục Tĩnh Nam trước khi đi thời điểm lôi kéo thái tử, đi thôi. Võ anh điện đối diện cửa cung, muốn xuất cung đều đến đi con đường này, hai người chỉ có thể một đạo. Thái tử cau mày nhìn về phía Mục Tĩnh Nam, ngươi vừa rồi kéo ta làm gì? Ngai này thái tử ra vị trí không nghĩ ngồi đúng không? Làm cản. Thái tử giận dữ. Mục Tĩnh Nam buông tay, vậy ngươi liền trở về tiếp tục nói a. Ngươi cùng phụ hoàng nói cảnh Vương Nưu nghịch nhất định, giết hắn, chúng ta đều vui vẻ. Ngươi, Mục Tĩnh Nam, ngươi rốt cuộc trạm nào đầu? Ta nào đầu đều không trạm, nhưng là các ngươi tốt nhất đều đừng đắc tội ta. Mục Tĩnh Nam lưu lại như vậy một câu không đầu không đuôi nói liền đi rồi. Thái tử càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, thay đổi tuyến đường đi hậu cung. Hoàng hậu Tẩm cung, nội thất. Tự lần trước vô tình nhắc tới nhang phi, nghi phi lúc sau, hoàng thượng liền ở không có tới quá nàng trong cung. Hoàng hậu sắc mặt tiểu tụy bất ham, đã nhiều ngày buồn cung tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh, thái tử tới tốt nhất là nói tốt tin tức. Mẫu hậu, nhi thần có một chuyện không rõ. Ngươi là thái tử, ngươi nói rất là đúng, đừng lại cùng ta nói ngươi có không rõ. Thái tử ở hoàng thượng kia chạm vào một cái mũi hôi, ở chính mình mâu thân này lại bị nhẹ quất, trong lòng tức khắc càng buồn bực. Thái tử đem hôm nay việc từ đầu chí cuối nói cho hoàng hậu, vốn tưởng rằng hoàng hậu sẽ thực tức giận đi tìm hoàng thượng, hoặc là tìm thừa tướng thương lượng đối sách. Không nghĩ tới, hoàng hậu sắc thật là sinh khí, bất quá là tức giận xoáy cho hắn một cái tát. Mẫu hậu ngươi làm gì vậy? Ngươi cái này ngu xuẩn. Mẫu hậu? Hoàng hậu phất tay áo ngồi xuống, giận không thể bóc, chúng ta phí nhiều như vậy sức lực mới đem Cảnh Vương kéo xuống tới, hắn hiện tại một không binh quyền, nhị không nhân mạch, tự thân đều khó bảo toàn, ngươi quý vì Đông cung thái tử, hà tất lại đi trên ép? Ta không muốn đánh áp Cảnh Vương, những cái đó tấu chương đều ở lễ bãi, ta chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Chúng ta phí nhiều như vậy sức lực mới vặn ngã hắn, ta không thể làm hắn ở đứng lên a. Hoàng hậu đỡ trán, tấu chương thượng những người đó đều là ngươi người đi. Ngươi cho rằng hoàng thượng không biết sao? Cảnh Vương mấy năm nay nếu có kết giao quyền quý, ta muốn giết hắn liền không cần như vậy lao lực. Hoàng thượng nhất không thích hoàng tử kéo bè kéo cánh, Cảnh Vương nếu là có này đó quan hệ, hoàng thượng như thế nào sẽ nhìn không tới. Vốn dĩ đã đem Cảnh Vương thành công vặn ngã, hiện tại bỗng nhiên xuất hiện nhiều như vậy vu hãm người của hắn. Làm ra nhiều như vậy tội trạng, ngươi có biết không hoàng thượng sẽ nghĩ như thế nào?" Thái tử ngơ ngẩn lắc đầu. Hoàng hậu giơ tay chiều trên mặt hắn huy qua đi, lại giữa đường dừng lại, "Hoàng thượng đang nghi, ngươi làm như vậy không chỉ có sẽ không hoàn toàn vặn ngã cảnh vương, ngược lại sẽ làm hoàng thượng cho rằng này chỉnh sự kiện đều cùng đảng tranh có quan hệ." Thái tử bừng tỉnh đại ngộ, một phách đầu, "Mẫu hậu nhi thần biết sai rồi, ta đây liền ra cung đi tìm thừa tướng thương lượng đối sách." Hoàng hậu giơ tay Chuyện này không chỉ có chọc giận hoàng thượng, những người này trắng trợn táo bạo thượng thư tham cảnh vương, đã sớm ồ nào đến ồ nào huyên náo, cảnh vương thị phi phóng không thể. Hắn mưu nghịch tội còn không có hoàn toàn tẩy thoát, phụ hoàng sẽ thả hắn. Hoàng hậu cắn răng, nàng như thế nào sẽ sinh ra như vậy thuần nhi tử tới? Không bỏ làm sao bây giờ? Ngươi muốn hoàng thượng thừa nhận con hắn kết mẹ kết cánh cộng thêm như phần sao? Hoàng thượng nhất để ý hoàng gia mặt mũi, trong triều không chỉ có là hoàng tử Ngay cả ngoại thích hiển quý đều không thể chơi gái hoặc là có tài sản riêng, đây là đối hoàng quyền miệt thị, cũng là cho hoàng thất bôi đen. Như vậy để ý danh dự hoàng đế, như thế nào sẽ cho phép loại chuyện này phát sinh ở chính mình nhi tử trên người, nếu không để bụng này đó, như thế nào sẽ âm thầm điều tra cảnh vụ việc? Chúng ta đây hiện tại như thế nào làm?" Thái tử thật cẩn thận hỏi. Hoàng hậu nhíu mắt, suy nghĩ sau một lúc lâu, ngày mai Lâm triều chuyện này liền sẽ có phân hiểu, đến lúc đó vô luận triều thần nói như thế nào, Ngươi đều phải đứng ở cảnh vương bên này." Thái tử gật đầu, "Những cái đó đại thần làm sao bây giờ? Bọn họ theo bổn cung rất nhiều năm, không thể liền như vậy chết đi. Ngươi quản hảo chính ngươi đi. Loại này thời điểm chỉ có thể hy sinh bọn họ." Tự đoạn một tay thật là bất đắc dĩ cử chỉ, vì bảo mệnh, không còn han pháp. Ngự thư phòng, "Ngươi đứng lên mà nói đi." Hoàng thượng đứng dậy xuống đài, trên dưới đánh giá một chút Mục Nghiễm Chân, "Gầy, trở về ăn nhiều một chút." Mục Nghiễm Chân cúi đầu, "Tạ phụ hoàng." Mấy ngày nay hủy cốt người, lao chung gian khổ, trở về phủ hảo sinh tu dưỡng mấy ngày, đường nơi nơi đi bộ. Nay rõ ràng là muốn giam lỏng hắn, Mục Nghiễm chăn cười ứng hỏa, đà tạ phụ hoàng, đánh rặc thời điểm Nhi thần liền nghĩ nếu là có mệnh, có thể trở lại kinh thành, nhất định phải cùng phụ hoàng cầu cái tình, ở trong phủ hảo hảo bồi vương phi cùng bọn nhỏ. Ngươi không hỏi xem lưu nghịch việc chấm tính toán xử trí như thế nào ngươi sao? Mục Nghiễm chăn cười, Nhi thần tin tưởng phụ hoàng định có thể nhìn rõ mọi việc, còn Nhi thần trong sạch. Ngươi về trước phủ đi." Nhi thần cáo lui. Hoàng thượng khoanh tay đứng ở trên đài cao, nhìn mục nhiệm chân rời đi bóng dáng, trong lòng càng thêm khẩn trương lên, tổng lần này giữ lúc sau, này đó bọn nhỏ đều không giống nhau. Cảnh Vương xoay người lúc sau ở trở về thời điểm, sẽ lấy cái gì ánh mắt, cái gì thân phận đối mặt cái này chiều cục đâu. Đại gia a, bôi chấm đi nghi thành cùng đi một chút. Vương Vũ Lâm tiến lên đỡ hoàng thượng, "Chuyển chỉ, hoàng thượng bãi." "Không cần, liên chúng ta hai người đi qua đi là được." Chương 368 nhìn ra được là ai bút tích. Chấm đã nhiều ngày luôn là mơ thấy nghi phi cùng nhàn phi, ngươi nói ta đóng lão nhị, lại lợi dụng lão thất, các nàng hai cái có phải hay không sinh khí? Vương Vũ Lâm cười cười, hoàng thượng nói gì vậy, lão nô nhưng không hiểu, ngài làm lụng vất vả quốc sự, trăm công ngàn việc, nếu là hai vị nương nương còn ở nói, cũng sẽ săn sóc ngài. Nhàn phi tính tình tĩnh, cái gì đều không yêu nói, cho dù bị ủy khuất cũng không nói, mỗi lần đều là nghi phi thế nàng hết giận. Cấm nàng hai cái tổn tại thời điểm, nay trong cung mới kêu náo nhiệt. Hoàng thượng như vậy vừa nói lão nốt nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện tới. Vương Vũ Lâm đỡ hoàng thượng đi đến Nghi Thanh cung một thân cây hạ. Năm đó Nghi Phi nương nương mới vừa vào cung, nói là tưởng nghiệm quê nhà rượu ngon, ngài liền thân thủ vì nàng nhượng một vỏ, chộm chôn ở này dưới tầng cây, nói là phải cho nương nương một kinh hỉ. Hoàng thượng cười, ngồi xổm trên mặt đất, đi lấy một phen sành tới. Bình rượu chôn đến không thâm, ba lượng hạ liền đào ra tới bất quá so năm đó vùi vào đi khi nhiều một kiện đồ vật. Hoàng thượng, ngài xem xem đây là ngài lúc ấy lưu lại sao?" Vương Vũ Lâm trình lên tới. Hoàng thượng tiếp nhận, phủi phủi mặt trên thổ, đem bao vây gấm bọc ném xuống, lộ ra một phong không có ký tên tin, nói vậy viết thư người là chắc chắn xem tin sẽ là ai mới dám làm như vậy. Giấy viết thư triển khai, thổ địa là mức, chữ viết có chút mơ hồ, nhưng vẫn như cũng nhìn ra được là ai bút tích. "Hoàng thượng, đây là ngài sao?" Hoàng thượng xua xua tay, cầm tin tránh ra, ngồi ở đỉnh trung, cũng mặc kệ dừng ở ghế đá thượng đuổi bặm cùng lá dụng bao lâu không ai quét dước, cũng không để bụng chính mình trên người xuyên chính là Long Bảo, liền như vậy ngồi xuống. Phùng Lá Thư kia xem một chữ đều liên tiếp rơi xuống nhìn. Thần Thiếp biết Bệ Hạ sẽ nhìn đến này phong thư, ngay uỷ rượu thời điểm thần thiếp trộm thấy được, gặp ngươi vui vẻ liền không dám chóp thủng, cung đình sinh hoạt nhiều là không thú vị, trừ bỏ muội muội, chỉ có ở Bệ Hạ trên người còn có thể cảm nhận được một tia ấm áp. Này vợ rượu thần thiếp cứ cảm tạ Bệ Hạ Gần đây trong cung chính trực thời buổi rối loạn, chỉ thanh chết hạng, thần thiếp không biết có không tránh thoát một kiếp, nếu là thần thiếp không chờ đến nay Diệu Khai đàng ngày, thỉnh bệ hạ nhất định phải ở ta linh vị trước đảo thượng một ly. Hoàng thượng phụng này phong thư, thật cẩn thận, không dám làm nước mắt rơi xuống tín thượng, sợ làm ướt một chút. Chỉ nghi a, ngươi này rõ ràng chính là Tuyệt Bồ Đa. Viết thư người dùng loại này khẩu khí, rõ ràng là ôm hận phải chết tâm. Trong cung này, vô luận là 3 năm trước đây vẫn là hiện tại, Chưa bao giờ chân chính thái bình quá, có lẽ năm đó nàng sẽ biết, cùng với đau khổ dai dụa, chi bằng chết cho xong việc. Hoàng thượng thu hồi tin, tiểu tâm phóng tới trong lòng ngực. Đi thôi. Chúng ta hồi hồi cung sao? Hoàng thượng gật đầu, đi rồi vài bước, quay đầu phân phó nói, ngày mai sai người lại đây quét tước một chút nghi thanh cung. Vương Vũ Lâm lĩnh mệnh, không dám nhiều lời. Hoàng thượng rời đi nghi thanh cung không đến hai cái canh giờ liền bị bệnh, đã phát sốt cao, một đêm cũng chưa lui. Thái y ghi bận trước bận sau khai rất nhiều phương thuốc, mỗi người đều nơm nớp lo sợ thủ. Hoàng thượng tuổi dần dần lớn, mấy năm nay thân thể đặc biệt không tốt. Đều đi ra ngoài chờ đi, chẳng không có việc gì. Vương vũ lâm xuất lính mọi người thối lui đến bên ngoài chờ. Hoàng hậu không bao lâu liền đã biết tin tức, vội vàng đuổi lại đây. Hoàng hậu nương nương, bệ hạ đã nghỉ ngơi, ngày ngày mai ở đến đây đi. Bồn cung nghe nói bệ hạ bị bệnh, liền vội tới rồi, này đều tới cửa như thế nào có thể không đi vào xem một cái đâu. Vương Vũ Lâm đứng dậy ngăn lại, Hoàng thượng từ nghi thanh cung trở về liền ngã bệnh. Nương nương vẫn là ngày mai ở đến đây đi. Hoàng hậu trong lòng chấn động, ngươi nói hoàng thượng đi. Vương Vũ Lâm gật gật đầu, không biết là ở bên người hoàng thượng đãi lâu rồi, vẫn là sao, hoàng hậu tổng cảm thấy này đại giam trên người cũng có một cổ tử uy nghiêm khí thế. Kia buổi cung ngày mai ở tới. Cửa cung. Gia cung cách đó không xa, một chiếc xe ngựa đã tại đây xoay không biết nhiều ít vòng, rốt cuộc chờ tới rồi mục nhiễm chân gia cung. Nhị ca, mau lên xe. Đề Lam ngó nơi nhìn nhìn, xác định xung quanh không có người, mới lên xe, đi thôi. Cảnh Vương phủ. Truyền tin tiểu thái giám đuổi ở Cảnh Vương hồi phủ không đương tới gặp Tập tiểu ngưng, Vương tổng quản phái ta tới truyền tin. Cha nuôi nhưng có nói cái gì? Cô nương xem tin sẽ biết, Cảnh Vương phải về tới, ta đi trước. Tập tiểu ngưng vội vàng mở ra tin, ngắn ngủn hai câu lời nói, Cảnh Vương việc, hoàng thượng đã thay đổi ý tưởng, nếu là Cảnh Vương đuổi ngươi ra phủ, ta sẽ làm hắn tự tử đậu ra trở lại nào đi. Tập tiểu Ngưng đã nhiều ngày quá cũng là thập phần dày vò, hai tử đã ôm tới, nhưng ai đều biết đứa nhỏ này không phải nam sinh. Nàng một mặt ngóng trông Cảnh Vương sớm chút ra tù, một mặt lại lo lắng hắn ra tù lúc sau chắc chắn đuổi nàng ra phủ. Thằng đến Vương Vũ Lâm tin truyền đến, mới làm nàng hoàn toàn yên tâm. Cảnh Vương hồi phủ tin tức đã truyền quay lại tới có một hồi, Hoắc Nghiên tử thu được tin liền vẫn luôn đứng ở cửa chờ. Nghĩ muốn hay không cho hắn cắt cái tóc hoặc là ăn cái chân heo, vai chính, mặt tuyến gì đó. Mục Tính Nam xe ngựa lại là từ cửa sau tiến vào. Vương phi đâu? Mục Nhiễm chăn mấy môn lại hỏi. Tập Tiểu Ngưng thật cẩn thận nhìn hắn, tỷ tỷ hẳn là ở cửa chính. Đi thỉnh Vương phi lại đây. Ta đi. Tập Tiểu Ngưng trở tay chỉ vào chính mình. Mục Nhiễm chăn giải áo choàng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ bổn vương đi sao? Thần thiếp này liền đi. Nang Liên Tính không phải chính phi, nhưng ít nhất cũng là cái chấp phi, loại này hạ nhân làm sự làm nàng đi. Nang đương đương thượng thư phụ thiên kim. Làm trắc phi cũng liền thôi, lại vẫn bị trở thành hạ nhân sai sử, Hoắc Nghiên, ngươi chờ ta chờ. Từ từ. Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng. Tập Tiểu Ngưng kinh hỉ, cười xoay người. Bổn vương không nhớ rõ cùng ngươi thành quá thân, ngươi không cần tự xưng làm thiếp, này vương phủ ngươi nếu thích liền nhiều trụ chút thời gian, nếu lạn nghị, cùng vương phi nói một tiếng liền có thể ra phủ. Tập Tiểu Ngưng ý cười cứng ở trên mặt, trong lòng như là có thứ gì một chút một chút vỡ vụn, nàng nghĩ tới hắn sẽ không thích nàng. Nhưng không nghĩ tới hắn như vậy tàn nhẫn. Chết không được cha nuôi sớm liền làm chuẩn bị. Ta đã vào vương phủ, nếu là rời đi, điện hạ có thể tưởng tượng quá ta cùng với phụ thân sẽ bị đặt chỗ nào. Phu thân ngươi, ngươi chỉ chính là thượng thư đại nhân vẫn là vương tổng quản. Tập tiểu ngưng chấn động, quả nhiên hắn vẫn là đã biết. Bất quá chuyện này nàng cũng không tưởng giấu bao lâu, nếu đã biết, đạo cũng đỡ phải nàng cả ngày lo sợ bất an, lo lắng đề phòng. Vương gia nếu biết ta thân phận, liền hẳn là biết ta sẽ không hại ngươi. Cho nên bổn vương làm ngươi tổn tại rời đi vương phủ. Hắn câu câu chứa chữ lạnh băng đến xương, nhìn như không ôn không hỏa, lại làm nàng kinh hồn táng đảm, nàng nhận thức mục nhiễm chân rất nhiều năm, biết rõ hắn là cái gì tính tình. Nhưng nàng đã muốn chạy tới này một bước, đoạn không có khả năng ở quay đầu lại. Hôm nay sắp trời đã tối, ngày mai vương gia thượng triều lúc sau nếu vẫn là cảm thấy thần thiếp hẳn là rời đi, thần thiếp tuyệt không sẽ trì hoãn một lát. Tập tiểu ngưng ra khỏi phòng thời điểm vừa vận động phải vội vàng gấp trở về Hoắc Nghiên. Chương 369 Vương gia xuất chiến đấu. Ai tiểu? Hoắc Nghiên mới vừa một mở miệng, Tập Tiểu Ngưng cũng không quay đầu lại liền đi rồi. Ta nói ngươi như thế nào không từ cửa chính tiến vào, hợp lại ở hậu viện gặp lén tập muội muội đâu? Mục Nhiễm chăn cau mày nhìn Tập Tiểu Ngưng rời đi bóng dáng. Hoắc Nghiên giơ tay ở hắn trước mắt vẫy vẫy, đi xa, luyến tiếc a. Đừng nói bậy, ngươi tiến vào bổn vương có việc hỏi ngươi. Hoắc Nghiên cơ hồ là bị hắn kéo tiến vào, ngươi làm gì vừa trở về liền kích động như vậy? Tiểu biệt thắng Tân Hôn sao? Mục Nhiễm chăn đỡ chán, ấn nàng ngồi xuống, bổn vương có đứng đắn sự hỏi ngươi. Hoắc Nghiên cười cười, đứng dậy ngồi vào hắn trên hủi, đứng đắn sự đến dựa gần điểm ta mới có thể nghe rõ. Đi xuống, ta còn không có thay quần áo. Ăn mặc này thân quần áo ở trong tủ nhiều ngày như vậy, giờ chính hắn đều ghét bỏ. Không thay quần áo nha. Hoắc Nghiên làm bộ liền phải lên, kia vừa lúc, chúng ta đi tắm rửa đi. Mục Nhiễm chăn, đây chính là ngươi nói, đừng hối hận. Đương nhiên không hối hận. Chúng ta nói chính sự đi. Hoắc Nghiên mặt không đỏ tâm không nhảy đi xuống, hảo hảo ngồi ở chính mình ghế trên, vừa rồi hết thảy giống như cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Đối với nàng loại này đùa giỡn xong liền chạy, Mục Nhiễm chân đã sớm thấy nhiều không trách. Hoắc Nghiên cũng là thập phần mừng rỡ ở kề cận cái chết không ngừng thử. Mấy ngày nay tập tiểu ngưng nhưng có cùng người ngoài liên hệ quá. Hoắc Nghiên lắc đầu, nàng chưa bỏ mỗi ngày tới ta này thỉnh ăn ở ngoài chưa thấy qua người nào. Bất quá nhưng thật ra phía trước phía sau lấy không ít người hỏi thăm tình huống của ngươi. Ngươi cả ngày đều ở trong phủ, chưa thấy được lại trong cung thái giám xuất nhập vương phủ sao? Không có a. Hoắc Nghiên sờ sờ đầu, bất quá ngươi nói sự ta nghe nói qua. Nghe ai nói? Vương thừa. Nàng mới vừa hồi phủ vương thừa liền nói cho nàng tập tiểu ngưng phía sau có người, rất có thể là trong cung đại thái giám Vương Vũ Lâm, nhưng là lúc ấy đều vội vàng cảnh quân sự, không để ý này đó. Vương thừa người đâu? Hắn đi trong quân tìm Triệu Thịnh, ta làm Yên Nhi kêu hắn trở về sao?" Mục Nhiễm chăn gật đầu, làm hắn lập tức trở về gặp ta. Hoắc Nghiên đứng dậy, đang lo tìm không thấy lý do làm Yên Nhi đi gặp một lần nhà nàng Triệu tướng quân đâu. Mục Nhiễm chăn bỏ tù lúc sau Vương phủ chung quanh đều đổi thành linh vương người trông coi, Triệu Thịnh làm phủ binh kỳ thật là không cần đi ra ngoài, nhưng vì thị hiềm, vẫn là làm hắn đi rồi, bên người nàng có vương thừa là đủ rồi. Yên Nhi ở Vương phủ. Hoắc Nghiên gật đầu, Yên Nhi tiến vào một chút. Cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, chúc mừng Mục Vương gia hồi phủ, nô tỳ làm phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho ngài đón gió. Các ngươi công chúa làm ngươi lưu tại này. Tiên Nhi gật đầu, có cái gì không ổn sao? Mục Nhiễm chăn đứng dậy, hơi hơi mỉm cười, "Giúp ta cảm ơn các ngươi công chúa." "Tiên Nhi, cho ngươi một cái mỹ kém, muốn hay không đi?" Tiên Nhi nhướng mày, "Làm ta đi tìm ta gia triệu tướng quân." Mục Nhiễm chăn bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này mới mấy ngày, ngươi liền đem Yên Nhi cô nương cũng dạy hư. Ngươi như thế nào dễ dàng như vậy lưu đoán được, không thú vị." Tiên Nhi cười cười, "Ta ở cửa nghe được, còn nghe được ngươi cùng vương gia muốn đi tắm rửa, đang suy nghĩ muốn hay không lập tức giúp các ngươi chuẩn bị nước ấm đâu." Mục Nhiễm chăn làm bộ cái gì cũng chưa nghe được, xoay người vào nội thất. Hoắc Nghiên che mặt, "Ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, ta muốn nói cho các ngươi công chúa chỉ tội ngươi." Vương phi hảo chút thời gian không như vậy vui vẻ, ngươi liền tận tình cười đi, ta đi tìm vương đại ca. Những lời này Mộc Nhiễm Chân nhưng thật ra chân chân thật thật nghe được, Đa Yên Nhi đi rồi liền ra tới từ sau lưng ôm chặt Hoắc Nghiên, "Ủy quất ngươi." "Ủy quất cái gì?" "Gà cho ta, ủy quất ngươi." Hoắc Nghiên cười, lấy chồng theo chồng lấy chó theo chó, "Ta một chút đều không ủy quất." Cái kia nam tử nghe xong nói như vậy đều sẽ vì này cảm động, Hoắc Nghiên cho rằng Mộc Nhiễm Chân cũng là cái dạng này người, bất quá hắn một mở miệng, nàng liền phát giác chính mình thật sự sai rồi. "Kia bổn vương là gà vẫn là cẩu a?" Hoắc Nghiên Ha ha a, ngươi nói là gì chính là gì? Đứng lại. Còn có việc sao? Hoắc Nghiên ra vẻ bình tĩnh, Mục Nhiễm Chân hài hước nhìn nàng, ánh mắt ở trên người nàng đánh giá một lát, không phải muốn tắm rửa sao? Bổn vương chuẩn, ngươi như thế nào còn nhớ a? Vương phi nói, bổn vương câu câu chữ chữ đều trân trọng, không dám có quên. Mục Nhiễm Chân giơ tay, Vương phi, thỉnh đi. Hoắc Nghiên che mặt, từng bước một đi phía trước hoạt động, rất có một loại kéo dài tới vương thừa trở về tư thế. Mục Nhiễm chăn khỏe môi hơi hơi gợi lên, túy người bế lên nàng đi hướng nội thất. Bọn họ vốn chính là tân hôn, tuy rằng thường xuyên ở bên nhau, nhưng Hoắc Nghiên khi đó mang thai, mỗi lần đều thật cẩn thận, thật vất vả sinh xong rồi, hắn lại bỏ tù. Mục Vương ra dùng thực tế hành động nói cho nàng cái gì kêu tiểu biệt thắng tân hôn. Hoắc Nghiên một bên thẹn thùng một bên an ủi chính mình, tình lữ Chi Gian ôm ấp hôn hít thực bình thường, huống chi bọn họ là hai vợ chồng, có cái gì thẹn thùng. Nhưng mở to mắt liền nhìn đến người nhỏ túi người nhìn chính mình, đôi mắt đều sai một chút bộ dáng, tức thâm tình, lại gợi cảm, nàng vẫn là không biết cố gắng mà đỏ. Người cốt khí đâu? Hoắc Nghiên giơ tay che lại hắn đôi mắt, người này ánh mắt như là có thể đem người hít vào đi giống nhau, thật sự xem không được. Người ít nói lời nói, nhanh lên. Mục Nhiễm chăn giơ tay bắt lấy tay nàng kéo xuống tới, Vương Phi đây là số ruột. Mặc cho ai bị hắn như vậy nhìn đều sẽ ngượng ngùng. Người này còn cố tình ngoài miệng một chút đều không buông tha người. Hoắc Nghiên cũng không biết từ đâu ra dũng khí, thập phần khó chịu chiều hắn nào đó bộ vị nhìn thoáng qua, ngươi không nóng nảy. Nàng luôn là như vậy thích cho chính mình đà hố, sau đó khóc lóc điền xong. Vương gia, thuộc hạ. Vương thừa lời nói còn chưa nói xong liền nghe thấy nội thất truyền đến một tiếng, "Cút đi." Tiên Nhi vội vàng đuổi theo lôi đi Vương thừa, "Ta đều nói làm ngươi đừng tới, ta có việc gấp tìm Vương gia." Tiên Nhi bất đắc dĩ, "Vậy ngươi đi a." Ta, ta còn là từ từ đi. Nay nhất đẳng, ước chừng đợi mấy cái canh giờ. Vương thừa đứng ở sành ngoài trong tay nắm đao, không ngừng nhìn bầu trời dần dần rơi xuống đi thái dương, một lần lại một lần thở dài. Ngươi tưởng cái gì đâu?" Yên Nhi đẩy hắn một chút. Vương thừa sâu kín nói, "Ta chỉ là to mò, vương gia lúc trước là như thế nào bị nhốt ở Kim Lăng. Nhìn sức chiến đấu, nhưng một chút đều không giống a. Ngươi còn nói đâu, nếu không phải bởi vì ngươi ta đều nhìn thấy nhà ta Triệu tướng quân." Nàng mới vừa vừa ra khỏi cửa liền đụng phải trở về vương thừa, vẻ mặt sốt ruột bộ dáng, thẳng đến vương phi hậu viện, nàng cản đều ngăn không được. Vương thừa bất đắc dĩ, ngày mai liền đã trở lại. Tiên Nhi kinh hỉ, thật vậy chăng? Vương thừa thật sự vô ngữ, không nghĩ ở theo chân bọn họ những người này nói chuyện. Mấy ngày trước đây đi Ninh Vương phủ, nhìn đến Ninh Vương cùng cái kia tiểu công chúa ngọt ngào ngào ngào, trở về liền nhìn đến vương gia cùng vương phi triền triền miên miên, hiện tại ngay cả cái này tiểu nha đầu đều có tưởng niệm đối tụ. Hắn chiều ai trọng ai? Ngày mắt trời rơi xuống đi, bữa tối thời gian cũng tới rồi, Mộc Nhiễm chăn rốt cuộc từ hậu viện ra tới. Phân phó đi xuống, bữa tối tại nội viện dùng. Chương 370 bị giam lỏng. Vương gia, ngài rốt cuộc ra tới. Mộc Nhiễm chăn không được tự nhiên ho khan một tiếng, bổn vương tắm rửa một cái, bất tri bất giác liền ngủ rồi. Người này nếu không phải vương gia, vương thừa chuẩn một cái tát đánh vào trên mặt hắn, nói rối mặt đều không hồng một chút là như thế nào làm được đâu. Thuộc hạ minh bạch. Vương gia không cần giải thích. Bổn vương vừa lúc tìm ngươi có việc, tiến vào cùng nhau ăn chút đi. Từ lần này đánh giặc trở về, Mục Nhiễm chắn giống thay đổi cá nhân dường như, từ trước quặng cu é quá người, thế nhưng thích náo nhiệt, còn phá lệ gọi bọn hắn cùng nhau ăn cơm. Tiên Nhi khiếp sợ lại kinh ngạc, thật cẩn thận ngồi xuống theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Hoắc Nghiên trầu này cơm khác không làm, vẫn luôn ở kéo chỉnh mình cổ áo, giống như cổ phía dưới lại cái gì nhận không ra người đồ vật dường như. Vương thừa nói một nửa, gửi lại truyền đến ầm ĩ thanh âm. Có thể ở vương phủ như vậy ầm ĩ, trừ bỏ Mục Tĩnh Nam cùng Đề Lam không có người khác. An cái gì thứ tốt, thế nhưng không gọi thượng chúng ta. Đề Lam mau ngồi. Hoắc Nghiên làm một cái vị trí cấp Đề Lam. Đề Lam tiểu công chúa, nhưng thật ra thật tranh đua, mới vừa ngồi xuống hạ liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên cổ, thiên nột. Ngươi trúng độc. Hoắc Nghiên sờ sờ cái mũi, không có việc gì. Như thế nào có thể không có việc gì đâu, mau cho ta xem. Mục Nhiễm chăn một phen kéo qua nhà mình phu nhân, cùng với lịch mắt bắn về phía Mục Tĩnh Nam, ngươi chính là như vậy dạy người. Mục Tĩnh Nam tỏ vẻ số hổ, tiến lặng kéo về để lam, "An Câm, An Câm, nàng trúng độc cũng không chết được." Vương thừa do dự muốn hay không tiếp tục nói, Mục Tĩnh Nam mở miệng, "Vương Vũ Lâm sự ta biết, Ngũ Vương nói cho ta, Ngũ Vương đi tìm ngươi." "Thực ngoại ý muốn sao?" Mục Nhiễm chăn lắc đầu, hiện tại bất luận cái gì một cái có tâm tranh quyền người đi tìm Mục Tĩnh Nam, đều không ngoại ý muốn. Hắn tay cầm trọng binh, lại không chạm đảng phái, tự nhiên ai đều tưởng ngưỡng sức, tựa như lúc trước Mục Nhiễm chân giống nhau. Thuộc hạ đã điều tra rõ, bảo hộ tập tiểu Ngưng đúng là trong cung á mệ, về Vương Vũ Lâm thống lĩnh, bọn họ hai người vẫn luôn không đoạn quá liên hệ. Mục Tĩnh Nam gật gật đầu, còn có, Vương Vũ Lâm bồi phụ hoàng đi một chuyến nghi thành cùng, trở về lúc sau phụ hoàng liền sai người quét tước kia tòa phế cung, nhìn ý tứ, ngươi tạm thời không cần lo lắng phụ hoàng sẽ xử trí ngươi. Thậm chí còn sẽ chủ động thế hắn giải vây. Nay tội danh mặc kệ là thật hay giả, phán đoán quyền lợi đều ở hoàng thượng trong tay, nói là phán đoán, kỳ thật bất quá là xem hoàng thượng hướng về ai. Nếu là hướng về thái tử, hắn tự nhiên liền xong rồi. Nhưng trước mắt cái này tình huống, hoàng thượng hẳn là cố ý hướng về Cảnh Vương. Vương Vũ Lâm trong tay quyền lực không lớn, nhưng nhân mạch quan hệ không thua cấp trong triều bất luận cái gì một vị đại nhân, thậm chí không thua hoàng tử. Mục Nhiễm chán nói, Mục Tĩnh Nam gật đầu, "Giống ta như vậy hoàng tử, liền không bằng hắn." Vương thừa nói. Thuộc hạ hôm nay vội vàng gấp trở về, còn có một chuyện bẩm báo. Nói, Triệu tướng quân nhận được thánh chỉ, ngày mai hồi phủ thu thập đồ vật tiến cung, đóng cửa quân thống lĩnh. Mục Tĩnh Nam nhướng mày cười, "Phu hoàng minh nếu là thả ngươi, kỳ thật vẫn là đối ta không yên tâm, không chỉ có thu ngươi binh quyền, còn đem bên cạnh ngươi nhưng dùng người đều phái đến địa phương khác." Mục Nhiễm chân gật đầu, "Xem ra kế tiếp Vương phủ nguy hiểm." "Vì cái gì?" Hoắc Nghiên hỏi. Không nói đến phụ hoàng có thể hay không tiếp tục thử ta bên người có hay không hiếu dụng người, ta bị thả ra, thừa tướng cùng thái tử cũng tới thử, nếu bổn vương còn có cánh chim ở, bọn họ như thế nào có thể an tâm đâu. Bọn họ này thế, tuy cứu ra mục nhiễm chăn, bất quá hắn cũng bị giam lỏng, so với thái tử chết những cái đó binh tôm tướng cua, hắn cũng không chiếm được bao lớn tiện nghi. Bất quá Triệu Thịnh bị sai khiến đến trong cung làm việc, nhất không vui không gì hơn yến nhi. Hoắc Miên ăn không sai bề lắm. Liên mang theo để làm cùng Yên Nhi đi hậu viện, này đó quốc gia đại sự để lại cho bọn họ nam nhân đi nói đi. Vương thừa nói xong, cũng lui xuống. Chỉ còn lại có Mộc Nhiễm Chân cùng Mộc Tinh Nam. Mộc Nhiễm Chân đổ ly rượu đẩy cho Mộc Tinh Nam, uống một chén. "Hảo a." Trở về trong kinh bọn họ này vẫn là lần đầu tiên ngồi ở cùng nhau uống rượu. "Ta có chuyện hỏi ngươi." Mộc Nhiễm Chân gật gật đầu, "Ta cũng có việc hỏi ngươi." Hai anh em đồng thời ngước mắt, bốn mắt tương tiếp, lẫn nhau muốn nói cái gì đều rõ ràng. Nhưng Mục Tĩnh Nam vẫn là hỏi ra tới, hoàng huynh cần phải tham dự đột đích. Thái tử tuổi trẻ, hơn nữa sống hào hào mà, bọn họ làm thần tử, nếu trước mặt mọi người nói như vậy, nhưng chính là tử tội. Nhưng trước mắt thế cục ai đều rõ ràng sáng tỏ, thái tử quá mức do dự không quyết đoán, căn bản là không phải chữ quân lựa chọn tốt nhất, thừa tướng phụ tá hắn cũng bất quá là cảm thấy hắn hảo khống chế thôi. Cái này trong triều đình, các lòng mang quỷ thai, sở đồ tính toán chỉ là, không một kiện là cùng quốc gia, cùng bá tánh có quan hệ. Nếu vi huynh gật đầu, thất đệ sẽ như thế nào? Mục Tính nam sắc mặt khó được như vậy đứng đắn, đôi tay an tĩnh đặt trên đầu gối, ngồi nghiêm chỉnh. Nếu ngươi thành, ta phụ ngươi vì quân chủ, nếu ngươi bại, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Mục Nhiễm châm cười, nâng chén, "Hảo." Mục Tính nam ý tứ đã thực rõ ràng, hắn sẽ không đứng ở hắn bên này, cũng sẽ không đứng ở người khác trận doanh. Ngươi muốn hỏi ta cái gì? Chỉ là muốn hỏi một chút ngươi tính toán khi nào cùng để Lam thành thân. Ngươi muốn lợi dụng Sóc Hà vận ngã thừa tướng?" Mộc Nhiễm chăn cười cười, "Ta sẽ không thương tổn các ngươi." Mộc Tĩnh Nam gật gật đầu, "Hảo, chờ ngươi này trận gió đi qua, ta liền cùng phụ hoàng nói, ta sẽ cho Sóc Hà đi thư tử, thời gian này hắn nội chính hẳn là còn không xong, đúng là hòa thân hảo thời cơ. Ngươi sẽ không sợ hắn không chọn đại dự, mà tuyển Nguyên Lai Ngụy Quốc sao?" Mộc Nhiễm chăn đông nhiên cười, "Tiêu Ngụy Quốc thái tử không phải coi trọng tất đế sao?" Mộc Tĩnh Nam bất đắc dĩ, "Chính ngươi uống đi, ta tìm Tiểu Nghiên, nghiên đi." Mấy người phụ nhân ngồi ở hậu viện đàm tiếu, trong tầm tay phóng nước trà. Nói đều là chút không đứng đắn sự, bất quá trong đó nhưng thật ra có như vậy một kiện đứng đắn sự, chính là chúng ta Yên Nhi cô nương hôn sự. Các ngươi đừng cùng ta nói, việc này lại không phải ta có thể quyết định, cái kia đầu gấu ngật đáp cái gì đều không nói. Yên Nhi đỏ bừng mặt, khàn tay đều bị linh thành dây thử. Hắn không nói, bổn vương cho ngươi làm chủ. Mục Nhiễm chăn không biết khi nào lại đây, đã đứng ở Hoắc Nghiên phía sau. Mục Tĩnh Nam cũng đi tới. Hai người một đạo màu lam nhạt, một mặt màu đỏ rực, phối hợp ở bên nhau thế nhưng phá lệ hài hòa. Ngươi nói làm chủ liền làm chủ, nhà của chúng ta Tiểu Yên Nhi hôn sự, đến ta cái này làm huynh trưởng nói tính. Đề Lam tự nhiên đứng ở nhà mình Vương gia bên này, ta đồng ý, nhà của chúng ta Yên Nhi cũng không thể tùy tiện liền như vậy gả cho, xính lễ thiếu không thể được. Hoắc Nghiên chính là không thể gặp nhà mình Vương gia bị rối, vội vàng đứng dậy, nhà của chúng ta Triệu tướng quân thân kinh mạch chiến, một thân công phu cũng không kém a. Đề Lam, Mục Tính Nam đồng thời nhìn về phía Hoắc Nghiên, châm miệng một lời nói, nhưng hắn là cái nam. Mục Nhiễm chán vợ chồng bại. Ta như thế nào đỗng nhiên có một loại nhà mình nhi tử cưới vợ cảm giác. Hoắc Nghiên trêu ghẹo nói. Chương 371 trong triều đình. Mấy người nói nói cười cười, không một hồi thế nhưng phát hiện Yên Nhi ngồi ở một bên khóc lên. Yên Nhi, ngươi làm sao vậy? Đề Lam cũng đi tới, Nha Đồng Đốc, ngươi khóc cái gì? Yên Nhi ngước mắt nhìn mấy người ta từ nhỏ liền đi theo công chúa bên người, công chúa đã đối ta thật hảo, chính là ta không nghĩ tới các ngươi đều đối ta tốt như vậy, ta thật sự là ta. Mục Tính Nam giơ tay ở nàng trên đầu chụp một chút, ngươi là bổn vương Niệm muội, đối với ngươi hảo là hẳn là, gọi ca ca. Tiên Nhi cười, "Thất ca." Mục Nhiễm chăn bỗng nhiên phát hiện một vấn đề, lão thất là ca ca ngươi, kia bổn vương chẳng phải cũng thành ca ca ngươi. Chúng ta làm nhà mẹ đẻ ngươi, này hôn sự y y bổn vương xem, vẫn là đang thương lượng thương lượng đi. Mọi người thập phần kinh ngạc cảnh Vương điện hạ khi nào trở nên như vậy. Dĩ giọng, đều thánh nhà mẹ đẻ người, Hoắc Nghiên yên lặng đau lòng triệu thịnh một giây đồng hồ. Hôm sau sáng sớm, trời còn chưa sáng, Hoắc Nghiên đã bị lăn lộn đi lên, tính lên này vẫn là lần đầu tiên đưa hắn thượng triều. Các ngươi này thật không phải người làm sai sự, lúc này mới vài giờ liền dậy, hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ khởi sớm như vậy đi. Tuy rằng trong miệng oán trách, nhưng Hoắc Nghiên vẫn là nhâm mệnh bỏ dậy hầu hạ hắn quen thuộc. Ai làm hắn trước nay đều không cho nha hoàn gần người đâu. Phu hoàng canh giờ này còn không có khởi, chúng đại thần đều phải ở vòi anh ngoài điện chờ, một canh giờ thời điểm mới chính thức thượng triều nghị sự. Hoắc Nghiên gật gật đầu, nàng trước kia nhưng thật ra ở tư liệu thượng nhìn đến quá, khi đó liền cảm thấy nếu ai quá loại này, mỗi ngày dậy sớm nhật tử chuẩn đến sớm chết, không nghĩ tới nàng chính mình cũng quá thượng. Hiện tại rốt cuộc Minh Bạch cổ nhân vì cái gì đều ngủ như vậy sớm? Bùi hắn lăn lộn một hồi, Hoắc Nghiên cũng thanh tỉnh. Một bên giúp hắn bê hảo chiều phục, một bên lo lắng sốt ruột. Làm sao vậy? Ta cảm giác hôm nay qua đi, hết thảy đều sẽ cùng trước kia không giống nhau, không biết là hảo vẫn là hư. Mục Nhiễm chăn rũi tay ôm chân nàng, gắt gao hộ trong lực trùng, ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn, "Yên tâm, ta sẽ tận ta có khả năng không cho này đó xúc phạm tới ngươi cùng hài tử, nếu ta không có bổn sự này, ta sẽ đẩy ra ngươi." Hoắc Nghiên trong lòng chua xót khẩn, hắn người này luôn là như vậy. Cho dù động tình thời khắc cũng chưa từng nghe hắn nói quá những cái đó nhất sinh nhất thế hứa hẹn cùng lời thề. Hắn Minh Viễn chỉ biết tận cố gắng lớn nhất, làm hết hư chuẩn bị, nếu không thể bảo hộ, chỉ cần nàng bình an, như vậy đủ rồi. Nếu là lấy trước Hoắc Nghiên sẽ cảm thấy hắn không đủ gái nàng. Nhưng hiện tại, bọn họ cùng nhau trải qua quá như vậy nhiều chuyện lúc sau, nàng thực may mắn ngục nhiễm chân là cái dạng này người, hắn Minh Viễn thanh tỉnh, cũng đủ thành thục, tuy rằng như vậy hắn sẽ làm nàng đau lòng, nhưng nàng nguyện ý làm hắn như vậy hái chính mình. Nay ở đạo môn ở ngoài, ngươi đi làm ngươi phải làm sự, cửa này hết hậy, ta thế ngươi thủ. Đa tạ. Hắn sinh ở hoàng gia, lại đuổi kịp như vậy cái thế đạo, nhiều là bất đắc dĩ, Hoắc Nghiên là này rất nhiều bất đắc dĩ trùng, duy nhất một chút ánh sáng, nho nhỏ thân thể, lại tản ra thật lớn quá mang, đủ để chiếu sáng lên hắn đi trước lộ. Đối với Hoắc Nghiên, hắn trừ bỏ hái cũng thích, càng nhiều là là càng kích, hắn cảm tạ trời xanh ban cho hắn tốt như vậy một người, nhìn như nhu nhược, lại đủ để cùng hắn sóng vai chống đỡ hắn đi trước, vọt ra ngoài điện. Mục Nhiễm chăn cùng Mục Tĩnh Nam cửa ngẫu nhiên gặp được, liền cùng tụng điện. Thừa tướng cùng thái tử tối đầu không biết ở thương thảo cái gì. Chỉ có Ngũ Vương chú ý tới cách đó không xa cảnh Vương cùng Ninh Vương, hai vị thân hình tương tự, ăn mặc lại khác nhau như trời với đất. Mục Nhiễm chăn người mặc theo chân bọn họ giống nhau triều phục thượng triều, Mục Tĩnh Nam tắc nhất quán đi chính mình phong cách, một bộ màu đỏ rực triều phục, đây cũng là hoàng thượng đặc phê, toàn bộ trong triều chỉ có một vị như vậy hoàng tử. Mục Nhiễm chân sắc mặt thanh lãnh, mang theo nhàn nhạt xa cách, trừ bỏ gây ốm chút, cơ bản cùng từ trước giống nhau. Ở trên mặt hắn vĩnh viễn nhìn không ra đặc biệt cảm xúc, cho dù ở như vậy tình cảnh hạ. Thần đệ gặp qua hoàng huynh. Ngũ Vương tiến lên làm lễ, Ninh Vương đệ. Gặp qua Ngũ hoàng huynh. Mục Đức Phỉ nhìn về phía Cảnh Vương, hoàng huynh mấy ngày nay nói vậy bị không ít đau khổ, ngày khác thần đệ đưa chút đồ bổ đến ngươi trong phủ. Đa tạ Ngũ đệ. Thái tử cười đi tới, nhị đệ như thế nào không hảo sinh tu dưỡng mấy ngày. Cứ như vậy cấp liên tục chiều. Mục Nhiễm chăn túi đầu, gặp qua thái tử điện hạ. Thái tử thân thủ nâng dậy Cảnh Vương, ngươi ta huynh đệ chi gian không cần đa lễ như vậy, ta nghe ngẫu đệ nói phải cho ngươi đưa chút đồ bổ, vừa lúc hoàng huynh mới vừa được phụ hoàng ban thưởng Tây vực tiến cung Tuyết Liên, ngày khác cùng đưa đến ngươi cho phụ. Ta hoàng huynh. Chúng đại thần thấy thái tử đều tặng lễ, cũng lại đây cố ý tặng lễ, Mục Tĩnh Nam khẽ môi lạnh lùng gợi lên, những người này đều không ngoại lệ đều là thái tử ngươi. Nay sẽ biết lấy lòng. Phía trước Vu Hãng Cảnh Vương thời điểm tưởng cái gì? Cảnh Vương điện hạ thật lớn mặt mũi a. Mục Tính Nam chua lòm lại đây, bổn vương chiến thắng trở về khi, cũng không gặp nhiều người như vậy cho ta đưa cái lễ. Thái tử cười nói, thật đệ đây là cái gì, kia sửa minh cái ngươi đi hoàng huynh trong cung, coi trọng cái gì lấy cái gì. Mục Tính Nam cười, vẫn là thái tử đau lòng ta, kia thần đệ đã có thể không khách khí, minh cái liền đi. Thái tử. Đương nhiên hảo, sớm chút lại đây. Mục Nhiễm chăn trong lòng nghĩ, Cái này thái tử chính là muốn đại phóng một lần huyết, mục tính nam tính tình hắn quá hiểu biết, đoạn sẽ không nhẹ cầm hắn. Hơn nữa mục tính nam người này lại nói rõ không đứng thành hàng, cầm cũng là lấy không. Ngũ Vương tức thời lui ra, hắn nhưng không như vậy nhiều đồ vật cấp Ninh Vương cái này quy hút máu đặc hư. Thượng triều. Võ Anh điện đại môn mở ra, đại ram truyền chỉ thượng triều, chúng đại thần đi theo hoàng tử mặt sau ẩn giáp phẩm đi vào đi. Bái kiến thánh thượng, nô hoàng vạn thánh kim an. Bình thân. Hoàng thượng bệnh nặng chưa lành. Cho nên nếu rất nhiều, ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Có việc thỉnh tấu, không có việc gì bái triều. Sao có thể không có việc gì, Cảnh Vương chính là còn chưa hoàn toàn bình ổn, vài tên đại thần liên tiếp thượng thư buộc tội Cảnh Vương. Hoàng thượng đã sớm nghe được không kiên nhẫn, thái tử xem chuẩn thời cơ, tiến lên mở miệng, "Phu hoàng, Nhi thần cho rằng Cảnh Vương việc rất nhiều điểm đáng ngờ." Y Liễu Nhi thần đối hắn hiểu biết, Cảnh Vương tuyệt không sẽ làm loại này kết bẻ kết cánh việc. Hoàng thượng khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn nhìn thái tử, dỗng nhiên cười. Chuyện này thái tử thấy thế nào? Thái tử cười nhìn nhìn Mục Nghiễm Trăn, hô bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng chuyện này nhất định là có người từ giữa làm khó dễ, cụ thể còn cần tra rõ. Hoàng thượng sắc mặt so với phía trước hảo không ngừng một chút, tùy tay ném xuống trong tay Tấu chương, nhìn thái tử, hôm qua Cảnh Vương nói ở Lâm An phủ hắn bức họa bị dán đầy phố lớn ngõ nhỏ, nói là muốn truy nã hắn, chuyện này thái tử thấy thế nào? Thái tử tiến lên, khẽ nhíu mày, công nhiên ở không có triều đình ý chỉ giữ dưới tình huống truy nã hoàng tử. Đây là trọng tội a, cần thiết tra rõ." "Hảo." Hoàng thượng vỗ tay một cái, chỉ vào thái tử, liền giao cho thái tử đi tra. "Nhi thần lĩnh chỉ." Mục Nhiễm chăn tiến lên tạ ơn, "Tạ phụ hoàng, tạ thái tử điện hạ, nhi thần có việc thỉnh tấu." Chương 372 xin từ trước. "Cảnh Vương có cái gì đúng vậy?" "Hồi phụ hoàng, nhi thần ở bên cạnh cùng Hồ Quốc một trận chiến trung thân chịu trọng thương, đến nay chưa lành, tưởng thỉnh tấu vọng phụ hoàng cho phép nhi thần trở về tu dưỡng chút thời gian." Thái tử nhướng mày nhìn Mục Nhiễm Trăn, lại nhìn nhìn Thừa tướng. Bang Triệu hơi hơi lắc đầu. Thái tử liền không đang nói chuyện. Theo đạo lý nói hắn mới vừa chết cánh chim, đúng là cảnh vương thừa thắng xông lên hảo thời cơ, hắn như thế nào ngược lại phải về phủ tu dưỡng đâu? Ân, ngươi xác thật hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi, chấm chuẩn. Hoàng thượng cười gật đầu đáp ứng. Bất quá ngươi ở biên cảnh một dịch cũng coi như là lập công, thượng hoàng kim và lượng, chấm biết ngươi yêu thích cất chứa bả mã, bị em đút, lương câu. Vừa vận chấm mới vừa được Tây vực tiến cung Hãn huyết bảo mã, ngươi cũng cùng nhau dắt trở về đi." Nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Thừa tướng ánh mắt chợt lóe, hoàng thượng rõ ràng cố ý buông tha Mục Nghiễm Chân, loại này thời điểm bọn họ tự nhiên không thể đang nói cái gì. Hạ Chiêu thái tử liền vội vàng đuổi kịp thừa tướng xe ngựa. "Ngươi nói phụ hoàng đây là có ý tứ gì?" Thái tử điện hạ không cần lo lắng, Mục Nghiễm Chân đã bị thu binh quyền, hơn nữa người cũng bị giam lỏng ở vương phủ, tạm thời phiền không ra cái gì hoa tới. Chúng ta cánh chim thiệt hại, trước mắt đúng là một lần nữa tổ chức thời điểm. Mục Nhiễm Chân này vừa mời tử, nhưng thật ra cho bọn họ một cái thở dốc cơ hội. Tuy rằng không rõ hoàng thượng dỗng nhiên thượng ban thưởng là vì sao, nhưng chuyện này dây dưa dây cả lâu như vậy bảng Triệu sớm đã minh bạch, hoàng thượng căn bản từ lúc bắt đầu liền không tưởng xử trí Mục Nhiễm Chân. Đem hắn bắt giữ bất quá là bởi vì trong tay hắn binh quyền quá mức thấy được, làm hoàng thượng cảm nhận được nguy cơ. Trước mắt binh quyền đã giao cho cái kia tiểu tử ngốc Mục Tính Nam, So với này đó hoàng tử, Mộc Tính Nam là tốt nhất khống chế một cái, hơn nữa hắn người kia thẳng tính, không dễ dàng bị lung lạc. Cho nên hoàng thượng yên tâm, này một tiên lỏng, tự nhiên liền nhớ tới hắn trong lòng về điểm này đáng thương phụ tử chi tình cùng thiếu đến đáng thương thương hại chi tâm. Mộc Nhiễm chăn ở vào như thế, lần này bị vu hám lại chỉ tự đều không làm biện giải, càng là dễ dàng làm hoàng thượng đau lòng. Huống chi, hoàng thượng đã từng như vậy yêu hắn mẫu thân. Vô luận như thế nào, chúng ta tạm thời có thể xuyến một hơi. Này cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt." Thái tử gật đầu, "Hảo." Cảnh Vương phủ, Ninh Vương luôn luôn thói quen đi cửa sau, nay bỗng nhiên đi lên môn mọi người còn không thói quen, liền hoắc Nghiên giật lại mình. "Ngươi như thế nào nên ngang vào được, không sợ bị người nhìn đến sao?" Mục Tính Nam chiều phía sau kia mấy cái cái đuôi nhìn nhìn, buông tay, xem liền xem bị, bổn vương lại không phải nhận không ra người. Sau một lúc lâu lúc sau, Cảnh Vương theo hoàng thượng ban thưởng đội ngũ cùng trở về. Mới vừa vào cửa liền nhìn đến Mục Tính Nam, tức khắc minh bạch hắn ý tứ. Linh Vương Điện Hạ hủy bỏ buồn vương đều đuổi tới Vương phủ tới, có ý tứ sao? Mục Tính Nam cố ý lớn tiếng nói, buồn vương ra trận giết địch bất quá cũng phải vạn lượng hoàng kim ngươi một cái sóc hạ thủ hạ bại tướng, có cái gì tư cách cùng ta giống nhau. Hai người vừa nói một bên chiều nội viện đi. Hoắc Nghiên Vô Ngữ nhìn hai cái diện tinh. "Hảo, nơi này không ai có thể nghe thấy, đừng diễn kịch." "Tiểu Nghiên Nghiên, nhà ngươi phụ quân được vạn lượng hoàng kim" Cái này ngươi không bao giờ dùng nói trong phủ không có tiền phân phát ra nó đi." Hoắc Nghiên cười khúc khích, "Việc này ngươi như thế nào còn nhớ đâu? Cảnh Vương phi lúc trước chính là danh chấn kinh thành, bổn vương làm sao dám quên, làm ta ngẫm lại khi đó nói như thế nào tới." "Úc. Cảnh Vương phủ không có tiền, nuôi không nổi nhiều người như vậy, đều tan đi thôi." "Thật sự có dũng khí. Chúng ta hoàng gia mặt mũi cứ như vậy bị ngươi bán hết." Hoắc Nghiên một bên qua đi mở ra cái giường, một bên thuận miệng nói, Ta lúc ấy là bất đắc dĩ cử chỉ. Ta đi. Như thế nào nhiều như vậy tiền? Suốt một cái dương hoàng kim, hơn nữa bên cạnh mấy cái cái dương sở đều là giống nhau. Hoắc Nghiên đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy hoàng kim, đương nhiên có loại máu hướng trên đầu lưu cảm giác, không được, mau đỡ ta một chút, ta khả năng muốn cao huyết áp. Mục Tính Nam vẻ mặt ghét bỏ quay đầu. Mục Nghiễm chấp nhận mệnh quá khứ đỡ nhà mình phu nhân, tuy rằng buồn vương thực cái ngươi, thích ngươi các loại bộ dáng. Nhưng như vậy một mặt ngươi tốt nhất không cần ở bên ngoài lộ ra tới. Vì cái gì? Buồn vương ném không dậy nổi người này. Mỗi lần mục nhiễm chăn độc miệng thời điểm hoác nghiên mới có thể cảm giác được hắn cùng mục tĩnh nam thật là thân huynh đệ. Nhiều như vậy tiền, ta có thể lấy lòng nhiều đồ vật. Mục tĩnh nam nhìn này mấy cái dương hoàng kim, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, tiểu nghiên nghiên, ta cầu ngươi chuyện này bái. Têu tẩu tử. Là, hoàng tẩu tại thượng, thân đệ có một chuyện muốn nhờ, làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm. Hoắc Nghiên ở trên quần áo lau lau tay, vẻ mặt chưa hiểu việc đợi bộ dáng phùng một khối vàng cắn một ngụm, "Ngươi nói đi, chuyện gì? Ta nay cái tâm tình hảo." Mục Tính Nam thập phần ghét bỏ đem nàng trong tay vàng ném hồi trong giường, "Ta ở hồ quốc mua một đám kỷ bì, tính toán năm nay mùa đông bán đi, muốn tìm ngươi giúp ta ra ra chủ ý." Mục Nhiễm chăn đau đầu nhìn nhà mình đệ đệ cùng nhà mình phu nhân, vẻ mặt yêu tiền như mạng bộ dáng quả thực tưởng thân huynh muội. "Ra môn bất hành a?" Hoắc Nghiên nghĩ nghĩ, "Này đảo không phải cái gì việc khó." Bất quá ta nghe nói các ngươi là không thể có tài sản riêng. Người khác không được, thất đệ có thể. Hoắc Nghiên nhướng mày, vì cái gì? Mộc Nhiễm chăn chỉ chỉ Mộc Tinh Nam, "Chính ngươi nói." Mộc Tinh Nam ngửa mặt, ngạo kiều nói, "Phóng nhãn này thiên hạ, ai dám của ta?" Hoàng thượng cũng mặc kệ ngươi. Mộc Nhiễm chăn buông chén trà, không nóng không lạnh nói, "Không biết là ai khi còn nhỏ trộm tiên hoàng ngọc bội lấy ra đi bán, còn bị phát hiện." Hoắc Nghiên bỗng nhiên tới hứng thú, "Ngươi so với ta có dũng khí a? Sau lại đâu?" Sau lại tiên hoàng chẳng những không trách cứ hắn, còn nói nếu hắn có hứng thú liền tùy tiện làm điểm mua bán nhỏ, không tính phạm pháp. Mục tính nam tuyệt đối là đại dự từ trên xuống dưới, duy nhất một cái bị cho phép có thể buôn bán. Khả năng tiên hoàng cũng là liền nhìn ra hắn người này không có gì đại chí hướng, lượng hắn cũng quay cuồng không ra cái gì bỏ song tới. Mục Nhiễm chăn ngươi có thể đừng nói như vậy ghét bỏ sao, ta bán ngọc bội bán đường hồ lâu ngươi không ăn có phải hay không? Đường Hồ Lô. Hoắc Nghiên trong đầu đỗng nhiên loẻ ra một bộ hình ảnh. Hai cái tiểu nam hài, một cái Hoắc Bất thích náo nhiệt, cầm một chuối đường hồ lô đưa cho một cái khác sắc mặt thanh lãnh ngồi ở trong phòng đọc sách Nam Hải, còn nói "Ca ca ngươi ăn đường hồ lô ngắm lại liền cảm thấy mạc danh hỉ cảm. Ngươi cho rằng bổn vương muốn ăn sao? Đó là ngươi một người ăn không vô, không biết nên như thế nào tiêu diệt chứng cứ, ta mới giúp ngươi tiêu tang." Ngươi lúc ấy rõ ràng liền rất muốn ăn, cho ngươi ngươi lại xí diện không cần, ta bất quá là tìm cái lý do cho ngươi phân một chút thôi. Hoắc Nghiên hai tay còn lực Nhìn trước mắt này hai anh em tưởng Hải Tử giống nhau đấu võ mồm cái nhau, thật là không dám tưởng tượng con trai của nàng khuê nữ về sau trưởng thành đến cái dạng gì. Nàng cũng tưởng tự đấy lòng nói một câu ra môn bất hạnh a. Cảnh Vương phủ ngoại, hai gã người mặc y đi phục dạ hành nam tử nhìn nhau, đều xoay người đi rồi. Ở tiếp tục cũng hỏi thăm không đến cái gì tin tức, này Ninh Vương rõ ràng chính là tới cười nhạo Cảnh Vương. Chương 373 Tê tâm liệt phế chờ mặc. Thời gian qua đến bay nhanh, đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là Bất tri bất giác một tháng đi qua, Cảnh Vương phủ giống như trước đây, khôi phục con cháu thị vượng, bởi vì được ba cái hài tử, hoàng hậu phái lại đây rất nhiều người hầu hạ. Tập Tiểu Ngưng cũng không có bị đuổi ra phủ, chỉ là cả ngày đều không thấy được Cảnh Vương người thôi. Bất quá này con khỉ cái kia nhiệt tử nàng cũng thói quen, trước mắt nàng chỉ cần bảo đảm chính mình có thể lưu tại vương phủ, mặt khác đều không quan trọng. Thái tử lại không phải thập phần thuận lợi, điều tra Cảnh Vương ở Lâm An phủ một chuyện thời điểm, đụng phải cửa ải khó khăn. Thái tử phi cả ngày lo sợ bất an, sợ thái tử cha ra chuyện này cùng nàng có quan hệ, đến lúc đó nàng không hảo giải thích, rơi vào đường cùng chỉ có thể xin giúp Đỗ Ngũ Vương, giúp nàng giết vị kia thái thú. Ngũ Vương luôn mãi truy vấn nàng vì cái gì muốn sát Hoắc Nghiên, Bang Yên Nhi đều chết cắn bí mật không nói, chuyện này một khi bị Ngũ Vương đã biết, nàng về sau càng thêm không có an bình nh nh tử. Ngũ Vương nếu biết, nhất định sẽ đối Hoắc Nghiên động thủ, cảnh Vương vốn là xuống ngựa Nếu là đến lúc đó Hoắc Nghiên dưới tình thế cấp bách cùng hoàng hậu nói chuyện này, nàng cùng hai tử đều không thể sống. Bất quá Ngũ Vương truy vẫn không có kết quả, lúc sau đảo cũng không đang nói cái gì, đáp ứng rồi giúp nàng giữ người, liền rốt cuộc không có tới đi tìm nàng. Bang Yên Nhi tò mò, Mục Đức Phỉ chẳng lẽ đổi tính, giúp nàng làm việc, thế nhưng cái gì đều không cần, yêu cầu cũng không để một cái. Trong một tháng, Cảnh Vương ba lần bị triệu tiến cung, nói đều là Lâm An phủ sự. Lâm An phủ thái thú là chính tứ phẩm quan viên. Đã chết cũng không phải là việc nhỏ, đặc biệt là dưới tình huống như vậy đã chết, nói là tự sát hay sẽ tin. Nhi thần cho rằng chuyện này chắc chắn có phía sau màn sai sự. Thái tử nói, "Nhị đệ nhưng có đắc tội người nào?" Mục Nhiễm chán lắc đầu, thân đệ một giới vũ phu, nói chuyện luôn luôn không hiểu căn nhắc, thật sự không biết tội lỗi người nào. Hoàng thượng sắc mặt lạnh lùng, "Có thể sai khiến chính tứ phẩm quan viên người, ngươi cũng đắc tội không đến." Mục Tính Nam là gần 1 2 năm mới hồi trong triều. Phía trước đa số thời gian là ở trong quân luyện binh, trong triều người đều không nhất định nhận được toàn, như thế nào sẽ đắc tội ai? Nếu là cùng hắn có minh thủ, đơn giản chính là bằng triều, nhưng ai đều biết, thừa tướng sẽ không ở lúc ấy muốn hắn vậy. Cứ như vậy này án tử chẳng phải thành vụ án không đầu mối, nhị đệ này ủy khuất liền như vậy bạch bạch bị sao? Thái tử trong khoảng thời gian này vội vàng án này cũng mệt mỏi, nếu không manh mối, liền tạm thời bung, giao cho người khác đi tra. Thái tử nhìn nhìn mục nhắm trăn, nhị thần tuân mệnh. Ly cung trên đường, thái tử đuổi theo Mộc Nghiễm Chân, nhị đệ không cần xin khí, trong triều chính vụ phiền phức, phụ hoàng tuổi lớn, yêu cầu bổn cung giúp đỡ một phen, nhưng chuyện này hoàng huynh nhất định cho ngươi điều tra rõ. Tuyệt không sẽ làm ngươi bạch bạch bị này hủy khuất. Mộc Nghiễm Chân tú lối đầu, "Ta hoàng huynh, nếu phụ hoàng đều nói, liền tạm thời phóng một phòng đi." Đêm khuya, hoàng cung ngự hoa viên. Mộc Nghiễm Chân giải áo choàng hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. "Đứng lên đi." Bên người hoàng thượng không ai đi theo. Lần này mà ngay cả Vương Vũ Lâm cũng chưa tại bên người. Phu hoàng ám chỉ Nhi thần đêm khuya tới đây, chính là vì Lâm An phủ một chuyện. Chính tứ phẩm quan viên cái gì phân lương ngươi hẳn là rõ ràng, chấm đang hỏi ngươi một lần, ngươi có biết là ai muốn ngươi mệnh? Mục Nhiễm chăn lắc đầu, Nhi thần đích xác không biết. Vậy ngươi cũng biết kia thái thú là ai người? Mục Nhiễm chăn do dự sau một lúc lâu, mở miệng nói, là thừa tướng người. Hoàng thượng thở dài, hắn là thừa tướng cháu trai, ngươi cảm thấy có phải hay không thừa tướng muốn giết ngươi? Hẳn là sẽ không, Nhi thần cùng bàng triệu ân oán đơn giản là bởi vì lại một lần ở trên chiến trường ta hạ quân lệnh trừng trị hắn trưởng tử bằng trấn, nhưng hắn không đến mức bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền đối ta động sát tâm đi. Hoàng thượng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt lệnh bài, nhị hoàng tử mục nhiễm chăn tiếp chỉ. Nhi thần ở. Châm phong ngươi vì thứ sử, âm thầm điều tra môn phiệt bên trong còn có những cái đó ngoại thích ở địa phương cầm quyền, nếu là tra được dám can đảm có thịt cá ba cánh, lợi dụng hoàng quyền người, tiền trạm hậu tấu. Ngai kế minh chỉ sẽ chuyển tới ngươi trong phủ, mệ ngươi đi địa phương tham viếng, thế chấm thể nghiệm và quan sát dân tình. Mục Nhiễm chăn giơ lên đôi tay, nhi thần lãnh chỉ. Hoàng thượng đem lệnh bài giao cho trên tay hắn, tiền trạm hậu tấu mật lệnh, không thể đối ngoại tuyên dương. Đúng vậy. Cảnh Vương phủ. Mục Nhiễm chăn mang theo lệnh bài hồi phủ, dọc theo đường đi nói không hảo là cái gì cảm giác. Mẫu phi sau khi chết, phụ hoàng chưa bao giờ nhiều liếc hắn một cái, mặc kệ hắn lịch hạ nhiều ít công nghiệp quân sự chưa bỏ những cái đó nắm ở trong tay lạnh băng hoàng kim, hắn chưa bao giờ được đến phụ thân nửa câu tưởng tượng. Được sủng ái hoàng tử lâu cư trong kinh, hắn lại thường thường bị phế đi chiến trường, tuy phong thân vương, lại cả ngày luyện binh tuần phòng, sống còn không bằng một cái quân vương. Lần này sự kiện, hoàng thượng tuy rằng mặt ngoài đứng ở hắn bên này, còn la đoạt hắn binh quyền, phụ hoàng đối hắn, chưa bao giờ chân chính yên tâm quá. Hắn cho rằng chính mình sớm đã không thèm để ý này đó, nhưng hôm nay việc lại như là một con vô hình tay Đem hắn trong lòng kia nói nhất bí ẩn vết sẹo hung hăng vật trần. Nội viện, ngươi nói hoàng thượng phái ngươi đi điều tra môn thiệt. Hoắc Nghiên kinh hãi, ngược lại cười, hoàng thượng đây là bắt đầu tin tưởng ngươi sao? Ngươi cảm thấy phải không? Hoắc Nghiên bị hắn ánh mắt dọa tới rồi, đã lâu chưa thấy được hắn cái dạng này, thượng một lần vẫn là ở U Minh cốc hắn giết đỏ mắt thời điểm. Mục Bạch ngươi, Mục Nhiễm chăn rũi tay kéo qua nàng, gắt gao ôm vào trong ngực, cái gì đều đừng hỏi, làm ta ôm một hồi. Trên người hắn cảm giác vô lực thực rõ ràng, Hoắc Nghiên có thể rõ ràng cảm nhận được, đồng thời còn có vài phần làm nàng đau lòng ủy khuất. Hoàng thượng phái hắn đi làm như vậy chuyện quan trọng, không phải hẳn là vui vẻ sao? Suy nghĩ sau một lúc lâu, Hoắc Nghiên mới rốt cuộc minh bạch, này căn bản chính là làm hắn toại mạng nhiệm vụ. Nay một tháng tới nay bọn họ thật cẩn thận ứng đối một đợt lại một đợt tới thử địch nhân, vốn tưởng rằng chịu đựng đi thì tốt rồi, chuyện này liền tính không giải quyết, hoàng thượng cũng sẽ không ở còn hắn. Nay thật đúng là chuyện này chưa xong. Chuyện khác lại tới. Chuyện này nếu làm tốt, chẳng khác nào là giúp thái tử bình định hết thể chúng lại, nếu làm không tốt, ngươi liền thành các môn phiệt mặt đối địch, vô luận loại nào kết quả, ngươi đều không sống được. Hoắc Nghiên cái mũi lao xót, dưới bầu trời này, ngươi là duy nhất một cái thiệt tình vì nước vì dân hoàng tử, nhưng vì cái gì bọn họ muốn như vậy đối với ngươi, này không công bằng. Ta muốn đi tìm hoàng thượng nói rõ ràng, chúng ta không làm cái này sai sự, cùng lắm thì cái gì đều từ bỏ, chúng ta xa chạy tao bay. Mục Nhiễm chăn buông ra Hoắc Nghiên, hai vợ chồng bốn mắt tương tiếp, lẫn nhau đều biết đây là không có khả năng. Hắn nếu thật sự quý ẩn, thừa tướng cái thứ nhất sẽ không bỏ qua hắn, chẳng sợ hắn không có gì uy hiếp, hắn cũng không thể tồn tại. Hoắc Nghiên cắn môi, nước mắt theo gương mặt chảy xuống, vì cái gì a, các ngươi hoàng gia chẳng lẽ liền thật sự không có công bằng sao? Quyền lợi thật sự như vậy quan trọng sao? Mục Nhiễm chăn hốc mắt từng đỏ, giơ tay lau nàng nước mắt, hắn nói không nên lời an ủi nói cũng không biết nên như thế nào nói cho nàng đây là huyết lân lân sự thật. Hắn với phụ hoàng, với quyền lợi, chỉ là một viên quân cờ, hơn nữa là sắp trở thành khí tử quân cờ. Thực xin lỗi. Chương 374 chỉ có cảm ơn. Hoắc Nghiên ngước mắt nhìn hắn, nhiều như vậy ủy khuất, hắn một người lạnh như thế nào thừa nhận lại đây. Nhiều năm như vậy hoàng thượng chưa bao giờ hảo hảo nhìn xem chính mình đứa con trai này, hắn nửa đời ngựa chiến, nhiều lần lập chiến công, đầy người thương chưa bao giờ hô qua một câu đau. Bao nhiêu lần là từ trên chiến trường tìm được đường sống trong chỗ chết? Một đao một kiếm bảo vệ cho thiên hạ này, nhất hẳn là tin tưởng hắn cùng ủng hộ người của hắn, phụ thân hắn, lại bởi vì kiên hữu kỵ hắn thế lực liền đoạt hắn quyền, tùy ý người khác vu hãm hắn thông đồng với địch như phản. Thật vất vả hết thể đi qua, hoàng thượng lần đầu tiên con mắt nhìn hắn, lại là giao cho hắn này chịu chết nhiệm vụ. Đánh thiên hạ chính là người, bảo vệ cho cái này Giang Sơn cũng là người. Là ngươi tắm máu chém giết mới có thể làm cho bọn họ có thể tại đây phồn hoa tử cẩm trong kinh thành lục dục với nhau, dựa vào cái gì tùy ý bọn họ háng hại, ta không phục. Mục Nhiễm chăn thủ rắn nàng neo thật mạnh đem nàng kéo gần trong lòng ngực, một giọt nhiệt lệ rưng ở Hoắc Nghiên cần cổ. Hoắc Nghiên ôm hắn khóc không thành tiếng, tốt như vậy một người, một lòng vì nước vì dân, không phải làm cho bọn họ như vậy trở thành quân cờ bãi tới bãi đi. Nàng chưa bao giờ có một khắc giống hiện tại như vậy kiên định cảm thấy cái này Giang Sơn hẳn là hắn. Mục Nhiễm chân tự cho là có thể khống chế trong kinh thế cục, hiểu được quyền lưu tính kế, nhưng cuối cùng vẫn là tính lậu một cái hoàng đế, cái kia ngồi ở địa vị cao phía trên người. Hắn mới là hết thệ quyền lợi chủ đạo giả, hoàng quyền dưới, ai mưu kế thủ đoạn đều có thể bị nhìn ra tới. Mấy năm nay hắn không phải chưa từng có uy quất, chỉ là trước nay không để ý quá, nhưng Hoắc Nghiên để ý làm hắn để ý. Hắn thống lĩnh đại quân, cơ hồ nắm giữ đại dự sở hữu binh quyền, đánh giặc thời điểm hắn cái thứ nhất lao ra đi. Chịu chết sự hắn làm chủ tướng đi xuống phong, thời gian dài, chính hắn đều đã quên, nguyên lai hắn cũng là xe đau. Hắn uy phong lấm lấm lập với quân trước, hắn là các tướng sĩ tinh thần cây trụ. Nhưng hắn đâu? Ai để ý quá hắn? Nhật từ lâu rồi, hắn cảm thấy chính mình không cần, tựa như thiếu hụt cảm giác đau người. Thằng đến hoác nghiên xuất hiện, cho hắn biết nguyên lai còn có như vậy một người nguyện ý đi theo chính mình, ở hắn lanh thời điểm vì hắn lấy một kiện áo tràng, ở hắn mệnh thời điểm cho hắn ôn một chén lín rượu. Còn có nàng kia nói không nên lời đau lòng, đều làm hắn cảm thấy chính mình giống như xem như cá nhân còn sống, còn sẽ đau. Hắn là các tướng sĩ tinh thần cây trụ, mà Hoắc Nghiên là hắn duy nhất muốn hảo hảo sống sót vướng bận. Chuyện này đẩy không khai cũng tránh không khỏi. Hoắc Nghiên nhắm mắt, một phen đẩy ra hắn, nếu biết rõ tránh không khỏi, vậy đi làm đi, vô luận như thế nào ta đều bội ngươi. Này rất nguy hiểm. Cảnh Vương phủ còn không phải không tới mãn môn sao trạm nông nỗi sao? Chúng ta còn có cơ hội Mục Nhiễm chăn khỏe môi hơi hơi giơ lên, "Đả tạ Vương phi." Vương gia khách khí, "Chuyện này một đã thành kết cục đã định, bọn họ chỉ có thể tiếp thu." Hoắc Nghiên cũng thừa khai, "Bất quá một cái mệnh mà thôi, bọn họ phu thê có thể chết ở bên nhau cũng coi như là loại may mắn." "Chuyện này muốn tra thực làm tốt, ta ở kinh thành cái đại môn van cùng một bộ phận quan viên trong nhà đều chôn xuống nhang tuyến, tùy thời đều có thể khởi động." "Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, không sợ chết." Hoắc Nghiên cầm lấy giấy bút viết thư, thuận miệng nói, Sợ cũng vô dụng, vì làm chúng ta một nhà đều có thể bình bình an an, ngươi đến làm hoàng đế, đây là duy nhất đường dừng ra." Mục Nhiễm chăn chế trụ cổ tay của nàng, nghiêm túc nhìn nàng, "Nếu ta bại đâu, ngươi bị bại sao?" "Không có. Con đường này hung hiểm, không cần có hậu cố chi ưu, cũng không cần cảm thấy ta là ngươi uy hiếp lúc nào cũng nghĩ bảo hộ ta, ta có thể bảo vệ tốt chính mình." Mục Nhiễm cắn răng, ánh mắt lạnh băng, hoàng quyền chi tranh khó tránh khỏi sẽ có vô tội giả máu tươi chảy xuôi. Nếu có người lợi dụng ngươi uy hiếp ta." Hoắc Nghiên đánh gậy hắn nói, "Hiện tại đã không phải ngươi một người sự, ngươi nếu đã chết, cảnh vương phủ trên dưới ai đều không thể may mắn thoát khỏi, cho nên ta đây cũng là giúp ta chính mình, chúng ta là liên minh quan hệ. Nếu tới rồi ngươi nói ngày đó, không cần lo cho ta, Hoắc Nghiên vận mệnh đã như vậy." Mục Nhiễm chân thần sắc dần dần hòa hoãn, chậm rãi nâng lên tay. Hoắc Nghiên cười, hai người giống huynh đệ giống nhau nắm tay, xem như hiệp nghị đã thành. Ở nàng một lần nữa cúi đầu viết thư nháy mắt Mục Nhiễm chăn trong mắt hiện lên một tia ấm áp, hắn như thế nào sẽ không màng nàng chết sống, đây là hắn mệnh a. Hắn dám để cho Hoắc Nghiên lưu tại bên người, tự nhiên là sớm đã chuẩn bị tốt đường lui. Hoàng quyền chi tranh, hắn không thể cho chính mình để đường rút lui, hắn cũng không có lộ tối lui, nhưng Hoắc Nghiên còn có, nhập quả hắn bại, ít nhất này đường lui có thể bảo nàng chu toàn. Thánh chỉ ngày hôm sau liền truyền tới cảnh vương phủ. Mệnh Nghị hoàng tử Mục Nhiễm chăn đại chống cải trang đi nước ngoài, tham viếng địa phương, thể nghiệm và quan sát dân tình. Chọn ngày khởi hành. Mục Nhiễm chăn giơ tay, Nhi thần tiếp. Cảnh Vương điện hạ đường nội a, hoàng thượng còn nói, ngươi đi tuần mấy ngày này, đem tiểu vương gia cùng tiểu quận chúa ôm vào trong cung, hoàng thượng già rồi, hi vọng con cháu đều tại bên người bồi. Mục Nhiễm chăn tay một đốn, hoàng thượng đây là tính toán đem hắn sở hữu lộ đều phá hỏng a. Hoắc Nghiên ở sau người lớn tiếng nói, khấu tạ thánh thượng long ân. Nhi thần tiếp chỉ. Tuy rằng trong lòng sớm có chuẩn bị, còn là không tránh được trong lòng lạnh một đoạn. Hoắc Nghiên hồi nội viện thu thập hảo hài tử quần áo cùng món đồ chơi cùng nhau đóng gói, Cửu Mục như vậy ấy khóc náo, không biết bọn họ có thể hay không hảo hảo chiếu cố hắn. Mục Nhiễm chăng túi người bế lên nhi tử, hắn ở trong phủ đa số thời gian đều là cùng Thanh Dương tương đối thân cận, rất ít như vậy ôm Cửu Mục. Thế cho nên Thanh Dương đều nhận thức hắn, Cửu Mục nhưng vẫn là thấy hắn liền khóc. Bất quá lần này, nhưng thật ra phá lệ an tĩnh, không khóc không náo nhìn chính mình phụ vương. Phụ vương thực mau liền sẽ đi tiếp người, người muốn ngoan một chút không cần chọc hoàng gia ra. Hoắc Nghiên cái môi lao xót, lại cắn răng chính là không làm nước mắt chảy xuống tới, hảo, thời gian dài như vậy cũng không gặp ngứa như vậy thích tử mục, đi nhanh đi. Thanh Dương luôn luôn không khóc không nháo tính tình, nhưng lần này không ngừng vì sao, mấy cái ở sắp ra cửa thời điểm khóc lên, tiếng khóc từ xe ngựa truyền tới trong viện. Mục Nhiễm chăn đứng dậy đuổi theo ra đi, Hoắc Nghiên vội vàng ôm lấy hắn, dùng hết nàng đời này lớn nhất sức lực, không cần Loại này cốt nhục chia lìa đau đớn thượng một lần vẫn là mâu phi qua đời thời điểm, mục niệm chăn nhất quen thuộc, cũng sâu nhất, đôi tay đấm tại bên người gắt gao nắm thành quyền. "Bỏ nhỏ, chờ phụ vương trở về tiếp các ngươi." Tiên Nhi ở một bên khóc giống cái lệ nhân, chợt thấy hậu viện loẻ ra lưỡng đạo bóng người. "Thất ca, công chúa." Mục Tĩnh nam nhíu mày nhìn chính sảnh ôm nhau hai vợ chồng, còn có Yên Nhi cũng là vẻ mặt ngưng trọng, đây là làm sao vậy? Đề Lam chạy tới lôi kéo Hoang Yên, "Tỷ tỷ ngươi làm sao vậy?" Hoắc Nghiên giơ tay lau đem nước mắt, "Hải tử bị nhận được trong cung." Mục Nhiễm chăn xoay người đi nội viện, Mục Tĩnh Nam vội vàng đuổi kịp. Tránh ở góc tập tiểu ngưng khẽ miệng lộ ra một mặt quỷ dị mỉm cười. "Nội viện?" Hoắc Nghiên cùng đệ Lam mới vừa vừa tiến đến liền nghe thấy Mục Tĩnh Nam rít gào, "Phụ hoàng này rõ ràng là cho ngươi đi chịu chết, ngươi đã ứng rồi. Hắn không đáp ứng chẳng lẽ tiến cử ngươi đi sao?" "Chương 375 tích cực mà đi chịu chết. Ta đi cùng so ngươi đi hảo a." Mục Tính Nam nói muốn đi, ngươi chờ, ta đi theo phụ hoàng nói, ta đắc tội người đắc tội quán, cũng không ai dám chọc ta. Lao thất ngươi bình tĩnh một chút. Ngươi nói cho ta như thế nào bình tĩnh, nhìn ngươi đi chịu chết sao? Mục Nhiễm chân ngồi xuống, tới rồi vài chén trà, đều lại đây ngồi đi. Chỉ cần binh quyền còn ở trong tay ngươi nắm, hắn liền sẽ không xẻ ra chuyện, ta biết ngươi vô tâm đảng tranh, cũng không nghĩ đứng ở ai trong đội ngũ, ta chỉ cầu ngươi nắm lấy ngươi binh quyền. Chớ bỏ đi Ninh Vương phủ thỉnh hắn xuất binh. Này vẫn là Hoắc Nghiên lần đầu tiên như vậy đứng đắn nói với hắn lời nói. Mục Tính Nam gật đầu, chỉ cần ta tồn tại, binh quyền tuyệt không sẽ giao cho những người khác. Hắn lập trường vẫn luôn không minh xác, nhưng hắn cùng Mục Nhiễm thân quan hệ là tất cả mọi người biết đến, tuy rằng chen F tới chen F đi, nhưng rốt cuộc bọn họ máu thân là thân tỷ muội, tự nhiên so người khác thân cận một ít. Hắn nếu là vẫn luôn không tỏ thái độ, ai cũng không dám khẳng định hắn có phải hay không đứng ở Mục Nhiễm bên này. Ngươi tính toán khi nào lên đường? Ngày mai khởi hành. Hoắc Nghiên bật đầu, ta đi thu thập đồ vật. Mục Nhiễm chăn rủa tay giữ chân nàng, người đi rồi vương phủ làm sao bây giờ? Hoắc Nghiên nhìn về phía Mục Tĩnh Nam. Mục Tĩnh Nam bất đắc dĩ, hảo đi, hảo đi, ta cho ngươi xem vương phủ, một có động tĩnh liền kịp thời thông tri ngươi. Đa tạ, còn có một việc, ta cùng Mục Bạch đi rồi, Tiên Nhi liền đi theo các ngươi. Đề Lam lắc đầu, không được, Tiên Nhi đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi chúng ta yên tâm. Bốn vương sẽ tự bảo vệ tốt vương phi, Triệu Thịnh ở kinh thành. Làm yên nhi lưu lại đi. Tiên nhi hồng hốc mắt gật gật đầu, đà tạm vương ra. Chúng ta lần này cải trang đi tuần, việc này đoạn không thể lộ ra, nếu không mới vừa bước ra cửa thành liền sẽ bị ám sát người đội kịp. Kia bàng triệu người đâu? Hắn tạm thời không dám đụng đến ta, ai đều biết ta cùng hắn có thù oán, hơn nữa lần này là phụ hoàng tự mình hạ chỉ, hắn một có động tác, phụ hoàng sẽ có sở phát hiện. Mục tính nam gật gật đầu, hảo, trong kinh ta cũng sẽ giúp ngươi lưu ý, các phủ trước mắt đều an trí hảo sao? Hoắc Nghiên gật đầu, "Ta đã viết tin cho các nàng, bất quá ta tưởng bọn họ ngay từ đầu sẽ không có sở hành động, chân chính nguy hiểm thời điểm chính là chúng ta thật sự tra ra gì đó thời điểm." Vương Phi nói không sai, "Ngươi ở kinh thành vô luận nghe được cái gì tin tức, đều không cần dễ dàng động thủ, ngươi đã tay cầm trọng quyền, bị người theo dõi tuyệt không phải chuyện tốt." Mục Nhiễm chán nói. Mục Tĩnh Nam thở dài, "Loại này lúc, ngươi đã bị lo lắng ta, ở nói như thế nào ta cũng ở kinh thành, hơn nữa có phụ hoàng" Bọn họ không dám đối ta thế nào. "Đề Lam, ta đã cấp ca ca viết tin, chỉ cần ca ca đồng ý hòa thân, ngươi thông đồng với địch tội danh liền tẩy thoát, đến lúc đó nói không chừng còn có thể nhất cử vận ngã thừa tướng đâu." Hoắc Miên cười, "Ngươi như thế nào xác định Sóc Hà sẽ đồng ý hòa thân đâu?" Đề Lam mặt bỗng nhiên đỏ một chút, "Này ngươi liền không cần phải xem bảo, ta tự nhiên có ta biện pháp." Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nhưng mục nhiễm chân không thể đem hết thể tiền đặt cược đều đè ở Đề Lam trên người. Chuyện này nhất định là không xác định nhiều. Các ngươi này một đường hung hiểm và phần, nếu có việc nhất định áo trước tiên nói cho chúng ta biết, ta cùng Mục Tĩnh Nam cũng hảo kịp thời tưởng đối sách. Hoắc Nghiên gật đầu, "Hảo, mà khác, bọn nhỏ ở trong cung nhiều làm sẽ đưa đến hoàng hậu trong cung, còn muốn Thỉnh Linh Vương điện hạ hỗ trợ nhiều hơn chăm sóc điểm này. Cái này không thành vấn đề. Mấy ngày trước đây ta đi theo Mục Tĩnh Nam đi Thái tử phủ, gặp được vị kia trong truyền thuyết Thái phi, cũng không có gì đặc biệt, chính là lớn lên khó coi điểm sao?" Hoắc Nghiên cười khúc khích, cả ngày cũng cũng chỉ có những lời này thành công đem nàng đều cười. Vội vàng công đạo hảo hết thảy, hôm sau sáng sớm, chợ thượng không còn người nào thời điểm, Hoắc Nghiên cùng Mục Nhiễm chân liền ra cửa. Xe ngựa ở y quán cửa dừng lại. Vương đại ca mở cửa a. Vương Trạch Duệ đỉnh đầu ổ gà ra tới mở cửa, hiển nhiên là còn chưa ngủ tỉnh. Bái kiến Vương gia, Vương phi, các ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây? Hoắc Nghiên đẩy cửa ra đi vào, "Vương đại ca, ta có việc cùng ngươi nói." Chuyện này thập phần quan trọng. Vương Trạch Duệ đóng cửa, cho bọn hắn tới rồi trà, "Này đi quán theo ta một người, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì cứ như vậy gấp?" Hoắc Nghiên đem này hai ngày sự nói với hắn một lần, Vương Trạch Duệ không hiểu chính trị, chỉ cảm thấy bọn họ khả năng được đến trọng dụng, cao hứng phải cho bọn họ đi làm to tân. Hoắc Nghiên cũng không dám nói với hắn quá nhiều, sợ hắn lo lắng, chỉ đem hắn giữ chặt, "Vương đại ca, cơm sẽ không ăn, ta tới là tưởng nói cho ngươi một tiếng." Ta đã khởi động chúng ta ở kinh thành toàn bộ nhãn tuyến, nếu có tin tức ngươi nhất định phải trước tiên nói cho ta. Còn có, nguyên lai đường nhỏ truyền tin đã không được, quá mấy ngày vương thửa sẽ đến ngươi nơi này, ngươi đem đến tâm giao cho hắn, hắn biết nên như thế nào cho ta. Vương chạch dệ như như mày, ngươi liền ta đều không tin. Hoác nghiên liền truyền tin đường nhỏ cũng không chịu cho hắn biết, cái này làm cho vương chạch dệ nhiều ít có chút thương tâm. Hoác nghiên lắc đầu, không phải không tin, ngươi biết đến càng nhiều càng nguy hiểm. Đến lúc đó vương thừa sẽ cùng ngươi nói, ta sẽ không hại ngươi. Vậy được rồi, các ngươi có phải hay không còn có chuyện gì gắt ta? Mục Nhiễm chăn kéo qua Hoắc Nghiên, đối vương Trạch Duệ nói, mặc kệ là chuyện gì, gạt ngươi đều là vì bảo đảm an toàn của ngươi, bổn vương cũng sẽ chiếu cố hảo Nghiên Nghiên, ngươi yên tâm đi. Vương Trạch Duệ nhíu nhíu mày, bị bọn họ vội vội vàng vàng nói không hiểu ra sao, buồn ngủ cũng không có, đành phải đưa bọn họ ra cửa lúc sau liền mở cửa. Ra khỏi thành trên đường Hoắc Nghiên trong lòng ẩn ẩn bất an nghĩ đều là bọn nhỏ, này hai đứa nhỏ trước nay không rời đi quá nàng thời gian dài như vậy. Không biết hiện tại thế nào, nàng lại không dám nói ra, sợ hãi Mộc Nhiễm Chân đi theo lo lắng. Tường hài tử? Hoắc Nghiên cười khổ một tiếng, bọn họ phù thêm một hồi, hắn lại như thế nào sẽ không biết nàng trong lòng suy nghĩ, ngươi không lo lắng sao? Mộc Nhiễm Chân nắm lấy tay nàng, gật gật đầu, lo lắng, cho nên hy vọng sớm chút kết thúc này hết thảy. Chúng ta từ Lâm An phủ bắt đầu sao? Mộc Nhiễm Chân lắc đầu, không được. Lâm An phủ là thái tử phi người, mặc kệ sống hay chết, chỉ cần chúng ta cha được nàng trên đầu, nguy hiểm liền vào một bước. Vậy ngươi tính toán từ nào bắt đầu? Từ xa nhất địa phương bắt đầu. Trừ bỏ kinh thành, thẳng đến phương nam, nhất hướng nam địa phương chính là Vân Nam, đến nỗi vì cái gì từ này bắt đầu hoạch nghiên cũng không rõ ràng lắm, bất quá hắn nói luôn là không sai. Loại này tin tưởng cùng khẳng định đã là thói quen tính. Mục Nhiễm chăn luôn luôn cẩn thận, lần này càng thêm cẩn thận, 3 ngày thay đổi 2 lần xe ngựa. Dọc theo đường đi trải qua dịch quán đều không có dừng lại, biết 3 ngày sau xác định an toàn lúc sau mới ở khách điểm dừng bước chân. Hoắc Nghiên mệt một ngón tay đều nâng không đứng dậy, ngã vào trên giường liền ngủ, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trên giường bắn lên tới. Ta phải cấp vương thừa viết thư nói cho hắn chúng ta từ con đường kia đi, miễn cho hắn tìm không thấy. Chương 376 cải trang đi tuần. Mục Nhiễm chăn xua xua tay, ta cảm thấy không cần, hắn nhất vãn hôm nay ban đêm liền sẽ tìm được chúng ta. Vì cái gì Mục Nhiễm chăn nướng mày cười, "Chờ hắn tới rồi chính ngươi hỏi một chút." Hắn nói quả nhiên không sai, vương thừa ban đêm thật sự tới rồi, phong Trần mệt mỏi ngồi thẳng đến bọn họ phòng, vương gia mấy hào quá khó tìm, này một đường thay đổi vài lần xe ngựa, nếu không phải trước đó biết, khẳng định ai đều theo không kịp. Mục Nhiễm chăn cười, "Ngươi đều cảm thấy khó, người khác càng đừng nghĩ cùng được với chúng ta, lúc này mới có thể bảo đảm chúng ta an toàn." Hoắc Nghiên vẻ mặt sùng bái nhìn nhà mình vương gia, quả nhiên có đôi khi vũ lực không có một viên dùng tốt đầu hữu dụng. Các người đi rồi ngày hôm sau thuộc hạ liền đi ý kẻ quán, có mấy nhà tin đã đưa đến, thỉnh vương phi xem qua. Hoác nghiên tiếp nhận, thượng thư phủ, nội đình tư, thái tử phủ, phủ thừa tướng. Bọn họ động tắc đến là mau. Mục nhiễm chăn tùy tay cầm lấy một phòng, còn có trong cung. Vương thừa gật đầu, đây là thuộc hạ ở phát hiện vương vũ lâm cùng tập tiểu ngưng quan hệ lúc sau liền xếp vào đi vào, không chấp mắt tiểu cung nữ, sẽ không bị phát hiện. Hoác nghiên một phân một phong mở ra tới xem. Mặt trên đa số nói đều là các phủ đã bọn họ cải trang đi tuần, bất quá không có gì động tác. Chỉ có Vương Vũ Lâm. Hoắc Nghiên cau mày, chúng ta chân chức mới vừa đi hắn liền dám đi vương phủ. Vương thừa nói, ta tới thời điểm hắn còn chưa có đi. Không cần phải xen vào hắn, liên tính hắn nhiều đi vài lần cũng không quan hệ. Bọn họ đã như vậy hoàn cảnh, sẽ không ở hư đến đi đâu vậy, tạm thời không cần để phòng hắn. Hơn nữa bọn họ bên ngoài thượng lãnh chính là hoàng thượng thánh chỉ, những người đó liền tính suy nghĩ giết hắn cũng sẽ ở tam suy nghĩ. Nếu nói muốn phòng, trước mắt chỉ có một người chân chính đáng giá bọn họ cẩn thận, bà Yên Nhi. Buồn Vương nếu nói đoán được không sai, kế tiếp tin trùng sẽ nói bà Yên Nhi phái người ám sát. Vương thừa cười, Vương gia anh minh, thuộc hạ cảm thấy cũng là. Ngươi này một đường đi tìm tới nói vậy đã quen thuộc Buồn Vương đi pháp, về sau dựa theo cái này con đường truyền tin có thể, nếu không có chuyện quan trọng, ngươi đoạn không thể ở thiệt hiểm, cảnh Vương phủ không thể ở có người đã xẻ ra chuyện. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Vương thừa suất đêm tới, lại suất đêm đi. Mục Nhiễm chăn cho hắn để lại đặc thù mấy hào ước định về sau truyền tin đường nhỏ, một tháng đổi một lần. Ngươi còn không có nói cho ta vì cái gì muốn đi Vân Nam đâu. Mục Nhiễm chăn cười, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt lý do, chỉ là bởi vì bổn vương cùng Vân Nam vương có chút giao tình, đến lúc đó sẽ đến hắn một ít chiếu ứng. Hoắc Nghiên tỏ vẻ không tin, ngươi là đi âm thầm điều tra nhân ra có hay không làm việc thiên tư làm rối kỳ cương, ngươi xác định hắn sẽ chiếu ứng ngươi. Ngốc không ngốc. Hoắc Nghiên như lọt vào trong giấc ngủ, rốt cuộc vì cái gì? Mục Nhiễm chăn đứng dậy đi nội thất, tắm rửa muốn hay không tới. Không cần. Không đến một lát, Hoắc Nghiên liền phi thường không cốt khí đi đến, ngươi đây là làm ta cùng ngươi cùng nhau tẩy, vẫn là làm ta hầu hạ ngươi a? Mục Nhiễm chăn sớm đã cởi quần áo ngồi ở bồn tắm, thấy nàng tới liền tránh ra một chút vị trí, tiến vào. Không cần, quá nhỏ. Đây là cái thùng, ngồi hắn một người còn miễn cưỡng. Thật sự không cần. Hoắc Nghiên đứng trên mặt đất tỉ mỉ phía trước phía sau thận trọng suy xét lúc sau, lắc lắc đầu, mấy ngày nay hai ta đều quá mệt mỏi, tắm rồi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Mới vừa quay người lại đã bị người chặn ngang bế lên tới ném vào thùng. A. Đừng lúc nhích, ta lại chưa nói một hai phải cùng ngươi làm chút cái gì. Ngươi nào thứ không phải nói như vậy. Hai người nhìn lẫn nhau đống nhiên nở nụ cười, có thể tại đây loại tình cảnh còn như vậy nói giỡn, sợ là cũng liền bọn họ hai vợ chồng. Trong sinh hoạt cực khổ quá nhiều, Như vậy một tia ngọt ngào đều cảm thấy rất là trân trọng. Dọc theo con đường này, ở đi 2 ngày liền đến thông trì, thông trì thái thú theo lý Trường Thành, là họ Bộ thị lang Lý Sơn cháu trai, nghe nói là cái ngốc tử. Ngốc tử? Hoắc Nghiên kinh hô, ngốc tử còn có thể làm quan. Không chỉ có làm quan, còn thân cư chức vị quan trọng. Mục Nhiễm chân rải nàng quần áo tùy tay ném ở một bên, hướng trên người nàng rót điểm nước, nói đích xác thật vô cùng đứng đắn sự. Chúng ta triều đình chưa bao giờ thiếu loại này dựa vào quan hệ ăn không hướng lớn nhỏ quan viên. Hoắc Nghiên càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật là đáng sợ, các ngươi cổ đại thế nhưng còn có loại sự tình này, chúng ta liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, ngươi biết vì cái gì sao? Nói đến nghe một chút. Mục Nhiễm chân rộng nói không biết khi nào hách sổ dưới. Hoắc Nghiên hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm liền tại bên người, tiếp tục nói, bởi vì các ngươi quân chủ chế, độc tài hại các ngươi, liền giống như làm quan chuyện này đi. Ta cho rằng các ngươi nên giống chúng ta giống nhau. Các ngươi như thế nào? Đương nhiên là hảo hảo đi học, hảo hảo học chính trị, về sau mới có thể thi được quốc gia đơn vị a, tỉ như ngươi muốn làm cái tiểu viện quan nhi, ngươi phải trải qua khảo hạch, tầng tầng tuyển chọn, cuối cùng trổ hết tài năng là có thể. A, ngươi cằn ta làm gì? Mục Nhiễm chăn hai má hiện ra một loại không bình thường ngừng hồng, cái dạng này hắn người khác chưa thấy qua, Hoắc Nghiên quen thuộc nhất, xoay người liền phải bỏ đi ra ngoài.